hách chi lễ nguyên bản còn không nghĩ nhanh như vậy liền cùng diệp liên liên tiến vào chủ đề hắn còn đang suy nghĩ tốt nhất chờ đến hắn đem trong tay đồ vật đều giao cho diệp liên liên lúc sau đang đợi đến đối phương cao hứng thời điểm hắn lại mở miệng chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa đối phương như cũ vẫn là như vậy thẳng tính nào hắn một cái đại mặt đỏ diệp liên liên đang ở chờ hách chi lễ nói chuyện lại không nghĩ đợi nửa ngày lại chỉ chờ đến đối phương chi chi ngô ngô mặt đỏ nửa ngày cái này nàng hiếm lạ nàng tuy đối hắn biết chi rất ít nhưng là chỉ có vài lần ở chung cũng làm nàng biết hách chi lễ thứ này tuyệt đối là cái đặc có thể khoát đến mở ra ra mặt dày tính cách chính là hiện tại cái dạng này hắn nàng vẫn là lần đầu nhìn đến người chi ngô cái gì chẳng lẽ là đổi tính diệp liên liên trêu đùa nói mắt nhìn hách chi lễ vẫn là bộ dáng kia nàng nhìn hắn nửa ngày mới rốt cuộc nhà ra an ủi nói được rồi được rồi ta cũng không cười ngươi không ấn bối phận ta tuổi tác cũng liền so ngươi lớn nhị luân nhiều một chút Ở tu chân giới ta tuổi tác cũng không thể xem như lão bà bà, ta cùng với ngươi hẳn là còn không có cái gì đặc biệt đại sự khác nhau. Đối với Diệp Liên Liên sở nhắc tới sự khác nhau hách chi lễ có thể nói là một đầu mờ mịt bất quá tốt xấu hắn là đã biết Diệp Liên Liên mặc dù chính mình làm cái gì không tốt sự tình nàng cũng sẽ không thật sự sinh khí. Có cái này bảo đảm, hách chi lễ nháy mắt mặt không đỏ, miệng lươi sắc bén. Hắn từ bên hông tháo xuống ba con túi chữ vật, đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt, tiểu sư tổ. Nơi này đầu là trong khoảng thời gian này người không hề khi ta bắt được yêu thú thi thể, người nhìn xem. Diệp liên liên tiếp nhận túi chữ vật cũng không đi xem, ngắm lại cũng đúng rồi đều nói là yêu thú thi thể kia còn có cái gì, nàng này một thần thức tham nhập túi chữ vật còn có thể nhìn đến cái gì, từng đống yêu thú thi khối sao. Diệp liên liên trên mặt mang theo giật mình, như thế nào nhiều như vậy. Hách chi lễ cũng rất là quang côn giải thích, hoàn toàn không có cấp kia bọn hỗn đã lấy khối nội khố chắn một chắn tính toán. Hắn nói. Bởi vì này Linh Thạch Hảo kiếm A tiểu sư tổ ngươi xem A, ngươi ở nhiệm vụ đường tuyên bố tin tức là nhằm vào toàn bộ kiếm đạo phong đệ tử, chúng ta kiếm đạo phong thượng cùng sở hữu nhiều ít kiếm thu. Mười vạn hướng lên trên là tuyệt đối có ngươi nói có phải hay không, mà nhiệm vụ của ngươi chỉ là nói thu yêu thú thi thể, bất luận tàn khuyết. Liên điểm này kêu bọn tàn nhẫn người liền có tổ cái đội chạy tới khuynh thiên sơn mạch sát thượng một đợt, đem yêu thú trên người có thể bán cầm đi bán đi. Dư lại mặc kệ là yêu thú thịt nát vẫn là không gì thịt đầu lâu cùng với trên người xương cốt bọn họ dọn dẹp một chút đánh cái bao bắt được nhiệm vụ đường tới bán đi. Người xem, bọn họ đi ra ngoài một chuyến liền có hai bút thu vào tới tay nhưng không tiện nghi. Còn có quá hành phong thượng đám kia luyện đàn, tiểu sư tổ trưởng kỳ thu cái yêu thú có thể nói là vì bọn họ suy nghĩ. Bọn họ khả năng không thiếu linh thạch, nhưng là linh loại đối với bọn họ tới nói là rất có lực hấp dẫn, mặc dù là vì linh loại. đám kia người cũng sẽ tổ chức thành đoàn thể cùng đi xử khuynh thiên sơn mạch nguyên bản quá hành phong minh nguyệt phong người còn chỉ là như muốn thiên sơn mạch bên ngoài hành động chính là ở thâm nhập vài lần núi non bên trong ở phát hiện một ít không thường thấy chúng cao giai linh loại đám kia người liền không an phận lúc sau vài lần bọn họ càng là gan lớn càng ngày càng hướng khuynh thiên sơn mạch thâm nhập ở ăn vài lần đau khổ còn có mấy chục người thiếu chút nữa ném mạng nhỏ lúc sau bọn họ mới lại ngừng nghỉ lên đương nhiên nay cũng chỉ là tạm thời sau lại không biết là ai nhắc tới cùng kiếm tu tổ đội cùng nhau hành động lại lúc sau kia hai phong người quả thực chính là tìm được rồi đùi vàng phần phật một đám người liền kém không đem toàn bộ khuynh thiên sơn mạch cấp phiên cái đế hướng lên trời diệp liên liên nhướng nhướng chân mày nàng dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp tổng cảm thấy hắn không có nói đến trọng điểm thượng hách chi lễ ho nhẹ một tiếng trọng điểm tới tiểu sư tổ ngươi phía trước giao cho ta những cái đó làm nhiệm vụ báo đáp linh thạch cùng linh loại đều đã bị đổi xong rồi kiếm tu đổi linh thạch, ta nơi này có thể bổ thượng, chính là linh loại kia một khối. Khu tiểu sư tổ ngươi xem ta liền thuần kiếm tu, liền bất lực. Nay đây, sau lại Minh Nguyệt Phong cùng Quá Hành Phong đệ tử lại qua đây đổi khi, ta trước thu bọn họ mang lại đây yêu thú, lúc sau ta đem thiếu bọn họ nhiều ít linh loại lấy quyển sách nhớ xuống dưới. Sớm tại nhìn đến Hách Chi lễ lấy ra tới ba cái túi chữ và khi, Diệp Liên Liên trong lòng liền hiểu rõ, nàng hỏi, chính ngươi bổ đi vào nhiều ít linh thạch? Hách chi lễ trên mặt lại hơi xấu hổ lên, nói chuyện lại nói lắp lên, tam, tam vạn nhiều hạ phẩm linh thạch. Ngươi nơi nào tới như vậy nhiều linh thạch. Diệp liên liên kinh ngạc, nàng chính là biết đến, kiếm đạo phong đệ tử phàm là trên người có điểm linh thạch kia đều là tồn không được. Hách chi lễ rồi dám nói, mượn. Diệp liên liên cũng không hỏi đi xuống, nàng từ nhẫn chữ vật phiên đảo ra 20 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng với một cái dương linh loại nói, nơi này 20 vạn, 4 vạn cho ngươi, dư lại 16 vạn tiếp tục đuổi. Dư lại kia một cái dương là đều là linh loại, thu thập yêu thú thi thể sự tình, ngươi tiếp tục làm đi xuống đi, chờ mấy thứ này đều đổi xong rồi, ngươi lại đến tìm ta lấy. Hách chi lễ đảo cũng không bởi vì diệp liên liên nhiều cấp hạ phẩm linh thạch mà nói cái gì, chuyển mấy vòng ngắm lại, hắn hoàn toàn có thể đem này trở thành thổ hào sư tôn cứu tế nghèo đồ đệ sao. ân đến nỗi ở hắn trong lòng có hay không cái gì cảm thấy thẹn tâm, hách chi lễ tỏ vẻ, là một cái ra mặt đặc hậu nghèo kiếm tu. Hắn là thật không bởi vì Diệp Liên liên cử mà cảm thấy chính mình ném mặt mũi, mất tự tuân gì. Lại không tới, hắn hoàn toàn có thể đem Diệp Liên liên cấp nhiều ra tới linh thạch trở thành trong khoảng thời gian này chính mình chạy chân phí sau. 442, rốt cuộc rộng mở. Nhìn theo đi tinh thần tràn đầy hách chi lễ rời đi, Diệp Liên liên mới đi ra đình, Bước chân hướng về nhà ở đi đến, tay nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng đã bị đẩy ra, nhưng theo sát mà đến chính là đẩy cửa khi gió nhẹ mang theo mỏng hôi. Kỳ thật cũng không có như vậy khoa trương, nhưng là nàng nói như thế nào cũng là ra ngoài gần 4 tháng thời gian. Này đây nơi nào trong phòng chỉ là phụ thượng một tầng mỏng hôi, nhưng từ người trong lòng góc độ tới xem nói, liền sẽ theo bản năng nhận thức nhà ở sẽ so nàng rời đi thời điểm ô vế đặc biệt nhiều. Diệp liên liên liên tiếp mấy chục cái đi trần thuật đánh ra đi mới đưa tiểu viện sở hữu trong phòng cho bụi rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Nàng trở lại phòng ngủ sau, trận pháp dâng lên, toàn bộ tiểu viện bị bao vây ở trong đó. Diệp liên liên người cũng không có chuẩn bị muốn vào không gian tính toán, nàng dùng thần thức cuốn hách chi lễ cho nàng ba cái túi chữ vật tới rồi không gian nội. Thần thức đem kia ba cái túi chữ vật cùng nhau mở ra, sau đó thần thức nâng chúng nó bay đến không gian nội mấy thước trời cao, túi khẩu xuống phía dưới, ngay sau đó vô số các yêu thú không hoàn chỉnh thi thể toàn bộ từ túi chữ vật khẩu tử nhiên mà ra, nhìn kia hơn 30 mẫu đất trống nháy mắt bị chiếm đi 1 phần 3 không gian, mắt thấy vì thật Diệp liên liên vẫn là sẽ không khỏi cảm thán một câu. Vẫn là linh thạch mị lực đại A. Đợi cho ba cái túi chữ vật đều không, Diệp Liên Liên rất là dứt khoát đem chính mình thần thức từ không gian nội chịu trở về. Chê cười, nàng ra ngoài không sai biệt lắm 4 tháng, cũng không phải là bốn ngày, đồ vật phóng tới túi chữ vật nội tuy rằng sẽ chậm lại bên trong đồ vật biến chất thời gian, chính là chung quy nơi này vẫn là có thời gian lưu động. Bị thả 4 tháng yêu thú thi thể, ngẫm lại đi, có thể có cái gì tốt hương vị. Cho nên, nàng vẫn là trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian. chờ không gian ăn no nàng mới vào đi thôi diệp liên liên tạp đi một chút trong miệng hơi hơi phiếm toan nước bọt. ẹm ạ lao động đại quá lúc này riêng là ngẫm lại nàng liền đầu tiên là đem chính mình cấp ghê tởm tới rồi đương nhiên nơi này đầu tuyệt đối có phía trước nàng ở hồi tiên cốc nơi đó chỗ đã thấy cảnh tượng thêm thành thành phần ở trong đó diệp liên liên ở trên giường mị nửa canh giờ sau nửa canh giờ ở nàng mở to mắt đồng thời người đã biến mất ở trong phòng không gian nội diệp liên liên trước hết bắt đầu làm chính là đem tầm mắt rơi xuống không ra tới ba mươi mẫu linh địa không ngoài ý muốn không thấy nửa điểm yêu thú thi thể dấu vết ở hơn ba mươi mẫu linh địa phía sau càng là lại nhiều ra hai mươi mấy mẫu linh địa như thế tính xuống dưới nàng giờ phút này không gian nội đất trống nhiều ra sáu mươi mẫu linh địa tâm tình thực tốt diệp liên liên lập tức liền đối với bên cạnh một cái con rối nói lưu ra mười mẫu linh địa dư lại năm mươi mẫu linh địa các ngươi liền gieo trồng bổ tổn hại đan sinh cốt đan ly tổn hại đan Bộ Linh Đan cùng với Trường Xuân Đan chờ luyện chế khi sở yêu cầu Linh Dược. Con dối rất nghe lời chấp hành khởi Diệp Liên Liên phân phó, nhìn bị tứ nguyên lai cương vị thượng điều động ra tới 300 nhiều con rối có điều không loạn động làm, Diệp Liên Liên lại một lần cảm thán văn nhân cần luyện khí thiên phú. Hắn này tùy tiện chế tác, liền không phải nàng thuốc ngựa truy thượng. Làm xong này hết thảy, Diệp Liên Liên liền cũng không ở không gian nhiều dừng lại, mà là ra không gian nằm ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, ngủ. Nàng một giấc này liền từ sáng sớm ngủ tới rồi buổi tối, lại từ buổi tối ngủ tới rồi ban ngày. Trong lúc Nguyễn Minh Nguyệt lại đây muốn kêu Diệp Liên Liên cùng đi nhà ăn nhỏ khao một chút chính mình, chẳng qua rất xa liền nhìn đến tiểu viện cấm chế lúc sau, nàng liền chính mình một người đi trước nhà ăn nhỏ. Liên tiếp 5 ngày Diệp Liên Liên đem sinh hoạt quá cùng heo vô dị, 5 ngày lúc sau, trừ bỏ bụng còn có chút hơi toan đau đớn, Diệp Liên Liên cơ hồ có thể nói là mãn huyết sống lại. Mà nàng không biết chính là... Liên ở nàng đem chính mình đương heo dưỡng này, năm ngày thư duệ động làm nhanh chóng liên hệ mặt khác năm tông, hơn nữa hắn còn đem nàng thông qua ôn tình ký ức sở bắt được kia bị chia làm bốn phân ngọc giản ký lục nguyên bản cùng với nàng ở hồi tiên trong cốc dùng lưu ảnh thạch sở ký lục xuống dưới hình ảnh cùng nhau ở sáu tông người tụ tập khi từ đầu tới đuôi cho bọn hắn truyền phát tin một lần. Sở tạo thành nên động đó là nhất định, cho dù là trước hết bị thông chi hành thiên tông bọn họ phía trước nhưng không có nhìn đến quá diệp Liên Liên này phân lưu ảnh ký lục. cho nên đương này phân lưu ảnh ký lục bị thư duệ truyền phát tin ra tới khi miễn bản có bao nhiêu khiếp sợ. Nay đây ở bọn họ này đàn mới đi cứu người cùng với cha xét người ở nghỉ ngơi trong lúc sáu tông ở ngắn ngủi giao lưu qua đi, hợp thành liên minh, phái ra các tông tinh anh đệ tử đi trước thần tích bình nguyên ý vì bắt giữ tứ đại gia tộc quan trọng nhân viên cùng với con cháu. Nhưng mà bọn họ tốc độ vẫn là chậm một bước, tứ đại gia tộc thành một cái trống không thân xác, sợ bị lưu lại bất quá là chút không biết nội tình người già phụ nữ và trẻ em. Những cái đó tộc trưởng cùng với trưởng lão một loại cao tầng đều đã biến mất không thấy. Chẳng qua mặc dù bọn họ giấu đi, có thể làm ra bắt giữ tu chân giới tu sĩ vì đã dùng loại này táng tận thiên lương sự tình tứ đại gia tộc đã nhịn nhiều người tức giận. Sáu đại tông môn người lại như thế nào sẽ bởi vì bọn họ ẩn nấp rồi mà liền tính. Cuối cùng sáu đại tông môn liên thủ, bọn họ thực mau tìm được rồi một ít không giống bình thường dấu vết để lại, lúc sau bọn họ lại tìm một ít dấu vết để lại. Từ giữa phỏng đoán ra những người đó đều là trốn đến tán tu liên minh bên trong. Chỉ là có tán tu liên minh làm hậu thuẫn bạch kiêm gia ngăn trở, bọn họ sáu đại tông môn người muốn bắt lấy tứ đại gia tộc cao tầng đó là khó càng thêm khó. Hơn nữa thân là côn nguyên tông phản đồ, sáu đại tông môn cùng tán tu liên minh quan hệ ở vào một cái phi thường cứng đờ cục diện, bọn họ cũng sẽ không nốc đến đi cùng bạch kiêm gia nói cái gì đạo lý, chẳng sợ nàng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, trắng tinh như liên. Bắt người không có kết quả sáu đại tông môn người cuối cùng chỉ phải đem tứ đại gia tộc nội những người khác trước bắt lại mang đi, thuận tiện đem chuyện này kết quả bẩm báo hồi tông môn. Mà được đến tin tức thư dệ đoàn người cũng là dứt khoát, mặt khác 5 cái tông môn trực tiếp từ thư dệ trong tay phục khắc lại một phần lưu ảnh thạch trung hình ảnh, sau đó trong tay cầm một khắc khối phục có khắc tứ đại gia tộc này 900 trong năm sở trảo tu sĩ danh sách, cùng với bọn họ thân phận tới lệ, cùng với bọn họ thực nghiệm tiến trình các hồi tông môn. đại bọn họ trở về lúc sau cùng đem nó bại lộ tới rồi người trước. Cùng lúc đó, sáu đại tông môn liên danh đem tứ đại gia tộc trục xuất 10 đại tông môn chi lệ. Tóm lại sáu đại tông môn ý tứ chính là nếu các ngươi có gan làm không có can đảm ra tới gánh vác, chúng ta đây liền giúp các ngươi một phen. Nhìn nhìn, chứng cứ tại đây, sáu đại tông môn địa bàn phía trên luân phóng, các ngươi lúc sau còn muốn tẩy trắng, kết quả thực chính là người si nói mộng. Đến nôi tứ đại gia tộc đi xuống sở không ra tới vị trí, từ đi xuống nhị lưu tông môn xếp hạng trước bốn tông môn tiếp được tương đối có ý tứ chính là mặc danh bị vận may tạp đến cùng bốn cái nhị lưu tông môn nội xếp hạng đệ nhất tông môn tên là bách thảo đường cùng tứ đại gia tộc ôn gia không sai biệt lắm đều là lấy đan dược xuất ngoại chẳng qua ôn gia chủ công đan dược mà bách thảo đường thật muốn lại nói tiếp bọn họ là một đám ý tu luôn về chính chuyển bị sáu đại tông môn cho hấp thụ ánh sáng tứ đại gia tộc lập tức thành tu chân giới các tu sĩ trong mắt một đống phân giống nhau tồn tại Trên cơ bản chỉ cần không phải bởi vì thân ở tu chân giới cái gì góc xó xỉnh do đó tin tức bế tắc, toàn bộ tu chân giới tu sĩ phụ cận cùng so đưa bọn họ về tới rồi tà tu danh sách bên trong, này trong đó cũng bao gồm những cái đó bản thân chính là tà tu tu sĩ cũng là như vậy cho rằng. Sáu đại tông môn cùng nhau đem kia mấy khối lưu ảnh thạch ở các tông địa bản thượng phóng ra uy lực vẫn là rất lớn. Phương thị bên trong những cái đó nhìn đến lưu ảnh thạch hình ảnh tu sĩ trên cơ bản toàn bộ nổ tung trảo. Đều là một đám sống so phạm nhân còn muốn thời gian dài người tu chân, ai còn không có một cái bằng hữu đâu. nay đây ở sáu đại tông môn đem tứ đại gia tộc kia một phần bắt giữ tứ đại gia tộc tu sĩ tên cùng với bọn họ ở tứ đại gia tộc vị trí danh sách lấy ra tới sau, không ngoài ý muốn ở chút ở danh sách bên trong nhìn đến chính mình huynh đệ, thân nhân, hay là đạo lữ tên tu sĩ tập thể bạo phát. Mà liên ở ngay lúc này trên phố cũng không biết là ai trước nhắc tới đến sáu đại tông môn liên thủ phái ra môn nhân tiến đến chóc nã tứ đại gia tộc trưởng quan trọng nhân viên khi, những người đó trước một bước chạy trốn. Mà lúc sau, lại không biết là ai nói hắn ở tán tu liên minh nội thấy được tứ đại gia tộc chạy trốn những người đó. Vì thế, trên cơ bản dùng ngón chân đầu đều có thể tưởng đến tán tu liên minh thành lập ở các thành căn cứ trong một đêm toàn bộ bị hủy. Đương nhiên, những việc này Diệp liên liên giờ phút này còn không biết, chờ đến nàng biết. Khi đó tán tu liên minh đều thành mọi người đòi đánh, tiêu giết đối tướng. Diệp Liên Liên rốt cuộc từ nàng trong ổ ra tới, nàng ra tới vui mừng nhất không phải người khác đúng là Hách Chi Lễ. Phía trước bởi vì nhiệm vụ Diệp Liên Liên rời đi tông môn, nàng đem trưởng kỳ nhiệm vụ giao cho hắn. Nguyên bản ở nàng nghĩ đến, chính mình bất quá đi ra ngoài mấy tháng, khi trở về cái này trưởng kỳ thu mua nhiệm vụ nàng cũng liền có thể thu một đợt, chỉ là làm nàng không nghĩ tới, linh thạch cùng linh loại đối với kiếm đạo phong người tới nói lực hấp dẫn sẽ lớn như vậy. Ở nàng rời đi sau một tháng nửa giảm, nàng phía trước giao cho hách chi lễ linh thạch cùng với linh loại toàn bộ bàn khánh, cuối cùng còn đảo thiếu nhân ra một bút linh thạch, cùng với thiếu quá hành phong, minh nguyệt phong, đệ tử một đám linh loại. Hách chi lễ ngày đó cầm linh thạch cùng linh loại rời đi khúc hoa phong chuyện thứ nhất chính là đi kiếm đạo phong nhiệm vụ đường, hắn ở nơi đó thả ra tin tức, diệp liên liên đã trở lại, những cái đó phía trước bị thiếu linh loại người có thể lại đây lấy linh loại, cùng lúc đó, hắn còn đem chính mình mượn người khác linh thạch nhất nhất trả hết Liên này ngày đó hắn thẳng đến đại buổi tối mới trở lại kiếm tú phong đi lên. Đại hắn ngày thứ hai lại đi nhiệm vụ đường thu yêu thú thi thể khi, cả người trực tiếp bị bao phủ ở sớm tại nơi đó chờ trong đám người. Không đến ba ngày thời gian, Diệp Liên liên giao cho hắn Linh Thạch, lại một lần bị đổi xong rồi. Hách chi lễ đương nhiên là ở Linh Thạch đổi xong trước tiên chạy tới tìm Diệp Liên liên, nhưng kết quả hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng mở ra cơm chế. Hách chi lễ buồn bực một hồi lâu, nhưng không có cách nào. hắn cũng chỉ có thể xoay người đi trở về. bất quá cũng may lúc này đây, hắn chờ thời gian cũng không trường. nhìn đến Diệp Liên Liên tiểu viện giải cấm chế, hắn lập tức hấp tấp chạy tới gõ cửa. tiểu sư tổ, tiểu sư tổ, ngươi cho ta 16 vạn linh thạch ta đổi xong rồi. Hách chi lễ gần nhất vừa nói vừa đem trên người hai cái túi chữ vật đưa tới Diệp Liên Liên trong tay. Diệp Liên Liên kinh ngạc, nhanh như vậy? cũng không phải là, hảo những người này là sớm liền chuẩn, liền chờ tiểu sư tổ ngươi đã trở lại. linh thạch vừa đến vị bọn họ liền chạy tới nhiệm vụ đường đổi đi hách chi lễ giải thích nói nhưng theo sau hắn đề tài vừa chuyển cười ha hả hỏi cái kia tiểu sư tổ phía trước kia ba con túi chữ vật ngươi nhưng dùng hảo diệp liên liên đầu tiên là vẻ mặt bừng tỉnh nhưng theo sau nghe được hắn nói mặt liền lại có chút không cao hứng lên như thế nào ngươi tiểu sư tổ ta còn sẽ tham ngươi kia ba cái túi chữ vật không thành nói nàng đem ba cái túi chữ vật ném còn cho hắn tiểu sư tổ hiểu lầm Hách chi lễ như cũ cười hề hề, một mép lại là bay nhanh giải thích, tiểu sư tổ, ngươi cũng thấy rồi, ta nghèo sao, nếu là này ba cái túi chữ vật ta không đổi đi, kia đợi chút ta lại đi nhiệm vụ đường trên người đã có thể không chữ vật pháp khí tới trang những cái đó yêu thú thi thể. Diệp liên liên đã hiểu, vì thế vừa mới mới dâng lên một ít tiểu tính tình cũng tiêu đi xuống. Đến là ta không phải. Diệp liên liên đến cũng dứt khoát thừa nhận chính mình sai lầm. Theo sau. Nàng lại lấy ra 50 vạn hạ phẩm linh thạch cấp hách chi lễ, nàng nói, này đó linh thạch hẳn là có thể nhiều kiên trì mấy ngày đi. Hách chi lễ tiếp được linh thạch, hắn tắp tắp lươi vẻ mặt chắc chắn nói, hẳn là có thể sử dụng nửa tháng thời gian đi. Hắn như là sợ diệp liên liên không hiểu, tự động nói lên nguyên nhân tới, chính là chân yêu thú thi thể, cũng không có khả năng tại đây mấy tháng chân thượng 10 tấn trăm tấn, một cái kiếm tu căng đã chết có thể chân cái vạn đem cân yêu thú thi thể cũng liền không sai biệt lắm, này một đợt đi qua. Chẳng sợ bọn họ còn tưởng chân yêu thú thi thể tới đổi nói, kia cũng muốn phí thời gian. 443, ma khí tận trời. Kế tiếp nửa năm nội, trừ bỏ ẩn đường bên kia yêu cầu Diệp Liên Liên sẽ chạy tới đưa tin thuận tiện cùng người cùng nhau ra ngoài làm chút nhiệm vụ ngoại, nàng tiểu nhật tử miễn bàn thoải mái. Đương nhiên, ở chỗ này có một cái tiền đề đó chính là tuyệt đối không thể cùng thư duệ đơn độc ở chung. Tuy rằng nàng lần nữa ở trong lòng phủ định ngày đó ôn tình những lời này đó. chính là nàng lời nói nó như ma chú giống nhau chỉ cần nàng vừa thấy đến thư duệ chẳng sợ chỉ là rất xa phiết đến hắn liếc mắt một cái nó như măng mọc sau mưa giống nhau bị nàng gắt gao áp xuống đi sau lần lượt ngoi đầu làm nàng có một đoạn thời gian tinh thần thất thường bất quá cũng may nàng ở tinh thần thất thường kia một đoạn thời gian tự mình điều tiết cũng không tệ lắm hơn nữa không gian lại lần nữa mở rộng nàng lại có thể loại thượng không ít linh dược sự tình thông thuận tâm tình cũng liền đi theo hảo lên nay nửa năm thời gian Nàng không gian lại lục tục khoách ra 100 mẫu linh điện, mà nàng sợ trả giá chỉ là trên người nàng hiện có linh thạch cùng với linh loại. Vớt ngón giữa tay trái thượng một quả chiếc nhẫn phi thường tế nhẫn, Diệp liên liên không khỏi phát ra thổ hào cảm thán. Lúc này, ta là trừ bỏ không ở đại mẫu thượng bộ nhẫn ban chỉ ngoại, bốn cái ngón tay chính là đều bị trang trí tới rồi. Nói tới đây, Diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên nhìn tay trái năm ngón tay lẩm bẩm lầu bầu lên. kỳ thật ta có thể đem từ Huyễn thế đồ nội sử dụng hai quả nhẫn chữ vật trước tạm thời bắt lấy tới phóng tới trong không gian kể từ đó ở người khác thoạt nhìn cũng liền sẽ không có vẻ quá mức đột ngột càng muốn diệp liên liên càng là cảm thấy chính mình trước kia thật đúng là đủ xuẩn như thế sự tình đơn giản nàng thế nhưng không nghĩ tới rốt cuộc này hai quả nhẫn chữ vật ở nàng ra Huyễn thế đồ sau liền rất thiếu dùng đến mặc dù là dùng kia nàng cũng chỉ sẽ hướng ngọc giới bên trong tìm kiếm tư liệu diệp liên liên tháo xuống này hai quả nhẫn chữ vật người chận lóe liền xuất hiện ở không gian nội nàng phóng nhẫn chữ vật địa phương cũng rất đơn giản chính là cái kia từ nhỏ ngọc tiên cung bên trong mang ra tới vài thập niên đều không có bị nàng vứt bỏ bảo dương bất quá hiện tại nó đã thành nàng phóng tiểu kiện tạp vật địa phương vì thế nàng còn cố ý cho nó cách 3 tầng ra tới an trí hảo hai cái nhẫn chữ vật diệp liên liên một lần nữa ra không gian giờ phút này nàng tay trái cũng chỉ dư lại hai quả nhẫn chữ vật còn mang ở trên ngón tay Nhưng xem như so với phía trước xem khởi thoải mái thanh tân nhiều. Làm xong này đó, Diệp Liên Liên chuẩn bị đi ra cửa tuần tra một chút dựa điền. Đi ở bờ ruộng gian, Diệp Liên Liên biên đi thông thả biên thường thường dừng lại xem một chút linh điền gieo trồng linh thực mọc, hay là nhổ một chút sinh trưởng ở linh thực chung quanh cỏ dại, nhân tiện nàng còn có thể hô hấp một chút đồng ruộng mới mẻ không khí. Rốt cuộc đêm qua không chung chính là hạ một đêm mưa to, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, cái gì cho bụi đều không có. Hách chi lễ lại đây khi... Liên nhìn đến không sơn tân sau cơn mưa có nữ khoác thoa đồng ruộng lập hài hòa an bình hình ảnh. Rất xa hách chi lễ tại chỗ đứng trong chốc lát, rất có tâm nhãn không thấu đi lên đi đánh vơ trước mắt này phó bình thản không khí, thẳng đến diệp liên liên nhìn đến nơi xa đứng hắn khi, hắn mới lại lần nữa mại động bước chân đi đến nàng trước mặt. Tiểu sư tổ, đây là này nửa tháng tới đệ tử thu mua tới yêu thú thi thể. Hách chi lễ cũng không vô nghĩa trực tiếp đem trong tay một cái túi chữ vật đưa tới diệp liên liên trước mặt. Diệp Liên liên đến là không có ngoài ý muốn gần nhất một đoạn này thời gian vì sao thu mua tới yêu thú thi thể sẽ càng ngày càng ít. Nàng nghĩ nghĩ, nói, hôm nay lúc sau, ngươi cũng đừng lại đi nhiệm vụ đường, chuyện này liền thắc cấp nhiệm vụ đường những cái đó đệ tử hỗ trợ thu mua đi. Theo sau, nàng dừng một chút mới chậm gì gì mở miệng, nói, ngươi là cái gì Linh Căn. Hách chi lễ ở Diệp Liên liên đưa ra đem trường kỳ thu mua yêu thú thi thể nhiệm vụ giao cho nhiệm vụ đường đệ tử tới làm sao tâm tình liền bắt đầu có chút bất ổn lên. Bởi vì hắn biết có không bái sư thành công liền tại đây nhắc cử. nay đây, ở Diệp Liên liên hỏi hách chi lễ là cái gì Linh Căn Khi, hắn căn bản liền không nghe được, mãn đầu góc đều ở chạy xe lửa giữa, thẳng đến sau một lúc lâu hắn đều không có nghe được Diệp Liên liên thanh nhầm hắn mới đưa phát tán suy nghĩ tụ tập lên. Tiểu, tiểu sư tổ, ngươi vừa mới nói, nói gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa, vừa mới ta quá khẩn trương, không nghe được. Hách chi lễ nói lời này khi trong giọng nói mang theo thật cẩn thận. cùng với ủy khuất diệp liên liên có một sắt còn tưởng rằng là hai mắt của mình xem kém nhưng theo sơ đãi nàng nhìn kỹ khi đối phương kia trên mặt trừ bỏ nghiêm túc vậy thật không khác biểu tình này đây nàng cũng liền không đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng nàng lại lần nữa hỏi một lần hách chi lễ lúc này đây hách chi lễ xem như nghe rõ hắn nghiêm túc nói hồi tiểu sư tổ đệ tử là thủy mộc thổ tam linh căn diệp liên liên gật đầu cũng không tệ lắm không có gì tương khắc linh căn theo sau nàng nói Ta cũng bất quá Kim Đan Sơ kỳ tu vi, thu đồ đệ đối với ta tới nói còn quá mức sớm. Nghe đến đó Hách Chi lễ lấy chung một cái lộ bộ. Bất quá, cũng may ở nhìn thấy Diệp Liên Liên còn có chuyện muốn nói đi xuống bộ dáng, hắn liền nhẫn mại tính tình tiếp tục nghe. Chân truyền đệ tử đi, thân truyền đệ tử, ngươi không thích hợp. Diệp Liên Liên suy xét luôn mãi, cuối cùng vô án nói: "Đến lúc đó, ta sẽ đem thích hợp ngươi kiếm pháp giao cho ngươi." Nói xong, Diệp Liên Liên liền hướng hắn vẫy vẫy tay: "Hôm nay ngươi đi trước đi." ta còn có chút sự tình ngày mai ngươi lại qua đây diệp liên liên ý tưởng cũng rất đơn giản nếu nàng quyết định thu hách chi lễ vì đồ đệ chẳng sợ hắn không phải thân truyền đệ tử chỉ là chân truyền đệ tử nhưng chỉ bằng chân truyền kia hai chữ nàng cũng muốn cho hắn tìm một môn nhưng vẫn luôn luyện đến cao dài kiếm pháp mắt thấy diệp liên liên liền phải xoay người rời đi động làm bị tạp mông hách chi lễ rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm kia đang lúc hắn ra tiếng gọi lại diệp liên liên khi đột biến phát sinh nồng đậm ma khí phóng lên cao Diệp liên liên nhìn ma khí dâng lên phương hướng lập tức sắc mặt bột biến, giao Đại hách chi lễ đi về trước sau nàng chính mình còn lại là hướng về tiểu sơn cốc ngoại vội vàng đi đến. Sảo chính là ở nửa đường bên trong cùng Diệp hoài gặp phải, lập tức hai người liền cùng nhau đi ra tiểu sơn cốc. Diệp liên liên đi rồi không lâu, hách chi lễ cũng đúng sắc vội vàng ra tiểu sơn cốc phản hồi kiếm tu phong. Diệp liên liên cùng Diệp hoài hai người mới ra tiểu sơn cốc không lâu liền tiếp thu tới rồi đến từ ẩn đường chiêu tập. Hai người nhìn nhau lúc sau chỉ phải đi vòng đi ẩn đường. Hai người đi vào ẩn đường khi, ẩn nội đường bộ người đến người đi. Bất quá bọn họ đều có một cái tương đồng điểm, đó chính là đều là hướng về cùng cái phương hướng mà đi, mà Diệp Liên Liên Diệp Hoài bị chiêu tập địa phương cũng vừa lúc ở nơi đó. Hai người theo dòng người hướng về đại đường đi đến, đái bọn họ người đến lúc đó, lại không nghĩ toàn bộ đại đường bị tế kín người người hoạn, thậm chí những cái đó so với bọn hắn hai cái còn muộn người đã bị tế tới rồi đại đường bên ngoài. Trong đại đường không thấy thư duệ cái này đường chủ ở, chỉ có ngụy nhiên một người. Lại là qua một nén hương thời gian, ngụy nhiên gặp người đều đến đông đủ, cũng không vô nghĩa trực tiếp thiết nhập chủ để nói, phong ấn nơi phong ấn liền ở vừa rồi bị phá tan. Ngụy nhiên lời này vừa ra, không khí đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, nhưng bất quá một cái hô hấp thời gian, lại lập tức tạc mở ra. Bất quá cũng may, có thể bị chọn lựa ra tới đến ẩn đường vẫn là có kháng áp lực, ở nho nhỏ, nhỏ ồn ào qua đi, mọi người tự phát ra tính xuống dưới. Ngụy nhiên ở mọi người an tĩnh lại sau cũng không vô nghĩa. ẩn đường mọi người nghe lệnh. Đại đường bên trong người cùng kêu lên đáp, đúng vậy. Hiện tại đem thiên địa huyền hoàng, giáp đất bính đinh tám cấp bậc nhân viên chia làm bốn đội. Thiên, đinh hai cấp hiện tại hiệp trợ trong ngoài hai đội chấp pháp đường đệ tử giữ gìn tông môn trật tự. Tại đây trong lúc nếu ai quấy rối, không hỏi nguyên do giống nhau trước toàn bộ bắt lại ném đến biên giới. Dư lại sáu tổ tạm thời chia làm tam đội, trong đó một đội lưu thủ, dư lại hai đội cùng ta cùng đi phong lớn nơi. Lưu lại kia một đội các ngươi cũng không cần cảm thấy ta an bài có cái gì không tốt, các ngươi là làm chi viện, ở hai đội kiên trì không xuống dưới khi, các ngươi liền phải làm tốt đi lên đỉnh một đội chuẩn bị. Không chỉ như thế, các ngươi còn muốn nhiều hơn chú ý tán tu liên minh bên kia tình huống, đừng làm cho người cấp chui lỗ hổng. Hiện tại, hành động, ngụy nhiên rất lời, thiên, đinh hai cấp người rất là tự giác rời khỏi đại đường, tiến đến nội ngoại môn hai cái chấp pháp đường liên hệ người đi. đến nỗi lưu lại người nào hai cái đội phải bị lưu lại đương hậu viên trực tiếp từ ngụy nhiên chỉ điểm làm cho bọn họ chính mình tới nói cho bọn họ một canh giờ đều xác định không xuống dưới Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê bốn người đều ở đi theo ngụy nhiên đi trước phong ấn nơi vì tiết kiệm linh lực ngụy nhiên trực tiếp dùng tàu bay đem người tái qua đi rất xa tàu bay người trên liền nhìn đến phong ấn nơi kia một khối khu vực như bị màu đen mực nước hồ thượng giống nhau tầm nhìn phi thường đế mà càng muốn mệnh chính là màu đen ma khí như một cái thật lớn hình trụ xông thẳng phía chân trời. Hơn nữa nếu nhìn kỹ nói, cái kia trình hình trụ đem phong ấn nơi vây quanh ma khí đang ở lấy thông thả tốc độ ra bên ngoài mở rộng. Tàu bay phi gần, Diệp Liên Liên mới có thể từ kia nồng đậm ma khí bên trong nhìn đến một ít hình bóng quen thuộc. Mọi người hạ tàu bay. Ngụy Nhiên có nề nếp thanh âm vang lên, mà cái này khi cái tàu bay cửa khoang đã mở ra, lập tức tàu bay người trên như sau so sủi cảo giống nhau từ cửa khoang khẩu nhảy xuống. chờ một chút chúng ta bốn cái dựa vào gần một ít sắp đến diệp hoài nhảy thời gian hắn đôi đứng ở bên cạnh ba người thấp giọng một đạo ba người đều gật đầu lấy kỳ đồng ý diệp hoài nhảy xuống đi lúc sau diệp liên liên nguyễn minh nguyệt tống khuê ba người theo sát sau đó không bao lâu nguyên bản còn chở 800 tới cái tàu bay nháy mắt đi một cái không rơi diệp liên liên bốn người vừa rơi xuống đất liền tụ ở cùng nhau nhìn phong ấn nơi nội ma vật bốn người không hẹn mà cùng đều nhíu mày những cái đó ma vật Ta thấy thế nào đều cùng lúc trước huyện thế đổ những cái đó thiên ma có điểm cùng loại. Thống khuê trần trờ mà mở miệng. Có hay không có thể là thiên ma cùng thứ gì sinh hạ tới sản vật. Diệp liên liên náo động mở rộng ra nói. Bất quá, nàng nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Rốt cuộc cùng thương vân giới so sánh với sản vật dồi dào hơn nữa. linh khí nồng đậm tiên giới càng thêm có thể hấp dẫn những cái đó thiên ma tới sâm lớn. Kể từ đó... Này đó cùng thiên ma cùng loại nhưng thấy bọn nó cùng tu sĩ đánh lên tới lại không có thiên ma cái kia vũ lực giá trị ma vật, lớn nhất khả năng chúng nó là mạc danh đi vào thương vân giới thiên ma cùng thương vân giới yêu thú lại hoặc là mặt khác sinh vật sở kết cùng sản vật này một khả năng. Có phải hay không trước đánh lại nói, không thấy được cũng chỉ dư lại chúng ta bốn người ở bên ngoài sao. Nguyễn Minh Nguyệt thấp giọng nhắc nhở mấy người nói. Ba người vừa thấy, thật đúng là, lập tức ba người cũng không đứng ở tại chỗ phòng đoán, cùng Nguyễn Minh Nguyệt cùng nhau. Cầm trong tay trường kiếm vọt vào phong lớn nơi. 444, suy nghĩ tưởng tượng. bốn người một vọt vào phong ấn nơi bên trong người còn không có cùng ma vật đấu võ liền trước hết bị quanh thân quen thuộc mà lại xa lạ ma khí cấp hấp dẫn chủ ý lực. Này ma khí bên trong thế nhưng hàm chứa như vậy dày đặc mặt trái cảm xúc. Thống khuê trước hết nhịn không được mở miệng nói. Nghĩ vậy hơn nửa năm thời gian không ngừng có phủ tang thụ từ Mạnh Châu kia khối bảo bối đến không được linh Điển bị di ra, sau đó chúng nó lại bị loại đến kiếm đạo phong mấy cái quan trọng phong đầu tình huống, Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài nháy mắt đồng thời đem tầm mắt rơi xuống Diệp Liên Liên trên người. Người phía trước chuẩn bị hiện tại xem ra là phi thường tất yếu." Trong giọng nói mang theo khẳng định Nguyễn Minh Nguyệt nói. Diệp Liên Liên lại là vẻ mặt bất mãn, thời gian quá ngắn, hoàn toàn không có thể đem phủ tang thụ phóng xạ đến kiếm tu nhóm sinh hoạt phong đầu. Bất quá hảo lại kia phía trước thu mua không ít đan dược, nơi này cũng bao gồm thanh tâm sáng suốt đan dược. Đã thực không tồi. Diệp hoài nói. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng còn có Nguyễn Minh Nguyệt, thậm chí nàng cảm thấy ấn tình huống hiện tại tới xem Diệp liên liên thu mua những cái đó đan dược bên trong này. Đan dược cũng phải nói, chính là thanh tâm đan một loại hơn phân nửa thực mau liền sẽ lấy ra tới bị trước hết tiêu hao rớt. Có lẽ là bọn họ bốn người thoạt nhìn thật sự quá nhàn, thế cho nên liền ở Diệp hoài nói xong lời nói lúc sau. Mười mấy chỉ mới từ phong ấn bỏ ra tới ma vật sôi nổi đối với bọn họ bốn người đánh tới. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem này coi như là chó giữ chụp mồi. Bốn người trói lọi ở những cái đó ma vật trong mắt thấy được đói khắt cùng với nhất định phải được. A, các ngươi thấy bọn nó, thế nhưng đem chúng ta trở thành đồ ăn. Thống khuê khẩu khí không tốt nói. Nhưng mà không có một cái đáp lại hắn, bởi vì mặt khác ba người đã lấy kiếm giết đi lên. Ai, các ngươi ba nhi? động thủ khi có thể hay không trước chi một tiếng, động làm nhất trí mới đẹp a. Thống khuê kêu lên quái dị, ngay sau đó vội vàng đuổi theo. Bốn người đánh chết ma vật khi đều cách xa nhau không xa lắm, chủ yếu mục đích là vì có thể ở trước tiên đem chính mình phát hiện khách quan báo cho bên cạnh người. Hàn băng đem đối diện ba con ma vật đông lạnh trụ trở ngại đối phương hành động, Diệp Hoài Trường kiếm một hành, kiếm khí đảo qua, ngay sau đó Hàn băng vỡ vụn thanh âm vang lên, cùng với này vỡ vụn thanh âm ba cái đầu trước sau rơi xuống đến trên mặt đất. nhưng mà còn không đợi hắn phun một hơi lục đạo hắc khí tự kia ba cái ma vật thân thể cùng với đầu chui ra tới diệp hoài phản ứng không kịp chỉ có trơ mắt nhìn kia lục đạo hắc khí hướng về phong ấn nơi trung tâm cái kia giống bị một con thật lớn thú trảo sinh sôi xé rách mở ra miệng to vào tới diệp hoài trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc liền ở hắn chuẩn bị thu hồi tầm mắt đột nhiên khỏe mắt dư quang nhìn đến một đạo bạch quang hắn dừng một chút ngay sau đó hắn liền xem một đạo kiếm khí siêu việt kia lục đạo hắc khí mà ngạc nhiên một màn đã xảy ra Kiếm khí sở tiếp cận kia vài đạo hắc khí như là bị thứ gì cấp cuốn lên hút lấy, chẳng sợ nó lại như thế nào dễ rủa cuối cùng đều sẽ bị một chút hút xả thẳng đến biến mất mới thôi. Quả nhiên như thế. Bên hai vang lên Diệp liên liên lầm bầm lầu bầu, Diệp hoài theo bản năng hỏi, ngươi làm cái gì? Không phải ta làm cái gì? Diệp liên liên lắc đầu, theo sau nàng dơ dơ lên trong tay phá hy giải thích nói, ta ở luyện chế phá hy khi dùng một bộ phận không gian thạch. phía trước chúng ta bị tiếp tứ đại gia tộc tuyên bố nhiệm vụ đám kia hắc y nhân đuổi giết khi ta nghe kia hắc y nguyên anh nhắc tới quá ta kiếm tựa hồ có thể hoa khai không gian này đây ta mới có hiện tại này thử một lần ý của ngươi là kia lục đạo hắc khí đều bị ngươi vừa mới kia đạo kiếm khí sở hoa khai không gian cấp hút đi vào diệp hoài tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói diệp liên liên có chút không xác định nói hẳn là như vậy đi như vậy khá tốt diệp hoài nói hai người ngắn gọn nói hai câu lại lần nữa đầu nhập tới rồi chém giết giữa trong lúc bọn họ phát hiện những cái đó phía trước bị bọn họ giết chết ma vật sau đó mỗi khi đều sẽ có hắc khí toát ra mà chúng nó đều có một cái điểm giống nhau đó chính là ở ra những cái đó ma vật thân thể sau trước tiên hướng về cái kia đại vết nứt hội tụ mà đi mà ở chúng nó chui vào cái kia đại vết nứt sau trước tiên lại có một đám ma vật từ kia đại vết nứt ra chui ra thường thường số lượng thượng liền sẽ so trước một đám nhiều thượng gấp đôi nhiều uy uy, nó rốt cuộc còn chưa đủ Mắt thấy lại là một đám ma vật từ đại vết nước trung bỏ ra tới, Diệp Liên Liên ra đầu tê dại nói. Cũng không thể quái Diệp Liên Liên đại kinh tiểu quái, mà là này đã là này gần nửa cái canh giờ bên trong nàng chứng kiến đến nhóm thứ tư ma vật, đơn tử số lượng đi lên nói, chúng nó tuyệt đối tính áp đảo bọn họ bên này nhân tu. Liên Liên, ngươi thế nào? Nguyễn Minh Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Diệp Liên Liên thử nhai răng, thiếu khí vô lực nâng lên tay trái dơ dơ lên trong tay đại bình ngọc, nói, này bình khai xong. Ta trên cơ bản yêu cầu trở về bài trong cơ thể động lại xuống dưới đại lượng đan độc đi. Nguyễn Minh Nguyệt như mày, sớm tại phát hiện Diệp Liên liên phá Hy có thể hoa khai không gian lúc sau bọn họ ba người đều cố ý chú ý đồng bộ thời gian đem bên người ma vật đánh chết. Kể từ đó hắc khí xuất hiện thời gian cơ bản nhất trí, mà nói như vậy Diệp Liên liên chỉ cần vẽ ra một đến hai đạo kiếm khí cũng là có thể đem chúng nó toàn bộ hít vào không gian nội, mà không phải nhìn chúng nó chui vào đại vết nước. Sau khi xong lại nhìn chúng nó thay đổi một cái hình thái từ nơi đó bỏ ra tới. Như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Nguyễn Minh Nguyễn nói. Muốn chỉ dựa vào liên liên một người kiếm đem này đó ma vật toàn bộ hút đến trong không gian đi, kia tuyệt đối là không có khả năng, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp. Có thể làm sao bây giờ? Trừ phi chúng ta bản mạng kiếm về lò nấu lại, ở rèn bên trong xứng lấy nhất định tỷ lệ không gian thạch đi vào, bằng không đây là cái bế tắc. Tống Khuê hừ hừ nói. Các ngươi nói. Ta nếu bay đến đại vết nước chính trên không, nhắm ngay bị nó, hóa hạ vài đạo kiếm khí đi xuống, nơi đó đầu còn không có bỏ ra tới ma vật có thể hay không cũng bị hút đến trong không gian đầu đi. Đột nhiên Diệp Liên Liên náo động mở rộng ra hỏi. Nhưng mà nàng này đề nghị vừa ra cũng không có được đến tiểu đồng bọn đáp lại. Chính là mặc dù không có đáp lại, Diệp Liên Liên trong lòng bị cái này náo động thật sâu hấp dẫn ở. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi thử thử, tổng không thể chúng ta này phương lão bị động bị đánh. Chúng ta cũng đến phản kích ra. Diệp liên liên ném xuống những lời này, người đã hướng về đại vết nước trên không bay đi. Diệp liên liên nhân tải phi đến đại vết nước trên không nàng cả người đều bị kia thoạt nhìn cùng chung quanh mặt trái ma khí không sai biệt lắm màu đen xương mù vây quanh. Đúng lúc này nàng mới phát hiện đối diện đại vết nước trên không ma khí thế nhưng muốn so chung quanh ma khí còn muốn nồng đậm. Nàng cái này cái gì cũng không biết một đầu vọt vào tới nữ tu, nhất thời không thích đứng thiếu chút nữa người liền hướng về đại vết nước ngã xuống. Bất quá cũng may bị nàng ổn định. Diệp liên liên cũng không kéo dài, đại lượng linh lực bám vào ở phá hy toàn bộ thân kiếm phía trên. Với lúc lúc này lại một đám ma vật đang từ từ từ đại vết nước trung bỏ ra tới, Diệp liên liên nhìn chuẩn thời gian liên tiếp huy hạ ba đạo kiếm khí. Ba đạo kiếm khí thế như trẻ che hướng về đại vết nước phương hướng vạch tới, phúc, phúc, phúc. Ba tiếng kêu rên tiếng vang lên, trừ bỏ trước hết rơi xuống đại vết nước kia hai kiếm đem khẩu tử thượng ma vật toàn bộ hít vào trong không gian. Diệp liên liên vẽ ra cuối cùng nhất kiếm trực tiếp rơi xuống đại vết nước bên trong, đến nỗi kia đạo kiếm khí lúc sau sở sinh ra cái dạng gì hiệu quả, nàng là nửa điểm đều không được biết rồi. Cảm nhận được nối nghiệp vô lực, Diệp liên liên liền tưởng lui ra phía sau, này tam kiếm không sai biệt lắm dùng đi nàng hiện có bảy chi năm, hiện tại nàng không lùi, chẳng lẽ chờ bị ma vật kéo xuống đại vết nước sao. Thân thể so đầu góc càng mau hành động lên, nhưng cho dù Diệp liên liên phản ứng rất nhanh nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Những cái đó bị nàng bỏ qua nồng đậm ma khí đột nhiên dường như sống lại đây giống nhau, nàng chỉ cảm thấy cổ chân bị cái gì một con thật lớn tay bắt được nàng toàn bộ cẳng chân. Ở nàng chuẩn bị trở tay hoa tiếp theo kiếm khi, nàng cả người bị dùng sức xả đi xuống, mà nàng phía dưới vừa lúc là đại vết nước. Diệp liên liên túi đầu, liền thấy đại vết nước không chỉ khi nào chen trúc thành một đoàn. Ân, nói lại kỹ càng tỉ mỉ một chút đó chính là khẩu tử bị một đám ma vật ngăn chặn, chúng nó mỗi một cái đều là đầu nâng lên nhìn bầu trời. cánh tay cao dơ tay trưởng mở ra một bộ phải bắt được thứ gì bộ dáng làm đồ vật diệp liên liên hoàn toàn không khó tưởng tượng chúng nó làm như vậy là vì ai nhanh chóng quyết định nàng ở người hạ truy đồng thời một chương ngũ giai lôi điện phù trước bị nàng đánh đi xuống nghe trên người bạn lôi điện thanh quỷ khóc sói gào thanh diệp liên liên như cũ không có cảm nhận được bắt lấy chính mình toàn bộ cảng chân vô hình móng vuốt có bông ra bộ dáng lập tức nàng lại lấy ra ngũ giai lôi điện phù mười chương bừa chú đi xuống mặc kệ ngươi có bao nhiêu hung tàn Tà vật trung quy là tà vật, lôi điện nơi đi qua, lộng bất tử ngươi chẳng lẽ còn lộng không tàn ngươi. Diệp liên liên trong lòng tưởng thực hảo, nhưng lần này nàng xem như thật sự nhìn lầm. Chẳng sợ mười chương lôi điện phu đi xuống, bộc phát ra cường đại uy lực, đại vết nước trồ những cái đó ma vật một đám lại một đám bị bổ thành cho tẫn, nàng như cũng bị kéo đi xuống truy đi. Lúc này diệp liên liên cái chán phía sau lưng đều đổ mồ hôi. Liên ở nàng suy xét nàng có phải hay không muốn bắt một cây phù tăng thụ trực tiếp đem cái này đại vết nước cấp lấp kín tính khi, một trận gió lạnh bổ nhào vào trên mặt, ngay sau đó bên hông căng thẳng, ngay sau đó nàng trước mắt bị một mảnh màu nguyệt bạch sở ngăn trở. Người được bên người đột nhiên nhiều ra tới xa lạ sống ở không khỏi nàng cả người cương ở nơi đó. Hóa thần kỳ tu sĩ uy áp đem nàng cả người đều bao vây lên, không có ác ý lại cũng không làm nàng cả người có bao nhiêu thả lỏng. Nhưng theo sau nàng lại phát hiện nàng toàn bộ cẳng chân có thể chính mình có động làm, phía trước lôi kéo nàng đi xuống truy vô hình móng đuốt biến mất không thấy. Như vậy, kế tiếp, nàng nên làm như thế nào? Ở vào nửa kịp thời trạng thái diệp liên liên mạnh mẽ khởi động máy, ngẩng đầu cùng đối phương tới cái thâm tình nhìn nhau. Thôi đi, cũng không nhìn xem trước mắt là cái tình huống như thế nào. Thư Duệ mang theo trong lòng ngực đột nhiên giả chết người rời xa đại vết nước sau chậm rãi rơi xuống đất. Thon dài tay rất là tự nhiên ở nàng phía sau lưng bố nói ngươi cảm thấy ngươi có mấy cái mạng nhỏ đủ ngươi soàn soạn quyết định chú ý giả chết giữa diệp liên liên chỉ cảm thấy lỗ thai ngứa có loại muốn đi cào nó xúc động không có lần sau thư duệ có chút xa thanh âm tiếp tục tới cào nàng lỗ thai ngứa trước mắt khôi phục tầm mắt diệp liên liên ho nhẹ một tiếng khẽ lên tiếng đúng vậy từ từ mắt thấy diệp liên liên phải đi thư duệ ra tiếng ngăn cả nói diệp liên liên lập tức đứng yên ngươi nếu có dư thừa tinh lực không bằng trở về ngấm lại Diệp Liên liên vẻ mặt một bức, tưởng cái gì? Nàng có cái gì hảo tưởng? Có dám hay không cho nàng nói chuyện có đầu có đuôi một chút? Thư Duệ thấy nàng như thế, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, phía trước những cái đó thời gian nàng đối chính mình thái độ không thích hợp khi liền hắn chú ý tới. Cố ý lưu ý một đoạn thời gian, hắn liền phát hiện vấn đề nơi. Nhưng ở hắn suy xét bên trong, cũng không tính toán như vậy đem chuyện này đối nàng nói, ít nhất hắn cũng sẽ chờ đến đối phương Nguyên Anh lúc sau. Đến lúc đó... Ở hắn xem ra hắn cùng Diệp Liên liên hẳn là có thể nước chạy thành sông, mà không phải giống hiện tại vưu như láo thử nhìn thấy miêu giống nhau. Mắt thấy Diệp Liên liên không có thể bắt lấy trọng điểm, hắn nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, đại hồi tông môn sau, ngươi không ngại phát huy một chút ngươi hành động lực đi nghe một chút đương thời tông môn lớn nhất lời đồn đãi. Diệp Liên liên kỳ thật không như thế nào nghe rõ hắn nói chính là cái gì, chẳng qua ở hắn dứt lời khi lung tung gật gật đầu, ngay sau đó xoay người. Giải khai chân hướng về chú ý đến phía chính mình ba cái tiểu đồng bọn phong giống nhau tiến lên Liên dương như đứng ở nàng phía sau không phải thư duệ Mà là dưới bầu trời này lớn nhất ác ma giống nhau Thật là, hù chết nàng 445, đan dược khái nhiều di chứng Chém giết còn ở tiếp tục Chỉ là quản mọi người giết chết nhiều ít ma vật Cuối cùng chúng nó đều sẽ hóa thành hắc khí một lần nữa trở về đại vết nước bên trong Theo chúng nó chân trước mới toàn trở về sau lưng nhất định có một đám tân ma vật từ nơi đó bỏ ra tới đừng nghĩ đem kia đại vết nước lấp kín lại hoặc là một lần nữa phong ấn lên chủ ý phía trước diệp liên liên tình huống chính là cái kia tốt nhất ví dụ diệp liên liên ở trở lại tiểu đội hỏa trong đội ngũ lúc sau qua đi hai canh giờ đại trong bình ngọc thượng phẩm sơ linh đan toàn bộ ăn xong cuối cùng một lần chém ra ba đạo kiếm khí đem đại vết nước phụ cận cũng không biết là ai giết chết ma vật chạy ra tới hắc khí cấp nuốt tới rồi kiếm khí sở hoa khai không gian lúc sau rốt cuộc tuyên cáo nàng không linh lực Em "Emma, bổ linh đan đan xong, ta linh lực cũng không sai biệt lắm huy quang." Diệp Liên Liên mộc vẻ mặt trường, bối có chút cong, tay trái còn phù bụng, một bộ khái đan dược khái có chút quá mức bộ dáng. Người có khỏe không?" Nguyễn Minh Nguyệt lắc mình đứng ở Diệp Liên Liên bên cạnh người, thế nàng chặn lại nhào lên tới một con ma vật nghiêng đầu hỏi. "Một chút đều không tốt." Diệp Liên Liên lên men miệng nuốt nước miếng nói, "Ta hiện tại, tưởng tượng đến ăn đan dược này ba chữ liền khó chịu muốn buồn nôn, tưởng phun. Ta yêu cầu chấm dãi." Ta nói, ngươi như vậy cũng không phải chuyện này nhi. Thống khuê tự phát đứng ở nàng phía sau, có chút phát sầu nói. Trước mắt tình huống này, những cái đó ma vật cơ hồ có thể nói bọn họ sát nhiều ít, chỉ cần hắc khí từ những cái đó bị bọn họ giết chết ma vật trong thân thể trốn trở về đại vết nước, lúc sau chúng nó bỏ ra tới nhiều ít, không khách khí nói chẳng sợ bọn họ nhân tu sĩ biên chính là đem linh lực hao hết, đối phương cũng là có thể làm lại từ đầu. Mà hiện tại, bọn họ bên này trước mắt trên cơ bản cũng liền diệp liên liên phá hy còn có một chút nhi tắc dụng nếu nàng lúc này nằm sấp xuống kia kế tiếp chiến còn muốn như thế nào đánh nói như thế nào có nàng ở ít nhất bọn họ nhận tu bên này nhiều ít vẫn là có thể xử lý một ít hắc khí không phải không ăn đan dược nếu không ngươi gặm cao giai linh quả bái hắn nghĩ nghĩ lại nói diệp liên liên một phách chính mình bụng cho hắn xem ngươi cảm thấy ta hiện tại còn ăn hạ đồ vật sao Một cái đại trong bình ngọc có bao nhiêu cái đan dược ai so nàng trong lòng rõ ràng hơn, nơi đó đầu chính là bị nàng ước chừng trang một trăm cái lượng, một chỉnh bình khái đi xuống, không no mới là lạ. Tống khuê nương khe hở khỏe mắt dư quang hướng diệp liên liên trên bụng đầu nhìn lướt qua, hảo đi trừ bỏ cảm giác có như vậy một chút đột ra tới, cũng không gặp nàng bụng đem quần áo đều căng bạo. Bất quá, từ thoát đơn lúc sau, hắn vẫn là dài quá một chút ánh mắt, này đây hắn lúc này không có hướng về phía diệp liên liên phun ra một câu, con nhỏ Ngươi có thể lại ăn một chút như vậy thù hận giá trị tràn đầy chuyện ma quỷ ra tới. Diệp sư muội, ngươi thối lui phía sau đi, nơi đó ma vật thiếu, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Diệp hoài đề nghị nói. Diệp liên liên cũng không cậy mạnh, hành, ta đây liền trước tiên lui đến phía sau đi. Mặt khác ba người hiểm hộ nàng làm nàng lui về phía sau, đãi nàng đi rồi, ba người tắc tách ra một khoảng cách trình tam giác làm chiến. Diệp liên liên người thối lui đến phía sau. liền thấy bên này cũng có không ít người cùng nàng giống nhau linh lực hao hết lại đây làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tầm mắt quét một vòng trừ bỏ đàn phong đệ tử, mặt khác nhóm phong đệ tử xem như đều có, lập tức Diệp liên liên trong lòng nói thầm một câu thật là làm hậu cần làm nghiện rồi lúc sau nàng cũng liền tùy ý tìm một cái ma vật thiếu, đồng thời tu sĩ cũng ít địa phương đứng nghỉ ngơi. Liên ở Diệp liên liên nghỉ ngơi khi, bên kia, khoảng cách nàng cách đó không xa mấy cái trúc cơ kỳ tu vi kiếm tu đầu tiên là cúi đầu thì thầm cái gì. Theo sau bọn họ lại đều sẽ thường thường đem bọn họ tầm mắt đầu đến Diệp liên liên trên người. Nếu không, chúng ta qua đi hỏi một chút. Một người đề nghị nói. Nếu là tiểu sư tổ không muốn làm sao bây giờ? Một người rồi dám nói. Chúng ta không đi hỏi, lại như thế nào biết tiểu sư tổ nàng lao nhân ra không đồng ý? Người thứ ba ra tiếng. Ba người thì thầm vẫn là không có thể thống nhất ý kiến. Mà sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Bọn họ ba người phong ấn bị phá tan phía trước đã bị phái đến bên này trông coi trong đội ngũ nhân viên. Này đây, ở diệp liên liên bọn họ những người này tới phía trước, bọn họ xem như nhóm đầu tiên cùng phong ấn nơi ma vật đối chiến tu sĩ. Chẳng qua, bọn họ trung quy chỉ là trúc cơ đệ tử, linh lực tiêu hao xa xôi sau lại đến Kim Đan, Nguyên Anh mò thượng vài lần không chỉ, lại lúc sau, hoàn toàn liền không có bọn họ những người này dùng võ tri lực. Này đây, Bọn họ ở phía trước đối chiến bất quá một canh giờ linh lực hao hết khi tự phát thối lui đến phía sau. Chỉ là, mọi người đều là kiếm tu, nhìn phía trước người đánh lửa nóng, mà chính mình liền tại hậu phương cướp sát một ít cá tiểu tôm cũng là rất đỏ mắt. Nhiên, bọn họ ai cũng không nghĩ tới phong ấn nơi phong ấn bị phá tan đột nhiên, bọn họ những người này trên người cũng không có nhiều hơn chuẩn bị bổ linh đan vật như vậy, cho nên bọn họ trên người chỉ có bổ linh đan sớm bị bọn họ ăn xong rồi. Diệp Liên Liên sẽ bị bọn họ ba người chú ý tới kia hoàn toàn là nàng ở phía trước chém ra vài đạo kiếm khí liền khái một quả đan dược thổ hào hành vi. Trước bắt đầu ba người còn không biết nàng là ai, nhưng đãi bọn họ nhìn đến vị kia nữ kiếm tu gặp được nguy cơ thư lão tổ bỏ xuống bên cạnh ma vật ra tay cứu rút, cũng như trí bảo giống nhau đem này cẩn thận hộ ở trong ngực hành động lúc sau. Ba người thế nhưng không hẹn mà cùng nghĩ đến một người tên, Diệp Liên Liên. Không nghĩ tới, chúng ta nghe được những cái đó ngầm đồn đãi thế nhưng là thật sự. Trong đó một người lẩm bẩm nói, trên mặt hắn biểu tình quả thực là đang nói tự mình đây là nằm mơ không ngủ tình đâu. Các ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy hai người thân cao không xứng sao? Lại một người thấp giọng nói, tiểu sư tổ, nàng thân cao phóng nhãn kiếm đạo phong nữ tu bên trong cũng là nhất lùn kia một cái. Cùng thư lão tổ đứng chung một chỗ, cho ta một loại thư lão tổ ở mang hải tử cảm giác. Hương, loại chuyện này chúng ta trong lòng biết liền hảo, ngươi nói cái gì nói, còn ngại nơi này đại lão không đủ nhiều sao. hai người chạy nhanh cùng nhau đem cái này ngoài miệng không gõ cửa huynh đệ miệng lấp kín ba người tại hậu phương lầm nhầm lầm nhầm biên nhặt phía trước người lẩu xuống dưới ma vật chém giết biên bắt quái ánh mắt hướng về diệp liên liên phương hướng xem qua đi có thể nói trừ bỏ nguyễn minh nguyệt diệp hoài tống Khuê ba người bọn họ là đem thư duệ như thế nào cứu diệp liên liên lời nói việc làm cử chỉ gian như thế nào đối đãi nàng xem rõ ràng mắt thấy không có gì bắt quái xem ba người lại một lần tại hậu phương bổ giết ma vật chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là Diệp liên liên đơn độc một người tới đến phía sau, đáng kinh ngạc kỳ qua đi ba người lại đồng thời nghĩ tới nàng phía trước biên khái đan dược biên huy kiếm cảnh tượng. Lập tức có người liền hỏi ra thanh, ai, các ngươi nói, Lưu Nguyệt Phong tiểu sư tổ trên người còn có bổ linh đan sao? Có thể lấy ra một bình lớn bổ linh đan tùy tiện ăn, hẳn là còn có đi. Nếu không, chúng ta qua đi hỏi một chút. Nếu là tiểu sư tổ không muốn làm sao bây giờ? Một người rồi dám nói. Chúng ta không đi hỏi. Lại như thế nào biết tiểu sư tổ nàng lão nhân ra không đồng ý? Một người phản bắt nói. Chúng ta đây liền đi hỏi một câu, mặc dù tiểu sư tổ không muốn, chúng ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt không phải. Lập tức, ba người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi hướng về Diệp Liên Liên đứng vị trí đi qua. Các ngươi có chuyện gì? Diệp Liên Liên nhìn trước mắt rồi dám hướng chính mình đi tới ba người nhàn nhạt hỏi. Cái kia, tiểu sư tổ hảo, chúng ta chính là nghĩ tới tới hỏi một câu, tiểu sư tổ ngài bán bổ linh đan sao? ba người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cuối cùng cái kia cao gầy các kiếm tu bị bên cạnh hai người đẩy ra tới diệp liên liên sửng sốt có là có bất quá các ngươi muốn chúng nó làm gì chúng ta chính là muốn đi phía trước giết ma vật khả thân thượng bổ linh đan đều bị chúng ta ăn xong rồi ngươi nọ giải thích nói diệp liên liên đang muốn nói cái gì lại không nghĩ ở ma khí ngoại một đám kim đan tu sĩ dẫn theo càng nhiều trúc cơ tu sĩ vọt tiến vào mà lúc này nàng nghe được ngụy nhiên gọi bọn hắn tập hợp thanh âm Diệp liên liên núi bay, đối ba người nói, đi thôi, tiếp nhận người tới, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi. Đến nỗi bổ linh đan cái gì, chờ đi trở về, các ngươi muốn nhiều ít là có thể mua được nhiều ít. Diệp liên liên vòng qua ba người cùng tiểu đồng bọn hội hợp, lại lúc sau liền cưới tới khi tàu bay một lần nữa phản hồi tông môn. Chẳng qua bọn họ trở về lúc sau ngụy nhiên cũng không có đem mọi người giải tán, mà là mang theo bọn họ đi kiếm tu phong, hiện giờ muốn nói nơi nào thần thụ phù tang gieo trồng nhiều nhất, vậy thuộc kiếm tu phong sau phong. 500 năm phân thần thụ phù tang nơi này liền gieo trồng 50 nhiều cây, dư lại còn có một vài trăm năm phân phù tang thụ 100 nhiều cây. Ngụy nhiên đưa bọn họ tất cả mọi người đưa tới nơi này nguyên nhân vô hắn, bọn họ những người này ở mang theo mặt trái cảm xúc ma khí bên trong đãi không sai biệt lắm gần có ba cái canh giờ, chẳng sợ trong lúc nhất thời người thoạt nhìn còn thực bình thường, nhưng khó bảo toàn những cái đó mặt trái cảm xúc ở tu sĩ ở trong thân thể ẩn nút lên. Để ngừa một vạn. Ngụy nhiên yêu cầu mỗi một cái đi qua phong ấn nơi đệ tử đều phải ở kiếm tu phong sau núi bên trong đả tọa nửa ngày. Hô hấp thần thụ phù tăng tự mang nhàn nhạt thanh hương, lại phun ra một ngụm trọc khí, như thế lặp lại, gột rửa đáy lòng kia đột nhiên nhiều ra tới tối tăm. Bất giác gian, mọi người đã ở chỗ này đả tọa tới rồi sau nửa đêm. Diệp liên liên tử trong đả tọa mở mắt ra, tầm mắt nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người còn ở đả tọa an tĩnh một mảnh, nghĩ đến trong cơ thể kịch liệt đại lượng đang dược. Diệp liên liên cuối cùng là gión ra gión rén đứng lên. Chẳng qua nàng này động làm vẫn là kinh động tới rồi bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt ba người, Diệp liên liên đẻ thấp thanh âm đối bọn họ nói, các ngươi ở chỗ này lại đả tọa trong chốc lát, ta trở về rửa sạch một chút trong cơ thể đàn đầu. Ba người minh bạch, liền cũng không hề nói cái gì. Cùng ba người cáo biệt, Diệp liên liên tay chân nhẹ nhàng chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ bị ngụy nhiên ngăn lại, hắn nhữ mày nói, ngươi đi đâu? diệp liên liên từ nhẫn chữ vật lấy ra cái kia bị nàng khái xong đan đại bình ngọc ở trước mặt hắn dơ dơ lên nói khái một trăm cái trong cơ thể tất cả đều là đan độc ta đi về trước chỗ cái độc ngụy nhiên vừa nghe lúc này mày nhăn càng thêm khẩn thực hiển nhiên hắn phi thường không tán đồng nàng khái dược như ăn đường đậu tốc đông lạnh diệp liên liên lúc này chính cảm thấy bụng không thoải mái nàng nói thẳng ngụy sư minh ta hiện tại rất khó chịu ngươi có chuyện gì chờ một lát ngươi có thể hỏi rõ nguyệt bọn họ ba cái Bọn họ biết ta đây là vì cái gì nguyên nhân? Ai u, không được, ta phải đi trước một bước. Diệp liên liên ném xuống lời nói ôm bụng phong giường như chạy đi rồi. Thật là, rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không cảm thấy bụng khó chịu a, như thế nào lúc ấy đều đau lợi hại. Giải quyết xong đại sự Diệp liên liên rốt cuộc chậm gì gì đỡ tưởng đi trở về tiểu viện. Trong tiểu viện đầu không có nhà sĩ, vì thế nàng còn phải ra mặt dậy đi ra ngoài trên mặt đất bào cái hố. Lại sau đó ở chung quanh bố ra trận pháp mới ngồi xổm giải quyết hảo sao. Tinh tế hồi tưởng, nay vẫn là nàng trúc cơ lúc sau lần đầu tiên như vậy làm đâu, anh, thật mất mặt. Bất quá cũng may, không có nhìn đến, kia địa phương cũng bị ta lấy thổ cấp trôn, quá không được mấy ngày, chúng nó liền sẽ bị hòng gió, cùng thổ không có gì hai dạng. Diệp liên liên tự mình lẩm bẩm. Bất quá, nói đến nói đi chính yếu vẫn là nàng ra mặt đủ hậu, tâm lý kháng áp năng lực hảo. 446, mới nhất tin tức. Kế tiếp nửa tháng trên cơ bản mỗi ngày đều phải luân đổi tam sóng người tiến đến phong ấn nơi đánh chết ma vật. Nhưng mà sự tình lại xa xa không có bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy hảo. Liên tỷ như, cao tầng nguyên bản cho rằng chỉ cần cố thủ sau phong ấn nơi này phiến đại vết nứt, không cho những cái đó ma vật có cơ hội chạy ra phong ấn nơi này một mảnh khu vực như vậy tu chân giới địa phương khác liền sẽ không có việc gì. Nhưng kết quả lại là nguyên bản như trụ thể tận trời hát sắc ma khí ở phá tan phong ấn ngày thứ năm dần dần có tản ra tới xu thế. Cũng đúng là như thế, làm cao tầng nhóm biết mặc dù bọn họ ngăn trở ma vật rời đi, nếu làm những cái đó ma khí tản ra tới che kín tu chân giới, kia mới là lớn nhất nguy hại. nay đây, hiện tại tông môn trên giới không chỉ có phái người đi phong ấn nơi vây dết ma vật, còn phải nghĩ cách như thế nào lộng trừ kia tận trời ma vật. Kỳ thật tấn diệp liên liên ý tưởng là nếu phi thăng thông đạo không tổn hại nói, như vậy trực tiếp nhiều tới mấy cái tu sĩ hướng phong ấn nơi vừa đứng. Độ vài lần kiếp dẫn kia thiên lôi ở cái này địa phương nhiều phách vài lần không sai biệt lắm cũng là có thể thu phục. Lại nói như thế nào, tu sĩ độ kiếp lôi chính là thiên lôi, uy lực có thể so bửa chú họa ra tới lôi điện chi lực mạnh hơn không ít. Đáng tiếc phi thăng thông đạo tàn. Nếu con đường này không thể đi, như vậy dư lại cũng cũng chỉ có hai loại. Một, lên mặt lượng lôi điện phù đi đánh tán những cái đó ma khí. Nhị, lấy trí dương linh hỏa đi thiêu chúng nó. Cũng mặc kệ nói như thế nào như vậy cách làm ở tiêu hao một bộ phận ma khí đồng thời, tự thân cũng sẽ tiêu hao đại lượng và tư, thực không có lời. Nàng đến là cũng nghĩ tới diệt thế kim liên, nhưng thực mau nàng liền đem cái này ý tưởng cấp phủ định. Nàng không phải thiên đạo sủng nhi, chẳng sợ nàng được đến diệt thế kim liên đến này hiện tại, nó cũng liền đầu nành viên đại hỏa tinh tử, làm nó đi cùng ma khí đối kháng, đừng ma khí không bị nó thiêu quang chính mình liền trước bị trả sáng đi. Bất quá! Nàng vẫn là vì thế làm vừa mới mới tấn chức vì chân truyền đệ tử hách chi lễ nhìn thu thập dị hỏa, hơn nữa vẫn là mặc kệ phẩm chất như thế nào cái loại này. Hách chi lễ ở nghe được hắn cái này sư tôn ủy thác khi, trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, sư tôn này sợ không phải lại muốn làm cái gì. Phải biết rằng phía trước thu mua yêu thú thi thể nhiệm vụ hiện tại còn ở kiếm đạo phong nhiệm vụ đường treo đâu. Hách chi lễ trong lòng có nghi hoặc, nhưng là hắn vẫn là thực tốt đi chấp hành diệp liên liên ủy thác. Ngày này Diệp Liên liên hách chi lễ riêng gọi vào Tiểu Sơn Cốc nội. Nguyên bản hách chi lễ còn tưởng rằng Diệp Liên liên lại có chuyện gì yêu cầu chính mình đi làm, nhưng kết quả đãi người khác tới rồi Tiểu Sơn Cốc sau liền thấy Tiểu Sơn Cốc bên trong không biết khi nào bị thanh ra vương bức một khối đất trống ra tới. Hơn nữa nếu hắn chi nhớ không lầm lời nói, hôm qua hắn lại đây khi này một mảnh trên đất trống còn gieo trồng một đám cấp thấp linh dược. Hách chi lễ cả người có điểm làm không rõ tình huống, này đây ở hắn đi đến Diệp Liên liên phía sau khi... Liên mở miệng hỏi nói, sư tôn, ngại như thế nào đem nơi này thanh ra tới? Những cái đó cấp thấp linh thực thành thục ta liền đem chúng nó thải đào ra tới, bắt được quá hành phong, tìm nơi đó đệ tử giúp đỡ luyện chế thành đan. Diệp liên liên đơn giản giải thích nói, kia nơi này sư tôn lúc sau chuẩn bị tính toán loại cái gì? Hách chi lễ lại hỏi, diệp liên liên lắc đầu, không loại. Mà liên ở hách chi lễ nghi hoặc khi, diệp liên liên lại là thừa hắn chưa chuẩn bị khi đem hắn một phen đi phía trước đầy đầy. ngay sau đó trận pháp quang mang chớp động hách chi lễ cả người ảnh liền biến mất ở trận pháp bên trong đứng ở trận pháp bên trong nhìn đầy trời vương góc dựng hạ dài ngăn kiếm hách chi lễ theo bản năng ra đầu tê dại cánh tay trên đùi nổi ra gà điên cuồng sung ra sư sư tôn ngài đẩy ta tiến vào này rốt cuộc là cái gì trận pháp này sát khí còn rất trọng trận pháp ngoại diệp liên liên mắt đều không mang theo chấp hỏi ngược lại nếu ta nói đây là cái sát trận người tin hay không hách chi lễ ngại lời giảng thật hắn thật đúng là tin nhưng mà vấn đề tới nàng đem hắn đẩy mạnh sắt trận rốt cuộc là vì cái gì cái này trận pháp tạm thời là một ngày mở ra ba lần chủ yếu rèn luyện ngươi thực chiến năng lực diệp liên liên chính mình trước bắt đầu giải thích lên chờ ngươi chừng nào thì có thể ở trận pháp nội kiên trì đến một vòng như vậy đến lúc đó ta sẽ đem trận pháp luân số đổi thành nhị luân thẳng đến ngươi kiên trì qua 10 luân lúc sau đến lúc đó ta liền đem toàn bộ trận pháp thăng cấp diệp liên liên dừng một chút nàng nghĩ nghĩ ôm một cái nói chuyện nói Ngươi liền đem nó trở thành là một cái trò chơi, ngươi chịu đựng cửa thứ nhất, kế tiếp ngươi đem sở muốn đối mặt chính là cửa thứ hai, cửa thứ hai sẽ so cửa thứ nhất tới có một chút khó khăn, giống nhau là qua mười luân mới có thể mở ra cửa thứ ba, mà cửa thứ ba lại muốn so cửa thứ hai tới có điểm khó khăn, theo thứ tự luận đẩy. Hách chi lễ nghe xong không khỏi phun ra một ngụm nước miếng, nhưng tùy theo mà đến chính là toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn là nghe minh bạch diệp liên liên ý tứ. Đó chính là trước mắt cái này trận pháp là diệp liên liên vì chính mình cửa quay bố trí ra tới, này chủ yếu mục đích chính là thực chiến thao luyện chính mình. Ta tính toán qua, cái này trận pháp một lần có thể vào 5 người. Cho nên ta ý kiến là, có cạnh tranh liền có tiến bộ, ngươi nếu là khi nào chính mình một người sấm trận sấm nhàm chán, vậy kéo lên mấy cái bạn tốt tới bồi luyện. Diệp liên liên lời nói còn lại tiếp tục. Hiện tại, trận pháp đã mở ra, ngươi khả năng trước chính mình thích hứng một chút, đợi cho ngươi không được. cái này trận pháp sẽ tự động đem ngươi ném ra tới diệp liên liên dứt lời khi trong thai đã nghe được trận pháp nội đoạn binh tương giao cọ sát thanh vì thế kế tiếp nói nàng cũng không chuẩn bị nói mà là lẳng lặng đứng ở trận pháp bên ngoài tính hách chi lễ bị ném ra tới thời gian rốt cuộc khởi điểm có điểm cao hơn phân nửa một chén trà nhỏ tả hữu người cũng đã bị ném ra tới diệp liên liên ngẩng đầu tùy ý nhìn mọi nơi phong cảnh trong miệng lại là tự mình lẩm bẩm mà sự thật cũng chính như nàng suy nghĩ a không Hẳn là hách chi lễ so nàng tưởng còn muốn sớm bị trận pháp ném ra tới. Nhìn một thân đệ tử quần áo bị hoa view như khất cái phục, trên người mang theo không nặng lại cũng không tính nhẹ kiếm thương, chờ hách chi lễ chính mình từ trên mặt đất đứng lên diệp liên liên khoe miệng không khỏi vừa kéo, trong đầu thậm chí còn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là đem cái này sát trận nguy hiểm độ hạ điều một chút. Nhưng theo sau nàng liền chính mình trước phủ định chính mình cái này ý tưởng, nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, Cái này sát trận từ bản chất tới rằng nó đã không thể xem như sát trận. Rốt cuộc một cái chân chính sát trận nhưng phàm là tu sĩ đi vào, ai còn quản đi vào người chết sống, trận pháp khởi động, trước sát lại nói. Cái này nhiều nhất chỉ có thể nói là bị nàng cải tiến qua sát trận, nó nguyên hình là văn nhân cần ở lục mang giới thao luyện chính mình cái kia sát trận, là nàng ở luyện qua sau hướng đối hắn muốn tới sát trận trận pháp bản vẽ. Mà hiện tại cái này cải tiến quá sát trận, cũng chính là nàng ở thu hách chi lễ lúc sau mới xuống tay nghĩ cải tiến lên. Đổi thành hiện tại cái dạng này, chỉ là cần suy đoán cùng tu cần trận pháp tiết điểm, đem nguyên bản sát trận đổi thành hiện tại cái này không thể giết người chết sát trận liền hoa nàng gần nửa tháng thời gian. Từ thời gian đi lên nói, đó chính là nàng tự phong ấn chi cảnh trở về lúc sau liền ở mân mê cái này, hơn nữa trong lúc này còn không tính bởi vì phong ấn nơi, nàng đi theo đội ngũ luân lại đi phong ấn nơi vài lần thời gian. Đệ nhị, mọi việc mở đầu khó, ở nàng xem ra dùng đến nơi đây cũng là có thể hành. Đem sát trận nguy hiểm độ hạ điều làm người thực dễ dàng liền quá quan nói thực dễ dàng làm người sinh ra một loại cái này trận pháp thật tốt quá, ta là thiên phú thật tốt kiếm tu thiên tài chờ loại này tự đại tự mãn tâm lý. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút, bởi vì thời gian quá ngắn cải tiến lại không hoàn chỉnh, cái này trận pháp mỗi một cái tiểu quan, cùng với mỗi một cái đại quan đều là nàng tiền đề thiết chi tốt. Nói trắng ra là, cái này trận pháp ở không người thao tác trạng thái hạ nó là một cái ấn nàng trước giả thiết tốt quý đạo đi chết máy khí. Này đây nếu nàng hiện tại chuẩn bị hạ điều cửa thứ nhất đệ nhất tiểu quan nguy hiểm độ nói, như vậy lúc sau những cái đó nàng nguyên bản giả thiết tốt nguy hiểm độ phải đi theo hạ điều. Cái này điều chỉnh thực phiên thoái, mà Diệp Liên Liên trước mắt không quá lại tưởng cùng cái này sắt trật kiêng, cho nên hạ điều gì đó vẫn là tính. Cảm giác thế nào? Diệp Liên Liên tùy tay vứt cho hắn hai bình hồng lam dược phân hỏi. Hách chi lễ tiếp nhận hai cái đại bình ngọc, hắn cũng không vội mà rút ra hai cái đại bình ngọc nút lọ, nhai răng, trừ khí lạnh nói ra ba chữ. không thích ứng nhiều tiếng vài lần là có thể thích ứng diệp liên liên mặt không đỏ tâm không nhảy ngoài miệng không để bụng nói hoàn toàn không có một chút hố đồ đệ tự giác hách chi lễ bị nghẹn một chút hắn bổn ý là muốn điểm đến từ sư tôn an ủi kết quả ha hả đắc. sư tôn cái này sát trận ngài đi vào sao hách chi lễ như là nghĩ tới cái gì hỏi cái này sát trận không chết được người ta tiến cái kia muốn người chết hắn nói làm nàng nghĩ tới không tốt lắm hồi ức lập tức ngay cả là nói chuyện thanh âm đều biến lạnh lạnh, Hoán niệm quá nặng. Hách chi lễ lập tức liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng mình, trong lòng tưởng lại là, chẳng lẽ sư tôn trước kia cũng bị hoa lao tổ như thế thao luyện quá? Nay chẳng lẽ chính là bọn họ này một chi mỗi cái đồ đệ thiết yếu phải bị chịu thí luyện? Sư tôn, ta thật sự có thể dẫn người lại đây cùng nhau thí luyện sao? Hách chi lễ hướng Diệp Liên Liên xác nhận, phía trước ở trận pháp nội, hắn sợ là chính mình nghe sai. Diệp Liên Liên gật đầu, có cạnh tranh. Có áp lực, có áp lực, mới có động lực. Hơn nữa, nơi này cùng tiểu sơn cốc nhập khẩu rất gần, ly trong cốc người chỗ ở xa, ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn lại như thế nào xảo cũng xảo không đến chúng ta. Là, đệ tử minh bạch. Hách chi lễ rất là cung kính nói. Hai người ở chỗ này nói thực hảo, chỉ là hai người lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến một tháng sau bởi vì hách chi lễ cùng bị hắn mang tiến vào mấy người thân pháp tiến bộ quá nhanh. Bọn họ mấy cái chạy đến kiếm tú phong như cũ cùng người đối chiến thời bị người phát hiện chuyện này sau bị người trộm theo dõi, cùng là bất quá một ngày công phu, một đám trúc cơ kiếm tu phần phật đem diệp liên liên cái này nguyên bản chỉ cấp hách chi lễ một người làm ra tới trận pháp cấp vây quanh. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, hiện tại hai người trở lại diệp liên liên tiểu viện. Sư Tôn, mấy ngày trước đây ta cùng mấy cái huynh đệ đi trong thành đi dạo một vòng, phát hiện gần nhất tuyên bình trong thành tập kết không ít tán tu, ngươi xem. có phải hay không gần nhất đêm có chuyện gì phát sinh? Đinh phía dưới, Hách Chi lễ nho nhỏ nhấp một ngụm Diệp liên liên vì hắn đảo lung thúy trà yên phía sau nói. Hách Chi lễ nói chuyện tin tức này nàng sớm tại ẩn đường nơi đó nhìn đến qua. Bên kia phân tích, hẳn là Bạch Kiêm gia bắt đầu có điều động làm. Chẳng qua rốt cuộc là cái gì động làm trước mắt ở tán tu liên minh bên ngoài thám tử còn không có điều tra đến tin tức, nhưng xem ngày gần đây tuyên bình bên trong thành càng ngày càng nhiều tán tu lui tới, nghĩ đến là đối thượng Côn nguyên tông. Chỉ là bạch kiêm gia cũng sẽ không lốc đến chính mình đương cái tán tu liên minh minh chủ liền ba ba chạy tới cùng một cái đại tông môn cứng đối cứng, lại kết hợp những cái đó tán tu chỉ là hội tụ lại bất động làm hành vi thoạt nhìn, bọn họ hẳn là đang đợi một thời cơ. Đến nôi cái kia thời cơ là cái gì, cũng chỉ có bọn họ hành động đi lên, bọn họ mới có thể biết. Nghĩ đến này, Diệp Liên liên đối hách chi lễ nói, phát sinh sự tình gì ta là không biết, bất quá lần sau ngươi muốn lại ra tông môn nhớ rõ tông môn quần áo cũng đừng xuyên. Đổi một thân đóng gói đơn giản lại ra cửa, ai biết những người đó có thể hay không bởi vì các ngươi người mặc tông môn quần áo liền cho các ngươi tới một cái giết người diệt khẩu. Đệ tử nhớ kỹ. Hách chi lễ cũng không phải cái cố chấp người, tương phản hắn thực sẽ biến báo. Diệp liên liên trở lên theo như lời nói tuy rằng nghe tới có chút nói chuyện giật gần, nhưng vẫn là bị hắn ghi tạc trong lòng. 447, Bái Sư Lễ Liêu xong gần nhất bên ngoài tân tin tức, Hách chi lễ liên lặng uống ly chung nước trà. kia tư thế hoàn toàn không có một bộ muốn đi bộ dáng. Chê cười, sư tôn nơi này có hảo trà, không uống đủ, chẳng lẽ còn muốn hắn liếm mặt muốn sao? Nghĩ đến cái kia cố ý vì chính mình bố trí ra tới trận pháp, hắn tỏ vẻ ít nhất gần nhất một đoạn này thời gian, quản chi ra mặt dày như hắn, cũng là khai không được cái này khẩu. Liên uống mang lấy cái gì, kia cũng quá khó coi không phải. Diệp liên liên đến cũng không thúc giục làm hách chi lệ đi, nàng trong lòng tưởng chính là mặt khác một việc. Sau một lúc lâu Nàng ra tiếng đôi hắn nói, ta thu ngươi vì đồ đệ đã có nửa tháng, nhưng là bái sư trình tự lại không có đi qua, mà trước mắt tông môn lại là như thế tình huống, này đây ý nghĩ của ta là bái sư đại điển chúng ta cũng liền tiết kiệm được. Diệp liên liên nói tới đây dừng một chút, tầm mắt nhưng vẫn lưu ý hách chi lễ trên mặt thần sắc, không ngoài ý muốn, nàng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến thất vọng. Bất quá nghĩ đến cũng là, bái sư đại điển cả đời cũng liền một lần, khả năng làm sư phó sẽ không có cái gì cảm giác, nhưng là làm đồ đệ. Lại như thế nào sẽ không có cảm giác. Bất quá hách chi lễ trong lòng cũng hiểu rõ. Trước mắt phong ấn nơi kia đầu ở không nghĩ tới càng tốt biện pháp tới đối phó những cái đó như thế nào cũng giết bất tử ma vật phía trước mỗi ngày phái người luân qua đi không ngừng nghỉ rửa sạch đó là cần thiết. Lại còn có có ngày ấy hoán xu với tản ra tới ma khí cũng là làm cao tầng đau đầu không thôi. Trước mắt là thật sự không phải tổ chức bái sư đại điển thời điểm, cho dù là tiểu làm, cũng sẽ làm người thoạt nhìn thực đột ngột. Nghĩ như thế. Hách chi lễ đến là cũng có thể tiêu tan, hắn nói, như vậy liền rất hảo. Cái này cho ngươi. Diệp liên liên tử nhẫn chữ vật nội lấy ra bốn cái hộp ngọc tử, đem chúng nó no hướng hách chi lễ bên kia đẩy đẩy. Sư phó cấp đồ đệ bái sư lễ. Giữ lại, sư phó của ngươi ta trên người không có, đến từ chính ngươi đi tìm đi. Hách chi lễ nghe có điểm mơ màng hồ đồ, hắn nghe hiểu diệp liên liên hiện tại cho chính mình chính là bái sư lễ, nhưng mặt sau kia một câu, hắn sửng suốt một lát. tầm mắt ở kia bốn cái hộp ngọc tử thượng dừng lại thật lâu nay bốn cái hộp ngọc chim đỗ quên cách giống nhau nhưng đều không lớn nhiều nhất cũng liền nữ tử bàn tay một nửa lớn nhỏ một cái hắn ở diệp liên liên ánh mắt ý bảo mở ra nhìn xem hạ đem này bốn cái hộp ngọc tử nhất nhất mở ra tê chỉ liếc mắt một cái hách chi lễ không khỏi hít hà một hơi ngay sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem diệp liên liên thấy nàng một bộ đạm nhiên bộ dáng hắn lại đột nhiên túi đầu xem bản tròn thượng kia bốn cái bị hắn tính toán hộp ngọc tử chỉ thấy bốn cái hộp ngọc tử nội cắt trang một cái tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ cục đá hách chi lễ nhất nhất phân biệt chúng nó phân biệt là mây đen thạch nham hoàng thạch đầm nước mộc cây nghệ tinh mây đen thạch cứng rắn nham hoàng thạch cùng cây nghệ tinh hỗ trợ lẫn nhau hai cái đều là thổ thuộc tính khoáng thạch dư lại đầm nước mộc đó là thủy mộc thuộc tính khoáng thạch này đó đều là thích hợp hắn luyện chế bản mạng kiếm tài liệu hách chi lễ còn tưởng hướng diệp liên liên xác định một chút này đó đều là nàng cho chính mình sao nhưng tưởng tượng hắn lại đem đến Niết hầu nói cấp nuốt trở về tất nhiên diệp liên liên đều nói là bái sư lễ vậy hẳn là sẽ không đi công tác chính là kể từ đó hách chi lễ cả người như ngày nóng bức uống lên tràn đầy một đại lưu rượu mạnh giống nhau thân thể như là bị một phen hỏa bỏng cháy lên kích động có phấn khởi có nhưng theo này đó cảm xúc lắng đọng lại cuối cùng về vì thật dài bật hơi thanh một lần nữa đem bốn cái hộp ngọc hộp thượng hách chi lễ đem chúng nó cẩn thận thu vào chính mình túi chữ vật làm xong này hết thảy Hắn từ trên chỗ ngồi làm đứng dậy, sau đó, cung kính hướng Diệp Liên Liên được rồi một cái đệ tử lễ, cảm ơn sư tôn. Diệp Liên Liên thản nhiên nhận lấy, theo sau nàng đề tài vừa chuyển, nói, ngươi trà uống hảo sao. Hách chi lễ nhìn nhìn chính mình ly chung kia còn dư lại một chút đế nước trà, lập tức hắn duỗi tay lấy quá trà hoài ngửa đầu uống làm, lúc sau hắn đem cái ly một lần nữa thả lại bàn tròn thượng, sư tôn, ta uống xong rồi. Diệp Liên Liên khỏe mắt chịu chịu, nàng rất đúng hắn nói một câu, nếu uống xong rồi Vậy ngươi đôi mắt là xem ở nơi nào? Kia trên bàn ấm trà liền thiếu chút nữa đều có thể bị ngươi đặng ra cái đậu tới. Không hề đi xem hắn, Diệp Liên Liên đứng lên đi gia đình liền hướng về tiểu viện ngoại đi đến. Hách chi lễ đau lòng kia hồ còn không uống xong lung thúy trà yên có thể thấy được Diệp Liên Liên người đều phải đi ra tiểu viện, hắn mới bước nhanh đuổi theo qua đi. Biên tìm lại được biên hỏi, sư tôn, chúng ta đây là muốn đi đâu? Hôm nay cái nhàn, mang ngươi đi nhận nhận người, bái kiến một chút ngươi sư thúc sư bá. cho tiện đem lễ đều cho người lấy về tới. Diệp Liên Liên nhàn nhạt nói, nàng mới sẽ không nói nàng đây là còn nhớ rõ lúc trước nàng mới mang theo người hồi thương vân giới đã bị phía dưới một đám sư điệt vây quanh nhận mặt cấp lễ chuyện này đâu. Hôm nay cả ngày, Diệp Liên Liên đều mang theo hách chi lễ ở dạo đỉnh núi, nhìn từng bước từng bước lúc trước hố chính mình người đều xuất huyết biểu tình, đương nhiên nàng cảm thấy, thu đồ đệ gì đó cũng là khá tốt. Có lẽ chờ ma vật cùng thiên đạo này hai việc đều sau khi xong rảnh rỗi nàng có thể nhiều thu một ít đồ đệ. Cũng không cần đều là kiếm tu, đan, phù này hai dạng nàng cũng là có thể giáo không phải. Đến nỗi khí, trận, vì cái gì không ở nàng lựa chọn chi lệ, rất đơn giản, tự hiểu là còn không có học giỏi, liền không lấy ra tới lầm người con cháu tử. Chờ nàng đồ đệ thu nhiều, thấu một thấu, cùng nhau tổ chức một cái thu đồ đệ đại điển, sau đó nàng liền nhìn bọn họ đi soàn soạt bọn họ sư thuốc sư bá đi. Lúc trước như thế nào làm cho bọn họ đồ đệ tới đào giống nàng hầu bao? Nàng liền như thế nào làm nàng các đồ đệ đi đào trở về. Ai u, ngắm lại kia cảnh tượng, nàng liền tưởng nhạc ca Không nói Diệp Liên Liên trong lòng như thế nào vui tươi hớn hở, hôm nay lớn nhất người thắng hách chi lễ lúc này là đi đường người đều là mang phiêu. Chủ yếu vẫn là hắn túi chữ vật vẫn là lần đầu tiên như vậy căng phòng. Lấy lại tinh thần Diệp Liên Liên xem một cái trên mặt mang theo ngây ngô cười hách chi lễ, ngay sau đó vẻ mặt ghét bỏ phất tay nói, được rồi, được rồi, hôm nay ngươi liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu ngươi liền tới trận pháp đưa tin. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp liên liên lại nói, đúng rồi, ngươi hiện tại chỗ ở là ở Lưu Nguyệt Phong thượng đi, ngươi nếu là cảm thấy qua lại phiền toái nói, ngươi liền ở ta nơi này chính mình kiến cái tiểu viện trụ hạ. Hách chi lễ nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc lắc đầu, đa tạ sư tôn hảo ý, bất quá tiểu sơn cốc nguyên bản chiếm địa liền không lớn, hơn nữa ta nếu là lại đây, nơi này đã có thể đến lập tức diệt trừ nửa mâu đất cấp thấp linh dược, không có lời, ta liền không dọn đi qua. diệp liên liên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi sư tôn ta là như vậy khấu người sao nhưng không trong chốc lát nàng lời nói phong vừa chuyển tùy tiện ngươi bất quá trận pháp bên cạnh miếng đất kia thượng cấp thấp linh thạch không sai biệt lắm lại quá một tháng liền phải thành thủ, ngươi lúc ấy muốn dọn lại đây nói ta đây liền đem miếng đất kia để lại cho ngươi kia cảm tinh hảo đệ tử liền trước cảm tạ sư tôn hách chi lễ cũng không nét mực nếu diệp liên liên đều nói như vậy hắn cũng liền dứt khoát đồng ý hai người ở nửa đường thời gian khai Diệp Liên Liên phản hồi tiểu sân cốc, hách chi lễ còn lại là trở về Lưu Nguyệt Phong. Diệp Liên Liên hôm nay đột nhiên tùy tiện mang theo hách chi lễ ở số phong thượng dạo vòng đã sớm bị có tâm đệ tử tìm hiểu tới rồi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Này đây ở nàng mang theo hách chi lễ nhận người nhân tiện muốn lễ khi, Lưu Nguyệt Phong tiểu sư tổ thu đồ đệ tin tức này cũng ở kiếm tu nhóm trong miệng truyền khai. Nghe thấy cái này tin tức kiếm tu nhóm tâm tư đến cũng không như vậy phức tạp, nhưng hâm mộ, không thèm để ý đều có. Trong đó duy nhất tâm tư thoáng phức tạp một chút cũng coi như ngày bị hách chi lễ cực lực ở Diệp Liên Liên trước mặt lộ mặt một nguyên cùng triệu tịch hai người. Bọn họ hai người đến không phải hâm mộ hách chi lễ sẽ bị Diệp Liên Liên thu làm chân truyền đệ tử, mà là bọn họ theo bản năng liền phủ định Diệp Liên Liên sẽ thu bọn họ ba người bên trong ai vì đệ tử chuyện này. Hơn nữa ngày thường từ người khác nơi đó nghe tới cá nhân am hiểu điểm này tới nói, bọn họ hai người trước tiên nghĩ đến chính là bọn họ hai cái không thích hướng trở thành Diệp Liên Liên đệ tử. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người bọn họ cùng hách chi lễ đều là thuần kiếm tu, trừ bỏ kiếm chi đạo, mà khác đừng nói luyện khí, gì đều không biết, như vậy bọn họ, Diệp Liên Liên còn sẽ thu bọn họ vì đồ đệ sao. Hai người như vậy cảm xúc rằng còn một ngày. Đợi cho ngày thứ hai, hai người cảm xúc cũng rốt cuộc khôi phục bình thường. Này đây ở hách chi lễ tới tìm bọn họ hai người khi, hai người đều có thể lấy bình thường tâm thái tới đối đãi, hơn nữa hai người còn sôi nổi hướng hắn chúc mừng. Hách chi lễ đầu tiên là vui vẻ trong chốc lát, nhưng theo sau hắn một phách hai người bả vai đừng nói huynh đệ ta không phúc hậu đi đi đi mang các người đi cái địa phương một nguyên cùng triệu tịch hai người cũng không nhiều lắm lời nói xem thiểu đồng bọn cao hứng như vậy bọn họ hai người cũng liền quyết định chú ý bồi hắn đi một chuyến nhưng mà hai người mới đi theo hách chi lễ đi rồi không hai bước phía trước nhi người đột nhiên một cái đứng yên làm bọn họ hai người cũng chỉ có thể vội vàng dừng lại bước chân miễn cho ba người đâm thành một đoàn đúng rồi các ngươi trên người mang đủ chữa thương đan không Hách chi lễ quay đầu hỏi, một nguyên triệu tịch hai người hai mặt nhìn nhau, một nguyên trước hết mở miệng hỏi, Hách chi lễ, ngươi chuẩn bị mang chúng ta đi nơi nào? Như thế nào còn phải dùng thượng chữa thương đan dược? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị mang chúng ta đi đánh nhau? Triệu tịch theo sát sau đó suy đoán nói, một nửa một nửa. Hách chi lễ cũng không nói toạc, mà là hướng về bọn họ bán nổi lên cái nút tới. hắn thúc giục hỏi, nhanh lên nói, các ngươi trên người chữa thương đan dược mang có đủ hay không, nếu là không đủ. Chúng ta đi trước quá hành phong tìm người trước mua điểm, lúc sau lại mua kia quá phiền thoái. Một nguyên nghĩ nghĩ, hắn nói, ta trên người còn có một lọ nửa chữa thương đan dược, hồng lam dược phấn cũng còn có non nửa bình có đủ hay không? Ta cũng không sai biệt lắm. Triệu tịch nói, hách chi lễ nghĩ nghĩ hôm qua chính mình đối với đan dược tiêu hao, vẻ mặt miễn cưỡng nói, hẳn là có thể thành đi, đi đi đi, chúng ta vội vàng điểm thời gian, không nói được hôm nay ba lần cơ hội chúng ta có thể hảo hảo thích ứng. Hách chi lễ sở chỉ ba lần chính là Diệp Liên Liên ngày hôm qua nhắc tới sát trận một ngày chỉ mở ra ba lần thời gian, mà hắn ngày hôm qua chỉ có tiến đi qua một sát trận, lại còn có không kiên trì bao lâu đã bị ném ra tới, kết quả thực chính là hắc lịch sử A. Ba người hấp tấp, a không, phải nói cũng chỉ có hách chi lễ từng chuyện mà nói phong chính là vũ hướng về khúc hoa phong tiểu sơn cốc chạy tới, đi theo hắn phía sau hai người đó là từ đầu tới đuôi vẻ mặt một bước. Hai người bị hách chi lễ đưa tới tiểu sơn cốc sau cái thứ nhất phản ứng là chẳng lẽ tiểu sư tổ muốn tìm bọn họ phiền thoái. Nhưng lại xem bọn họ sở trạm vị trí liền rất không đúng a. bọn họ nơi này tương đối tới gần tiểu sơn cốc cửa cốc chỗ, nơi này một mảnh trên mặt đất thoạt nhìn cũng là không lâu trước đây mới bị rửa sạch quá, trên mặt đất trừ bỏ thổ vậy cái gì đều không có. Bên này một nguyên cùng triệu tịch hai người còn làm không rõ tình huống, bên kia hách chi lễ đã trong tay cầm trường kiếm. Mắt nhìn bên cạnh hai cái tiểu đồng bọn còn một bộ người ngoài cuộc bộ dáng, lập tức hách chi lễ một phách chính mình cái chán, phía trước hắn là tưởng út út mở mở, nhưng tới rồi lúc này, hắn là thật sự đem sát trận sự tình cùng hai người nói. Lập tức, hắn vì hai người làm đơn giản giải thích. Bất quá trong chốc lát, hiểu biết tình huống một nguyên, triệu tịch hai người trên mặt bừng tỉnh lúc sau, đột nhiên đồng thời hiện ra hối hận. Chỉ bằng tiểu sư tổ cái này sát trận, bọn họ liền cảm thấy chính mình thật gờ, thật sự. Hơn nữa vẫn là bạch bạch chính mình ném 100 triệu linh thạch cái loại này. Đối với hai người phía trước lựa chọn, lúc này tử hách chi lễ thật đúng là không hảo nói nhiều cái gì, hắn càng thêm sẽ không làm ra lại chạy tới Diệp Liên Liên nơi đó vì bọn họ hai người nói tốt, làm nàng lại cho bọn hắn một lần cơ hội nói như vậy. Như vậy đối bọn họ ba cái ở Diệp Liên Liên trong lòng đều có bất hảo ấn tượng. Kỳ thật, nếu Diệp Liên Liên lại này nói, nàng nhất định sẽ nói một câu, chính mình lựa chọn lộ, vì đều phải đi xuống đi. Hai người một lần nữa bình phục một chút cảm xúc, đã không sai biệt lắm sau, ba người mới cầm bọn họ kiếm, đi vào sát trận. Nhưng mà, ba người còn không đến nửa canh giờ một thân là hoa thương bị trận pháp ném ra tới. Ba người phi đầu tán phát, đệ tử bảo bị cắt mở vô số khẩu tử, nhất thảm triệu tịch trên người hắn kia một kiện đệ tử bảo từ phía sau xem đó là dựng bị từ đầu vai bị hoa tới rồi ống quần, Cũng mất công tiểu sơn quốc lui tới ít người, mà lúc này bọn họ bên này cũng không có những người khác. bằng không hắn nửa cái trắng bóng mông hướng lên trời lộ ra bộ dáng chính là mất mặt ném về đến nhà cảm nhận được đến từ hạ thể truyền đến nhẹ nhẹ lạnh leo bất chấp một thân đau triệu tịch một bên ngoài miệng ngọa tào ngọa tào ngọa tào tiếng gầm gừ một bên chạy nhanh bỏ dậy từ chính mình túi chữ vật lấy ra một kiện áo choàng đem chính mình cấp bọc kín mít hách chi lễ cùng một nguyên còn tưởng rằng càng tịch làm sao vậy hai người sôi nổi ngầm đầu kết quả nhìn đến hắn kia trống chân nửa cái mông tức khác chỉ cảm thấy chính mình đây là muốn mắt ngủ nhưng ngay sau đó hai người lại lần nữa ghé vào trên mặt đất, mặt hướng lên trời ngao ngao cười to ra tiếng, ha ha ha ha, mẹ nó, triệu cầu Đản ta năm nay tuyệt đối sẽ cười ngươi một chính năm. Hách chi lễ một cái kích động, liền triệu tịch ở tiến côn nguyên tông trước tiên tục đều bị hắn kêu ra tới. Hách vương bác, ngươi câm miệng cho ta. triệu tịch thẹn quá thành giận, báo áo choàng rít gào nói, bế cái gì miệng, ta còn muốn cười đâu. Hách chi lễ không rơi hạ phong rít gào trở về, mắt nhìn hai người muốn dỗi lên. một nguyên đúng lúc ra tiếng các ngươi hai cái nhẹ một chút đừng quên nơi này là ở tiểu sư tổ tiểu sân cốc hai ngươi liền không nghĩ các ngươi này một xảo thanh một vang đem tiểu sư tổ hấp dẫn lại đây sao đến lúc đó ai mặt càng khó xem mắt thấy hai người rốt cuộc câm miệng một nguyên viên mãn hắn nhìn nhìn còn đứng ở nơi đó xả khẩn áo choàng triệu tịch hắn nói triệu tịch ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thuận tiện cấp miệng vết thương thượng điểm dược này sát trận hôm nay còn có chúng ta còn có lần thứ hai cơ hội chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi Chờ một lát tiếp tục Triệu tịch rất muốn nói một câu ta đi về trước đổi một kiện quần áo Nhưng tưởng tượng đến nơi đây khoảng cách kiếm tu phong khoảng cách Hắn trầm mặc 448 Tiểu sư tổ Không thể nặng bên này nhẹ bên kia Diệp liên liên lại một lần đem hách chi lệ nem xuống Làm hắn một người cùng hắn tiểu đồng bọn cùng nàng bố chế ra tới sát trận chơi lúc sau Nàng lại một lần vội nổi lên nàng chính mình sự tình Không thể nói là tông môn cho nàng cái gì nhiệm vụ cho nên mới như vậy vội a cũng không đúng Tông môn đến là thật sự cho nàng một cái nhiệm vụ, mỗi ngày 20 chương nhị giai trở lên lôi địa giai này đối với nàng tới nói, chỉ cần không phải làm nàng họa ngũ giai lôi điện phù, 3-4 giai lôi điện giai một ngày 20 chương đối với nàng tới nói vẫn là tương đối đơn giản. Nàng thời gian còn lại trừ bỏ đi theo đại bộ đội sẽ đi phong ấn nơi cầm phá hy đem một ít hắc khí hút đến những cái đó không gian cái khe bên trong ở ngoài, thời gian còn lại nàng làm không gian nội con dối đem lại một lần thành thục cấp thấp linh dược thu hồi sau. Khiến cho chúng nó sửa loại đại lượng cùng phía trước bị nàng tìm người vòng quanh tiểu sơn cốc gì tái một vòng linh hoa linh thảo Mục đích cũng rất đơn giản Mạnh châu kia khối linh điền vẫn là quá tiểu Làm thần thụ phù tăng phê lượng thành thục quá chậm Mà nàng lại không thể đem không gian bại lộ ra tới Lấy dược viên tới nói sự cũng vô dụng Bởi vì nàng dược viên trên cơ bản mang quá rất nhiều người ra và quá Bên trong có cái gì người khác tuy rằng không thể toàn tổng biết Nhưng có hay không phù tăng thụ điểm này Bọn họ vẫn là rõ ràng nay đây ở không thể đại lượng lấy ra thần thụ phù tăng tiền đề hạ, nàng có khả năng làm phòng ngừa chu đáo cũng chỉ có thể ở trong không gian loại đại lượng có thể tản mát ra thanh tâm nâng cao tinh thần minh mục khí vị linh hoa linh thảo. Đãi này đó này linh hoa linh thảo thành thục lúc sau, nàng lại đem chúng nó rời đi tiến dược viên, lúc sau lại từ dược viên làm người chuyển rời đến bên ngoài đi. Lại đến nàng lúc riêng tư còn ở làm một việc, đó chính là đem một bộ phận năm loại thuộc tính linh thạch toàn bộ đổi thành hỏa thuộc tính linh thạch. Nàng cũng là không có cách nào. làm hách chi lễ giúp đỡ chú ý dị hỏa chính là này dị hỏa cũng không phải ngươi nói mua nó liền có trước mắt vì thế nàng cũng liền đốt cho diệt thế kim liên tam đoá dị hỏa hơn nữa vẫn là khẩu chất phi thường thấp cái loại này Mà càng muốn mệnh chính là kia tam đoá dị hỏa xuống bụng mẹ nó nó thế nhưng nửa điểm biến đại phản ứng đều không có hơn nữa nó còn thông qua cảm xúc đối nàng phát tiết kia tam đoá dị hỏa thấp kém diệp liên liên cũng bất quá là tưởng chính mình nhiều có một ít át chủ bài do đó cũng không đến mức tới rồi mà khí thật sự tản ra tới khi chính mình không một cái khẩn cấp biện pháp nhưng mắt thấy diệt thế kim liên bởi vì kia tam đoá thấp kém dị hỏa liền kém ở nàng đan điền bên trong nhảy tiểu quả táo diệp liên liên không có biện pháp không có dị hỏa diệp liên liên đành phải lấy trung thượng giai hỏa thuộc tính linh thạch tới vi nó đến nỗi vì cái gì không cần hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch đó là bởi vì nhân ra miệng ngậm. Vì xong rồi hôm nay 100 cái hỏa thuộc tính linh thạch diệp liên nội liên coi đan điền chỉ thấy hạ đan điền chỗ Một quả tiểu như chân trâu kim liên trạng ở nơi đó cùng nhau một phù, thường thường nàng còn có thể nhìn đến một chút nho nhỏ hỏa tinh tử đột nhiên bị nó nhổ ra, sau đó lại bị nó hút trở về, dường như mới vừa ăn cơm cơm hài đồng giống nhau, ở nơi đó đánh nó no cách. Sách! Trước kia cũng không thấy ngươi như vậy ra, có phải hay không phát hiện ngươi chủ nhân ta đặc dễ nói chuyện, cho nên ngươi bản tính liền bại lộ ra tới đi. Diệp liên liên tràn đầy ghét bỏ nói. Ngắm lại trước kia nó kia phó vẫn không nhúc nhích chim cút dạng. Nghĩ lại trong khoảng thời gian này càng ngày càng như là thoán thiên hầu bộ dáng, nàng quyết đoán cảm thấy ai là cái kia có cầu cùng người người, ai chính là tôn tử, đối phương chính là đại gia. Ăn đi ăn đi ăn đi, hiện tại dưỡng phì phì, quay đầu lại khiến cho ngươi gầy thành cái khô quắt đầu. Diệp liên liên ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Chuẩn bị trước làm diệt thế kim liên trước đan điền vui sướng nhảy nhót một đoạn thời gian diệp liên liên không hề lý nó, nàng nhìn nhìn còn có bao nhiêu hỏa thuộc tính linh thạch. không sai biệt lắm còn có thể ăn thượng năm sáu lần bộ dáng nàng cũng liền trước đem chuyện này phóng tới một bên đi như vậy ta hôm nay làm chút chuyện gì đâu diệp liên liên tự ngôn nói đang ở nàng nghĩ sự khi tiểu viện bên ngoài vang lên một trận tất tất tắc, tắc, tắc tiếng ồn ào thanh âm không lớn nhưng là tuyệt đối người nhiều diệp liên liên còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì lập tức nàng đứng dậy ra nhà ở nhưng mà nàng này vừa ra tới lại phát hiện chính mình này tiểu viện tựa hồ là bị người cấp vây quanh nàng đi đến tiểu viện trước Mở ra đại môn, thấy liền mênh mông một mảnh đầu người ở nơi đó, thô tính xuống dưới như thế nào cũng có tiểu một vài trăm người tà hưu. Bái kiến tiểu sư tổ. Một đám người nhìn đến bọn họ sở muốn tìm chính chủ ra tới, lập tức đồng thời rất là cung kính hành khởi đệ tử lễ tới. Diệp liên liên ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nàng ánh mắt dừng lại ở bị nửa nâng nửa ôm hách chi lễ ba người, nhìn bọn họ ba người kia vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, diệp liên liên trên mặt không vui. thầm nghĩ. Nàng mới thu cái đồ đệ đã bị người tìm tới môn tới tấu, đây là cái quỷ gì, là cảm thấy hắn cái này sư tôn bối cảnh chỉ thường thôi vẫn là như thế nào. Hách chi lễ, ngươi tới nói, trước mắt là cái tình huống như thế nào. Diệp liên liên ngữ khí không hảo nói. Diệp liên liên này một mở miệng điểm danh, lập tức, kia mấy cái còn nửa nâng nửa ôm hách chi lễ ba người vài người sôi nổi bung lòng tay ra, túi đầu, yên lặng hướng trong đám người đầu xê dịch. Diệp liên liên thấy vậy, khỏe mắt không khỏi vừa kéo. hách chi lễ đang muốn muốn mở miệng giải thích lại không nghĩ có người so với hắn sớm hơn mở miệng bán khởi thẳng tới diệp liên liên cũng không nghĩ tới có người sẽ ở chính mình trước mặt diễn thượng vừa ra một ngụm nhị nháo tiết mục hơn nữa những người này còn đều là bọn họ kiếm đạo phong đệ tử nhất thời vô thố hạ đã bị bọn họ hổ mà sừng sốt sừng sốt tiểu sư tổ chúng ta đều là ngài tiểu bối ngài cũng không thể liền như vậy nặng bên này nhẹ bên kia a kia mang theo điểm ủy khuất ba ba kia còn kéo điểm tiểu âm cuối còn có cặp kia mạnh mẽ mang manh đôi mắt diệp liên liên cảm thấy nàng đêm nay đều không thể ngủ bởi vì mặc dù là ngủ kia cũng sẽ làm ác mộng tầm mắt vừa chuyển không hề đi xem người kia nàng banh thanh âm nói có sự nói sự người đó là cái quỷ gì bộ dáng đúng vậy người nọ dây biến sắc mặt bày ra một tiếng có nề nếp bộ dáng tới nhưng hắn kế tiếp lời nói vẫn là làm diệp liên liên cảm thấy sọ não đau hắn nói trước chúc mừng tiểu sư tổ hỉ thu gái đồ diệp liên liên đỡ đỡ một đột một đột thái dương đánh gậy hắn nói giảng chính đề kia đệ tử cũng là dứt khoát trực tiếp tiến vào chính đề, hắn nói, tiểu sư tổ, ngươi là chúng ta lưu nguyệt phong tiểu sư tổ, là đại gia tiểu sư tổ, cho nên ngươi xem trọng đồ vật chúng ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Các ngươi nói rốt cuộc là thứ gì? Diệp liên liên trên mặt như cũng nghiêm túc, trong lòng quả thực sắp giết đào, nàng như thế nào không biết nguyên lai tiểu hài tử thế nhưng như vậy khó quản. a không, phải nói nàng như thế nào không biết chính mình không phải chính mình, mà là thành tập thể. Chính là tiểu sơn gốc khẩu chỗ cái kia thí luyện trận pháp A. Kia đệ tử nhắc tới khởi cái này, kia trong giọng nói lại đột nhiên mang theo một trận ủy khuất. Diệp liên liên, thứ này thật là chúng ta kiếm đạo phong đệ tử. Thật không phải mặt khắc phong phái tới mất thám, mẹ nó kia một lời bất hòa liền cho ngươi lộ cái hủy khuất tiểu biểu tình thật không phải tới khôi hài Lại xem đều vây đổ ở chỗ này mặt khác nhóm, nàng hiện tại xem như đã biết vì cái gì những người khác một đám miệng bế cái cùng cái vỏ chai dường như liền đẩy hắn ra tới ra nói chuyện Cảm giác bọn họ cũng đều biết chính mình miệng lưỡi vụng về a Diệp liên liên trong lòng phun tảo phun không cần quá hăng say, nhưng mặt ngoài nàng lại còn phải đem mặt banh mà gắt gao nhịn xuống không pha công. Các ngươi như thế nào biết cái kia trận pháp? Tuy rằng không biết nàng làm ra tới sát trận tới rồi bọn họ này, bọn người trong miệng liền thành thí luyện trận pháp, bất quá này cũng không có gì. Rốt cuộc một cái sát trận bị nàng làm giết không được người, kia cũng không thể bị gọi là sát trận không phải. Sửa kêu thí luyện trận pháp cũng là không tồi. Thiên kia đệ tử đơn giản giải thích lên sự tinh đến là phi thường đơn giản chính là phía trước hách chi lễ nghe xong diệp liên liên kiến nghị tiêu thượng hai cái tiểu đồng bọn mỗi ngày đều chạy tới tiểu sơn cốc nơi này tiến vào sát trận thông quan ở trận pháp thế công hạ bọn họ ba người từ ban đầu nơi trốn bị một phen đem dài ngắn kiếm đuổi theo đánh thành rùa đen đến lúc sau có phản kích năng lực thẳng đến bọn họ ba người hợp lực thông qua cửa thứ nhất vì thế ca ba nhi liền tính toán nghỉ ngơi một ngày cho chính mình phong cái phong nhân tiện chúc mừng chúc mừng Mà bọn họ thông khí chính là đi đại nhà ăn xoa thượng một đốn, bọn họ chúc mừng chính là chạy tới kiếm tú phong tìm người hẹn đánh nhau. Vài lần xuống dưới, liền có người phát hiện bọn họ không thích hợp. Hách chi lễ ba người dĩ vãng cũng là thường tới kiếm tu phong thượng đánh nhau. Này đây nhận thức bọn họ ba cái người không ít, biết rõ bọn họ đánh nhau con đường vậy càng không ít. Ngắn ngủn hơn mười thiên, ba người thân thủ đột nhiên linh hoạt như vậy nhiều này khả năng sao. Cho nên A duy nhất có thể là trong lén lút có người cho bọn hắn khai tiểu táo. Mà xảo chính là, hách chi lễ trước đó không lâu bị lưu nguyệt phong diệp chân nhân thu làm chân truyền đệ tử, cho nên ở ngày thứ hai một nguyên triệu tịch cùng hách chi lễ hội hợp hướng về tiểu sơn cốc tới khi, bọn họ ba người đã bị một đám người theo dõi. Kết quả cuối cùng vậy đơn giản, một đám người chờ đến ba người tiến vào trận pháp lúc sau lại chật vật bị ném ra tới sau trực tiếp bị chào ôm, ba người bị một đám trong lòng buồn bực kiếm tu cấp giá tới tìm diệp liên liên bên này. Nghe xong người nọ giải thích cuối cùng là minh bạch diệp liên liên khoe miệng chịu lại chịu. Tổng kết lên đó chính là nhà nàng tiểu tử thúi cùng hắn tiểu đồng bọn thông qua cửa thứ nhất khoe khoang. Sau đó bọn họ ba cái đứa nhỏ ngốc đã bị người theo dõi. Cuối cùng nàng nơi này hàng ổ điểm đã bị này đàn trúc cơ kiếm tu cấp tìm tới. Cho nên, các ngươi là có ý tứ gì? Diệp liên liên nghe hiểu lúc sau, nhưng tâm tình lại không bởi vì bọn họ giải thích mà hảo một chút. Câu tiểu sư tổ mưa móc đều dính. Một đám người phần phật cùng kêu lên vẫn là rất có uy lực. Nhưng... Diệp liên liên lại là bị cái này mưa móc đều dính cấp làm cho tức khắc không có tính tình. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười nói, các ngươi hiểu cái này mưa móc đều dính là ý gì sao? Không có văn hóa, vậy nhiều đi đọc sách, miễn cho đi ra ngoài mất mặt. Hắc hắc, tiểu sư tổ, hảo tiểu sư tổ, ngài liền đau lòng đau lòng ngài này đó tiểu sư đi, đi. Lan, thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Diệp liên liên tức giận nói, Dừng một chút, nàng nói, hôm nay, các ngươi đều đi về trước. Cái kia thí luyện trận pháp chính là ta cải tiến lại đây, tạm thời chỉ có thể bố trí ra một cái tiểu trận, mà một cái tiểu trận một lần nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 5 người, các ngươi người nhiều, cái này tiểu trận pháp là không được. Các ngươi muốn thí luyện như thế nào cũng yêu cầu một cái có thể dung hạ 10 người tiến vào cỡ trung trận pháp, ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu một chút, chờ nghiên cứu ra tới, chờ ta bố trí hảo, khiến cho hách chi lễ thông chi các ngươi. Ngao, tiểu sư tổ, ngài người thật sự là quá tốt. Đám người buộc phát ra một trận tiếng sói chu, xem này đó trúc cơ kiếm tu bộ dáng, thoạt nhìn đối với cái này thí luyện trận pháp vẫn là rất thích. Bị động thu thẻ người tốt diệp liên liên phất tay liền phải làm này bọn tinh thần lực đặc biệt tốt ra hỏa chạy nhanh chạy lấy người. Tiểu sư tổ, kia, cái kia tiểu sơn cốc thí luyện trận pháp chúng ta có thể sử dụng sao? Kia đệ tử nhược được nói. Được, nàng xem như đã biết, trước mắt này đàn gia hỏa định là tới khi liền đánh cái này chủ ý. Ánh mắt đảo qua vẻ mặt khổ ha ha hách chi lễ ba người, Diệp Liên liên nhịn không được mắt trận trắng, hừ lạnh một tiếng sau trực tiếp đi thí luyện trận pháp bên kia, đem kia mỗi ngày mở ra ba lần trận pháp hạn chế trực tiếp cấp giải trừ. Bọn họ ba cái chính mình cho chính mình đào hố, khóc lóc quỷ đều phải cho nàng chịu. Có Diệp Liên liên cho phép, này bọn người rốt cuộc không ở Diệp Liên liên trước mặt bán thảm. Mắt thấy một đám người đều phải hướng trận pháp bên kia hướng, Diệp Liên liên bổ sung nói, đã quên nói một câu. Thí luyện trận pháp mỗi mở ra một lần yêu cầu tiêu hao 5 khối hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là loại nhỏ thí luyện trận pháp chô tốt rồi, tiêu hao linh thạch thiếu, cỡ trung thí luyện trận pháp, ta thô tính, một lần như thế nào cũng cần tiêu hao 15 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà, nàng lời nói đối với vội va đi đưa ngược này nhóm người tới nói không tính cái gì, bất quá là 5 khối hạ phẩm linh thạch, trận pháp mở ra một lần có thể tiến 5 người, nói cách khác chỉ cần thấu đủ 5 người, bọn họ mỗi người cũng liền ra một khối hạ phẩm linh thạch lượng. kia thật là cải trắng dai. 449, cái thứ nhất khuyết tắn mà cũng không biết là thượng một lần tới tiểu sơn cốc tập thể làm diệp liên liên muốn mưa móc đều dính đệ tử bên trong cái nào người là cái miệng rộng. thí luyện trận pháp ở bọn họ tới sau ngày thứ hai làm cho toàn bộ kiếm đạo phong đệ tử đều đã biết chuyện này. một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng truyền vào tự vào chỗ kiếm đạo phong thủ tọa lúc sau liền cùng nhau vội bay lên tần điền lô thai. a, cũng không thể nói là truyền tới lô thai hắn. nói đích xác thiết một chút. đó chính là phía dưới kia bọn trúc cơ tiểu kiếm tu không tới rồi quáy rầy diệp liên liên chính là bọn họ thế nhưng ngầm lén lút chuẩn bị vây đổ khởi tần điền tới đó là ở tin tức bị truyền khai ngày hôm sau tần điền khó được được một lát nhàn rỗi tâm ý vừa động liền nghĩ ra đi đi một chút tán cái tâm nhân tiện bung ra bung ra mấy ngày gần đây vẫn luôn căng thẳng thần kinh mà hắn này vừa đi liền phát hiện kiếm đạo phong thượng thế nhưng nhiều rất nhiều hắn sở không quen biết linh hoa linh thảo Tuy rằng kiếm tu ở đối mặt hoa hoa thảo thảo giống nhau đều là đại mã ha một cái, bất quá tần điển tự nhận chính mình vẫn là nhận được một chút linh hoa linh thảo, nhưng hắn này một đường đi tới đại đạo hai bên sinh trưởng linh hoa linh thảo hắn là thật sự nửa điểm đều kêu không ra chúng nó tên, này liền có vẻ xấu hổ. Hơn nữa hắn còn phát hiện một việc, hắn cảm thấy chung quanh không khí đều tự mang một cổ lệnh người ta nói không rõ nói không rõ cỏ cây hương, thực đạm, lại cũng sẽ không làm người bỏ qua nó tồn tại, mỗi khi hô tiến một hơi. Kia cổ cỏ cây hương bị hắn hít vào phế phủ đại hắn lại nhổ ra khi lại đã không phải vốn có cỏ cây hương mà là trong khoảng thời gian này đọng lại ở trong thân thể cho khí hắn bất quá là từ đại điện đi lại đi rồi không đến trăm mét lộ thời gian cả người liền biến toàn thân thoải mái trong đầu thanh minh một mảnh tinh thần không ít thứ tốt ta, tân điên lại xem này bị cố ý loại ở một đường hướng ngọn núi hạ đại đạo hai bên linh hoa linh thảo như phát hiện tân đại lục cảm thán nói theo sau hắn lại tự mình lẩm bẩm cũng không biết đây là ai loại ở chỗ này nếu là loại này linh hoa linh thảo còn có lời nói đến là nhưng dĩ vã ngoại mở rộng một chút tân điền trong miệng theo như lời mở rộng cũng không phải là chỉ mở rộng cấp toàn bộ tông môn mà là đơn mở rộng cấp mặt khác ở kiếm đạo phong đệ tử phong đầu nói trắng ra là chính là bên trong mở rộng đương nhiên nếu là bên trong đều mở rộng xong rồi hắn đến là có thể ngẫm lại lại hướng cùng kiếm đạo phong hưu ái ở chung hỗ trợ lẫn nhau phong đầu đầy đầy, liền tỷ như khi phong ngự thú phong chính là tố minh phong cũng là có thể suy nghĩ một chút. Hảo đi, này đó đều là lời phía sau, hiện tại tần điển chính yếu vẫn là đến trước tìm được loại này linh hoa linh thảo người. Tiểu sư minh, ngươi liền giúp chúng ta cái này vội đi. Một đám người mênh mông vây quanh một cái tiểu thân thể còn không có bọn họ eo cao tiểu hài tử bán thảm nói. Chính là, sư tôn gần nhất bởi vì phong ấn nơi sự tình đã vội tối bụi, ta lại đi quấy giày kia quá không hảo. Bị vây quanh tiểu hài tử cũng không sợ trước mắt này đó đem chính mình bao quanh vây quanh người nhàn nhạt nói. Chẳng qua nếu là hắn giữa mày kia một mặt do dự lại thu một chút nói, vậy càng thêm có sức thuyết phục. Theo lý thuyết bọn họ một đám đều là trúc cơ kiếm tu, mà chính hắn vừa mới dẫn khí nhập thể, bị lớn như vậy một đám người vây quanh như thế nào ở khí thế làm đều sẽ nhược thượng một tầng. Nhưng ai làm hắn bái sư tôn hảo a, Kiếm đạo phong thủ tọa, hắn vẫn là trước mắt thủ tọa nhỏ nhất đồ đệ, hơn nữa hắn ở tiến vào tu chân giới phía trước vẫn là một quốc gia thái tử, cái dạng gì đại trận trưởng chưa thấy qua. Này đây trước mắt bất quá nho nhỏ một vài trăm người, hắn thật đúng là một chút đều không mang theo sợ. Tiểu sư huynh chúng ta biết hiện tại đi quấy dày thủ tọa không tốt, chính là, chính là ngươi xem chúng ta những người này, phong ấn nơi mỗi lần đi nơi đó giết ma vật đều là luôn đi, hơn nữa cũng không phải chúng ta kiếm đạo phong toàn bộ người, như vậy dư lại người đãi ở trong tông môn nhưng không phải nhàm chán sao. Chúng ta cũng không khác yêu cầu, chính là tưởng thỉnh thủ tọa đi cùng tiểu sư tổ nói nói, thỉnh nàng cho chúng ta cũng bố cái thí luyện trận pháp. Cũng tốt hơn làm chúng ta làm nhìn Lưu Nguyệt Phong những cái đó ra súc lưu nước miếng đi. Tiểu hai tử khỏe miệng vừa kéo, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy lời này nơi nào có chút không đúng. Sau một lúc lâu, hắn vẫn là lắc đầu, nói, không được. Ngao, tiểu sư huynh một đám người làm hảo liền kém ôm hắn chân la lối khóc lóc lan lộn Các ngươi ở nơi đó xảo cái gì? Tân điến rất xa nghe xong sau một lúc lâu cũng không có nghe minh bạch bọn họ giảng chính là cái gì, mắt thấy chính mình nhỏ nhất đồ đệ chống đỡ không được. hắn mới vừa rồi ra tiếng ngăn lại bái kiến thủ toạn tần điền ra tiếng vẫn là rất hữu dụng bên kia nguyên bản còn cùng tiểu hài tử ma trúc cơ đệ tử nháy mắt cũng không làm gào quy củ quy củ củ chẳng hảo sau đó cùng kêu lên hướng về tần điền hành đệ tử lễ Lưu ý bái kiến sư tôn tiểu hài tử thấy tần điền đi đến phụ cận lại một lần hướng về tần điền được rồi một cái đệ tử lễ nhìn vẫn là cái tiểu hoa nhi tiểu đồ đệ đi nào đều là này một bộ quy củ dạng tần điền trong lòng thở dài Thật là hoàng gia quy củ hại chết người, tiểu hai tử vẫn là hoạt bát hiếu động hảo, chẳng sợ có đôi khi sẽ chọc miêu ngại cầu bỏ, kia cũng tốt hơn trước mắt cái này cứng nhắc dạng. Các ngươi ở chỗ này cái cỏ ẩm ý vì sự tình gì? Tân điên rời đi tầm mắt rơi xuống này đàn trúc cơ đệ tử trên người hỏi. Một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là cái kia phía trước liền kém ôm liều ý chân làm lũng nam đệ tử ho nhẹ một tiếng, ra tiếng giải thích nói, quay đầu tòa, sự tình là cái dạng này. Lập tức hắn liền đem Lưu Nguyệt Phong tiểu sư tổ cấp Lưu Nguyệt Phong đệ tử khai tiểu táo lại bị người miệng rộng thọc ra tới sự tình đại khái nói một chút. Cái kia, chúng ta chính là tưởng mọi người đều là huynh đệ, có thứ tốt cũng không thể cất giấu, lấy ra tới cùng nhau chia sẻ khải không đẹp thay. Cuối cùng, kia đệ tử tổng kết nói. Tân điên khỏe miệng chịu chịu, nói đến nói đi, trước mắt này bọn người chính là đỏ mắt nhân ra có cái sùng tiểu bối tiểu sư tổ. Tân điên đang muốn làm cho bọn họ chạy nhanh, ma lưu tan. Hiện tại đối thượng này một vài trăm song chờ mong tâm mắt, tới rồi cổ họng nói lại bị hắn nuốt trở vào. Mẹ nó, này nhóm người phong cách không đúng a Không giấu vết run run trên người khởi gà ra, khỏe mắt dư quang rơi xuống liêu ý trên người, vừa lúc nhìn đến hắn trong mắt trợt lóe mà qua chờ mong. Đột nhiên hắn như là nghĩ tới cái gì, tân điền mở miệng nói, các ngươi tạm thời tan, đến nôi thí luyện trận pháp chuyện này, đại ta qua đi nhìn, kỹ hăng nói đi, liêu ý, ngươi theo ta tới. Là, sư tôn. Đợi cho một đám người rốt cuộc tản ra, Tần Điền liền mang lên liều ý đồ khúc hoa phong phương hướng bay đi. Hai người mới vừa đi tiến tiểu sân cốc, nhưng thấy cách đó không xa một mảnh đất trống bên ngoài hoặc ngồi hoặc đứng một đám trúc cơ đệ tử. Bởi vì đất trống bên cạnh là linh địa, linh địa loại linh dược quan hệ, những người này đều là rất có an ý chỉ đứng ở bờ ruột thượng, chẳng sợ một ít đệ tử trên người còn mang theo lớn lớn bé bé hoa thương, bọn họ chính là tranh cũng là tìm biên nhi tranh ở nơi đó, tóm lại một đại bang tử người tụ tập ở bên nhau. Lại là một chút cũng chưa dâm đến phủ cận linh điền linh dược. Tân Điền cũng không ra tiếng, mà là mang theo tiểu đồ đệ đứng ở những người này phía sau an tĩnh nhìn trong chốc lát, mà liền ở bọn họ đi vào không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Đột nhiên đằng trước bị những người này cố ý không ra tới trên đất chống trận pháp đông đưa, ngay sau đó năm cái quần áo rách nát trúc cơ đệ tử bị vứt ra tới. Ra tới, ra tới, lúc này hẳn là đến phiên chúng ta, mau mau mau, nắm chặt thời gian. Năm người vừa ra tới đám người liền vang lên một trận không tính vang ồn nào thanh, mà kia năm người ở bị tung ra tới đồng thời cũng bị trận pháp bên ngoài chờ tiếng trận người cấp tiếp được. Ai u, đầu to, các ngươi lúc này cũng không được a, cũng liền so các ngươi trước một lần nhiều kiên trì 10 cái hô hấp. Trong đám người có người ra tiếng trầm trọng. Bị tung ra trận pháp năm người bên trong một cái đặc biệt gầy người hưu khí vô lực lấy chữ to mặt chiều thượng tranh trên mặt đất, ngữ khí đặc không tốt nói, lăn lăn lăn, ngươi hành, ngươi tới a, ta muốn nhìn Có thể ngươi kiên trì bao lâu thời gian. Đầu to, ngươi đừng nói chuyện, tỉnh tiết kiệm sức lực. liền tranh ở cái kia kêu, kêu đầu to bên cạnh cùng hắn cùng nhau bị trận pháp tung ra tới một người Hữu khí vô lực nói. Đúng vậy, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Lại một người phụ hòa nói. Cũng không biết này thí luyện trận pháp cửa thứ nhất, chúng ta nhiều người như vậy ai sẽ cái thứ nhất thông qua. Muốn ta nói, tiểu sư tổ cái này thí luyện trận pháp, này khởi điểm khai cũng thật đủ cao. Đều năm ngày chúng ta này nhóm người đều còn không có một người có thể thông qua. Ta cảm thấy cao điểm cũng khá tốt, thí luyện trận pháp quá dễ dàng quá quan, kia cũng quá không có ý tứ. Kế tiếp nói, tần điền cũng không hề nghe đi xuống, hắn mang theo liều ý trực tiếp hướng diệp liên liên trô ở đi đến. Diệp liên liên tiểu sơn quốc tần điền cũng là đã tới rất nhiều lần, này đây đối với nơi này bị biến thành nhất phái điền viên phong cảnh tượng hắn là thấy nhiều không trách, phản đến là liều ý. Bởi vì tần điền ở thu hắn vì đồ đệ khi Diệp Liên Liên vừa lúc lại mang theo người đi lục mang giới mượn đường phi thăng, đến tận đây, liêu ý chưa thấy qua Diệp Liên Liên, mà Diệp Liên Liên cũng không biết liêu ý tồn tại. Một đường dọc theo tiểu đạo đi, nhìn tải hữu hai bên linh địa, liêu ý chỉ cảm thấy mới mẻ. Ở tục giới, hắn là thái tử, trụ chính là hoàng cung, cho dù là dạo cái vườn kia trong vườn đầu hoa hoa thảo thảo đều là bị cố tình bày ra duyên dáng tạo hình cung trong cung quý nhân môn ngắm cảnh. Nơi nào sẽ giống hắn lúc này chỗ đã thấy cảnh sắc giống nhau hoa cỏ không hề trật tự so le loạn lớn lên. Hai người đi vào tiểu viện khi Diệp Liên Liên vừa lúc ở trong viện đầu ăn dưa, uống trà, hảo không thích ý. Đương nhiên này đối Diệp Liên Liên vẫn là thiếu một chút gì đó, liền tỉ như nơi này không có hát tuồng, sướng tiểu khúc nhi người ở. Tân Điền thấy viện môn không quan, liền mang theo liều ý trực tiếp đi vào. Diệp Liên Liên nhìn đến người tới, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khách hít đến A, Tần Sư Minh. Người hôm nay như thế nào sẽ nghĩ đến tới ta nơi này? Nàng hướng về hắn vây tay, theo sau tay một lóng tay đối diện một cái ghế nói, Tới tới tới, lại đây ngồi, cùng nhau ăn dưa a. Tần điền người liền kia đem ghế rửa tùy ý ngồi xuống. Tần sư minh, người đây là từ nơi nào làm ra một cái tiểu hoa nhi? Tiếp đón quá tần điền, Diệp Liên liên liền đem lực chú ý rơi xuống bên cạnh hắn đứng liêu ý trên người. Hắn là liêu ý, ta mới thu không lâu tiểu đồ đệ. Tân điền nói, liêu ý bái kiến tiểu sư thúc. lưu ý rất là có lễ hướng diệp liên liên hành lễ sư thúc liền sư thúc vì cái gì đằng trước còn mang một cái tiểu tự ngươi đừng đi theo những người khác như vậy đều đơn luận tuổi ngươi ở xưng hô ta khi không thể thêm một cái tiểu tự diệp liên liên bĩu môi mạnh mẽ giải thích nói là sư thúc lưu ý yên lặng ứng tiếng nói đến nỗi diệp liên liên nàng đương nhiên là vừa lòng nàng cầm lấy trên bàn nhỏ từng khối tốt dừa nhét vào trong tay của hắn nói thật ngoan cho ngươi ăn dừa a lưu ý diệp sư mội tần điền đang muốn mở miệng thuyết minh ý đồ đến đột nhiên một đạo truyền âm phù xuất hiện ở hắn trước mặt tần điền lập tức nhíu mày hành thiên tông ma khí khuyết tán vô cùng đơn giản chính tự lại là làm ở đây ba người sắc mặt đột biến tần điền đột nhiên đứng dậy hắn này dùng một chút lực càng là đem phía sau ghế rửa cung cấp đẩy ngã phát ra một trận trầm đủ nhìn thoáng qua liều ý hắn nói diệp sư mội gần đoạn thời gian liều ý liền lưu tại ngươi nơi này ha sư tôn Một lớn một nhỏ trên mặt tất cả đều là một bước. Nhưng mà ném xuống câu này không đầu không đuôi nói chính chủ một lát lại có việc vội vã rời đi, lưu lại hai người, chỉ phải hai hai tương vọng, mắt to chừng mắt nhỏ. 450, mang hải tử chuyện này. Cái kia, ngươi nếu là tần sư huynh đệ tử, như vậy, ngươi linh căn cũng nên là lôi linh căn không thể nghi ngờ đi. Trước một bước thu hồi cùng liếu gian mắt to chừng mắt nhỏ tầm mắt, diệp liên liên khó được đỉnh đỉnh thân thể, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy khiêu thoát hỏi. Liệu ý có nề nếp trả lời, hồi sư thúc nói, đúng là như thế. Diệp liên liên không khỏe hơi nhíu khởi lông mày, này vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế nghiêm túc thả lại phi thường giảng quy củ kiếm tu, này đây này một chốc nàng cảm thấy biệt níu. Mà nàng này một biệt níu thế nhưng trong lúc nhất thời mắc kẹt, không biết hẳn là như thế nào cùng trước mắt cái này còn không đến nàng eo cao tiểu hóa nhi nói cái gì. Sư thúc, ngươi nếu là có việc nói, đệ tử bên này có thể trở về, đệ tử có thể chiếu cố hảo tự mình. Lưu ý người tiểu, nhưng này nhìn sắc mặt sự tình chính là dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn ra Diệp liên liên trên mặt dối rắm khó xử cùng với không biết làm sao, này đây hắn mới vừa rồi như thế như vậy vừa nói. Ở hắn nghĩ đến, chẳng sợ sư thúc là nữ tử, chính là làm tu sĩ hơn phân nửa đã đánh mất làm nhân loại sinh hoạt tự gánh vác năng lực, như thế nàng mới có thể khó xử sư tôn làm nàng chiếu cố chính mình một việc này. Diệp liên liên nhịn không được nhướng mắt ra, Củ cải nhỏ đừng tưởng rằng nàng không có nghe được hắn trong miệng kia cực lực che giấu ghét bỏ ý vị. Diệp Liên Liên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn xuống, hai tay rũ ra, nhìn chuẩn đối phương bánh bao mặt chính là hảo một đốn xoan án, cuối cùng liền kém không đem hắn trở thành cục bột cấp niết hổ. Liêu Ý bị niết mãn nhãn mạo tinh quang, mặc kệ là ở thế tục trong hoàng cung vẫn là bị sư tôn đưa tới tu chân giới chính mình thân ở vị trí đều sẽ không có người đối hắn làm ra như thế thô bạo sự tình tới. Mà trước mắt, sư thúc đối phận ở hắn phía trên Hơn nữa nàng còn cùng hắn sư tôn quan hệ hảo, không khỏi, hắn cảm thấy sau này một đoạn thời gian hắn nhật tử nếu sư thúc vẫn luôn như thế nói hắn nhất định sẽ biến không tốt lắm quá. Dây rủa từ ma với tay trung thoát đi ra tới, thẳng đến cách Diệp liên liên xa một ít khoảng cách, liêu ý mới ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sách! Tiểu hài tử làn ra nộn, xoa lên xúc cảm chính là hảo. Diệp liên liên nói còn một bộ chưa đã thèm mà hướng liêu ý phương hướng đi rồi hai bước, dọa hắn lại là liên tục lùi về sau vài bước. diệp liên liên miệng một liệt lông mày một trọn ta dọa ngươi Liêu ý sừng sốt nhưng theo sau hắn ở trong lòng yên lặng chửi thầm cái này tiểu sư thúc tính cách thật là quá ác liệt nhưng kế tiếp hắn lại nghe đến nàng nói chỉ là ta thật không nghĩ tới ngươi tiểu phá gan lại là như vậy tiểu ta bất quá nhéo ngươi vài cái ngươi thế nhưng còn muốn bỏ chạy Liêu ý trầm mặc một chút cuối cùng sâu kín mở miệng nói mẫu hậu nói qua ngoài cung nữ nhân đều là lão hổ chỉ cần ngươi một cái lơi lỏng Liền sẽ đem ngươi ăn liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa hạ. Lúc này, đến phiên diệp liên liên bị nghẹn tới rồi. Nàng mắt hạnh híp lại, ngươi là tưởng nói, ta chính là kia chỉ có mẹ sao. Sư thúc ngài không phải có mẹ, ngài là tiểu tiên nữ. Đột nhiên cầu sinh dục tràn đầy liều ý chướng một trương đỏ thấp mặt, lần đầu hắn như vậy miệng không đúng lòng nói. Nhưng mà, hắn cảm thấy nếu hắn lúc này gật đầu nói sư thúc là chỉ có mẹ nói phòng trường đợi không được sư tôn trở về, hắn cũng đã thượng Tây Thiên. Diệp liên liên thu hồi tầm mắt, tính ngươi củ cải nhỏ có nhãn lực. Nàng chỉ chỉ phía trước bị tần điền đẩy ngã ghế rửa nói, chính ngươi dọn lên trước ngồi ăn dưa, nơi này dư lại hai khối dưa liền đều về ngươi bao viên A. Mắt thấy Diệp liên liên ném xuống lời nói mà nàng người xoay người phải đi bộ dáng, liêu ý ra tiếng hỏi, sư thúc, ngươi chính là có việc, không bằng đệ tử đi trước. Đi cái gì đi, cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống ăn dưa. Diệp liên liên tức giận xoay người chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi sư tôn đem ngươi mang lại đây nhận người, chẳng lẽ liền không đánh phải cho đồ đệ bổ một phần bái sư lễ tính toán sao? Sách, từ tần sư minh đương kiếm đạo phong thủ tọa lúc sau, người này cũng đều biến keo kiệt lên. Nhìn xem, ta bất quá chân trước mang theo hách chi lễ hướng đi hắn muốn một phần lễ sao? Nhìn nhìn, hiện tại liền phải làm ta cho hắn bổ đã trở lại. Liêu ý há mồm đang muốn vì nhà mình sư tôn biện giải một chút, chính là diệp liên liên người sớm đã đi vào nhà ở, nhân tiện, nàng còn đem cửa phòng quan đặt vang. lưu ý nhắm lại miệng túi đầu nhìn xem trong tay bị tắt dừa, cùng với trên bàn trà bảy biện mâm đựng trái cây bên trong kia hai cánh dừa, lại nghĩ đến đặc mang thủ sư thúc yên lặng nâng lên tay hắn vẫn là trước đem dưa ăn đi Rắc, một ngụm cắn đi xuống một cổ ngọt thanh nước sốt theo hết hầu một đường hoa tới rồi vây còn không đợi liệu ý nhẹ thư một hơi một cổ ôn nhuận dòng nước cấm tự hắn dạ dày bộ sơ tán mở ra du tẩu tiến hắn khắp người làm hắn thoải mái liền dường như cả người tranh ở đám mây càng chủ yếu một chút Hàn tử cắn nho nhỏ một ngụm dưa chung phát hiện linh khí. Lúc này, lưu ý cũng không dồi dám, miệng trương đại, hạ khẩu, ăn dưa. Phòng trong, Diệp Liên Liên đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, bất quá môn mới khai một cái khẽ hở, nàng liền nhìn đến trong viện củ cải nhỏ kia ăn dưa như ở ăn kẻ thù hung tàn bộ dáng, Nàng dừng một chút, quyết định vẫn là chờ một chút lại đi đi ra ngoài đi, như thế nào cũng muốn cho người ta chừa chút mặt mũi không phải. Đương nhiên, nếu là nàng không có lấy ra lưu ảnh thạch Vậy càng thêm có sức thuyết phục. Liêu ý cũng không biết chính mình này phó đồ quê mùa không ăn qua thứ tốt bộ dáng bị trong phòng người nào đó lén lút lấy lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới. Không giả, hắn phỏng trừng muốn hóa thân sói con cùng nàng liệu mạng. Rốt cuộc hắc lịch sử gì đó vẫn là từ nhỏ liền bóp chết đến trong nôi tương đối hảo. Thành thạo đem tam khối dưa đều ăn vào trong bụng liêu ý một cái không nhịn xuống đánh một cái no cách. Quả nhiên, đối với người trưởng thành tới nói không lớn dưa tới rồi một cái năm sáu tuổi hài đồng nơi này. Đó chính là thật sự có điểm nhiều. Kéo kẹt, cửa gỗ bị người đẩy ra thanh âm. Liều ý theo bản năng đĩnh đĩnh chính mình tiểu thân thể, tầm mắt đảo qua đĩa si đi mâm đựng trái cây thượng, làm sao bây giờ, nội tâm vẫn là có điểm tiểu cảm thấy thẹn. Diệp liên liên cũng không lại đi qua đi, mà là hướng về liều ý vây vây tay. Có thể là có đằng trước kia ăn dưa chi tình trước đây, liều ý lúc này đứng dậy hướng về diệp liên liên đi đến khi cả người thái độ đều phải so ban đầu tần điền dẫn hắn lại đây khi lúc ấy thoạt nhìn thuận theo không ít, sư thúc Diệp Liên liên tùy tay ném cho hắn một cái thon dài hộp ngọc, nhạc, thứ tốt chính ngươi thu hảo, bị ngươi đoạt, nhưng đừng khóc cái mũi lại chạy tới tìm ngươi sư thúc ta tới mướn. Mắt thấy Liêu Ý tiếp nhận sau liền chuẩn bị bỏ vào hắn túi chữ vật, Diệp Liên liên chạy nhanh ra tiếng nói, ngươi không mở ra đến xem ta cho ngươi chính là thứ gì sao. Liêu Ý liên lặng ngẩng đầu cùng Diệp Liên liên coi quang đối thượng. Hảo đi, hắn xem như biết thăm dò vị này sư thúc giọng cùng nàng ở chung thời gian lâu rồi. Hắn cảm thấy hai người bọn họ tuổi tác hẳn là đổi chỗ một chút, chính mình mới là cái kia đại nhân, mà sư thúc, mới là cái kia tiểu hải tử. Như vậy sẽ chơi, cũng là không ai. Nghĩ muốn kính lão, liều ý theo diệp liên liên ý đem trong tay thon dài hộp ngọc mở ra. Chỉ một cái trước mắt lưu ý cả người thân thể cương ở nơi đó, không phải bị hộp ngọc đồ vật cấp dọa tới rồi, tương phản, hắn đây là bị khiếp sợ tới rồi. Chỉ thấy hộp ngọc nội chính an tĩnh mà tranh một tiết toàn thân đỏ tím trúc tiết, hộp ngọc thấp hèn nguyên không có gì đồ vật lót chính là hiện tại phía dưới mặt chính phô một tầng cùng màu đỏ tím trúc tiết giống nhau nhan sắc trúc tiết để sát vào xem nói còn có thể nhìn đến nho nhỏ tinh tế lôi điện ở trúc tiết cùng trúc diệp chi gian lập lòe này đây là một tiết thiên lôi trúc lưu ý vẻ mặt ta còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng ấp đúng nói thế nào người sư thúc ta vẫn là rất lớn khí đi diệp liên liên ác thú vị nửa cong lưng tiến đến lỗ hai hắn thấp giọng nói xong rồi còn không quên khoe khoang nói Chậc chậc chậc, Thiên Lôi Trúc à, sớm 900 năm trước lúc ấy đã là tu chân giới trăm năm khó gặp đến thiên tài địa bảo, tới rồi hiện tại, nói nó 500 năm khó gặp cũng là có thể, ngươi sư tôn bản mạng kiếm đều còn không phải lấy Thiên Lôi Trúc làm chủ tài liệu rèn luyện ra tới đâu. Vẫn là vận khí của ngươi hảo, gặp giống ta như vậy hào phóng sư thúc, bằng không thay đổi ai còn không được đem nó trộm đạo sở giấu đi chính mình lưu dụng. Hơn nữa, này vẫn là một đoạn vạn năm thiên lôi trúc. Tiểu sư điện. Ngươi về sau nhưng đến hiếu thuận ta cái này sư thúc ca. Lưu ý ở nhìn đến thiên lôi chúc còn là phi thường kích động, xem hắn kia đều đỏ một vòng hốc mắt là có thể đã biết, đối với Diệp Liên Liên cũng là phi thường cảm kích. Nhiên, quản chi hắn trong lòng có lại nhiều cảm kích cũng bị nàng đại thoán nói ném xuống tới cấp tạp không có. Chính là làm hắn không nói ra điểm cái gì đi, này trong bụng kia sợi khí kình không trộ phát tiết, nghẹn hắn khó chịu. Nói ngắn lại, hắn cái này sư thúc, thật là cái đặc biệt có thể phá hư không khí đại ma vương. được rồi ta biết ngươi thực kích động nhanh lên trước đem đồ vật thu hồi đến đây đi bên ngoài có người muốn lại đây diệp liên liên đứng thẳng người dùng thực lơ lỏng bình thường miệng ngươi nói Lưu ý làm sao bây giờ hắn hảo tâm mệt bất quá phun tào về phun tảo, nhưng hắn vẫn là rất nghe lời một lần nữa đem hộp ngọc cái nắp hộp thượng sau đó đem hộp ngọc cẩn thận thu vào túi chữ vật trong lúc nhất thời hai người trầm mặc không nói gì lại là một lát thời gian chỉ thấy một bóng người tự bên ngoài chạy tới người tới xuyên chính là ẩn đường phúc sức Bất quá, đối phương tu vi ở trúc cơ hậu kỳ. Diệp Liên Liên thấy vậy liền biết, đây là có việc Nhi tới tìm chính mình. Diệp chân Nhân. Người nọ đầu tiên là ở tiểu viện cửa chữ đủ một tức, thấy Diệp Liên Liên người liền ở trong sân, mà vừa lúc, đối phương cũng chú ý chính mình, này đây hắn trực tiếp đi vào tiểu viện. Chính là yêu cầu tập hợp. Diệp Liên Liên cũng không vô nghĩa trực tiếp hỏi. Đến không phải yêu cầu Diệp chân Nhân tập hợp. Người nọ nói, hành thiên tông phong lớn nơi ma khí tản ra. Trưởng môn cùng các phong thương lượng một chút, muốn thử xem dùng hỏa hệ linh thú ngọn lửa có thể hay không đối ma khí khởi đến giờ tác dụng, này đây phương tìm phái đệ tử lại đây hướng Diệp chân nhân mượn phượng hoàng dùng một chút. Làm người mang đi A Phượng Diệp liên liên tưởng đều không có nghĩ tới, đừng quên nàng mạng nhỏ cùng A Phượng, tiểu ngư chính là banh định ở bên nhau. Này đây, Diệp liên liên chỉ là ở trong đầu dạo qua một vòng, liền làm ra quyết định, ta mang theo A Phượng cùng ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi. chỉ là cứ như vậy nói lưu ý liền có chút khó làm. Nàng là chuẩn bị muốn đi phong vấn nơi, không có khả năng mang theo một cái tiểu hoa nhi, huống chi lưu ý trước mắt mới chỉ là dẫn khí nhập thể, qua đi làm gì. Nếu là chính mình một cái không thấy hảo, làm người đem mạng nhỏ cấp ném, nàng làm nào cấp tần sư huynh bồi cái tiểu đồ đệ trở về. Sư thúc, nếu không ta, người cầm miệng. Diệp liên liên thấy này hắn lại một bộ sư thúc ngài vội, ta chính mình có thể sinh hoạt bộ dáng nàng liền đau đầu. Thật là tuổi nhỏ Tâm thái như thế nào liền như bảy tám chục người ra đâu. Đội kịp. Đột nhiên, nàng thanh âm cất cao, hướng về phía hắn nói. Vì thế ba người một hàng đi ra tiểu viện, hướng về tiểu sơn cốc cửa cốc chỗ đi đến. Tiếp típ đi. Ba người còn chưa đi rất xa, một con toàn thân đen nhánh có hai cái đầu béo gà hướng về phía bọn họ nơi phương hướng phong quần vọt lại đây. Đương nhiên, béo gà gì đó đó là liều ý cùng vị kia tới mượn Á Phượng đệ tử trong lòng như vậy cho rằng. Đến nỗi diệp liên liên. Đó là thấy nhiều không trách. Béo gà đuổi theo Diệp Liên Liên lúc sau liền tự giác đi theo nàng bên chân, liều ý ánh mắt của quái, ra tiếng hỏi, sư thúc, này chỉ gà cũng là ngài linh sùng sao. Diệp Liên Liên có nghĩ thầm nói này không phải gà, là chỉ điểu, nhưng vừa thấy nó này như thế nào đều giảm không xuống dưới hình thể, tính, gà liền, tổng so làm nó ném điểu mặt tới hảo. Lung tung lên tiếng, Diệp Liên Liên liền mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Đối với ô mặc, diệp liên liên cũng là nói được thì làm được phóng nó ở tiểu sơn Quốc thông khí không hề thu nó tiến dược viên chẳng qua thứ này từ từ dược viên ra tới lúc sau suốt ngày liền ở tiểu sơn cốc đi bộ chính là buổi tối nó cũng chỉ là trở lại tiểu viện cũng không tiến diệp liên liên nghỉ ngơi phòng mà là tự giác ở phòng bếp tuổi lửa đôi ngồi cái hoa ở nơi đó nghỉ ngơi đợi cho ngày hôm sau thiên sáng ngời chờ đến diệp liên liên lên nó liền lại chạy ra đi dương ngoài đi dù sao xem nó bộ dáng hẳn là phía trước bị quan lâu lắm di chứng Đi vào cửa cốc phụ cận, Diệp liên liên tìm tới hách chi lễ, đối hắn nói, đây là ngươi tần sư bá tiểu đồ đệ liêu ý, ta có việc muốn đi ra ngoài, không biết khi nào trở về, ngươi mang theo hắn gần nhất liền ở ta kia tiểu viện trong khách phòng trước ở đi. Là, sư tôn. Hách chi lễ ứng tiếng nói. 451, kích thích, kích thích. A Phượng, ngươi ngoan một chút, trong chốc lát làm ngươi phun, ngươi liền phun, đường áo. Diệp liên liên biên chấn An Hoa ở phát đỉnh cáu kỉnh A Phượng. Một bên cùng một bên tên kia trúc cơ đệ tử cùng nhau hướng về phong ấn nơi chạy tới nơi. Chẳng qua thực hiển nhiên, đã đem Diệp liên liên đỉnh đầu trở thành hoa áp vượng một chút đều không nghĩ phối hợp, không chỉ có như thế, nó trước mặt ngoại nhân rất là không cho mặt mũi hướng về phía nàng khai mổ, Làm cho Diệp liên liên hai tay một chảo, đem toàn bộ điểu nắm chặt ở chính mình hai tay mới từ bỏ. Tuy rằng hai người tốc độ không tính chậm, nhưng chờ bọn họ đến phong ấn nơi khi, phong ấn nơi bên ngoài đã vây đầy một vòng người. Mà những người này mỗi người đều rất có đặc sắc, đó chính là ở bọn họ bên người đều có một con linh sủng. Liên tưởng đến bên cạnh người phía trước đối chính mình giải thích, Diệp Liên Liên không khó đoán ra những cái đó linh sủng đều có chứa hỏa thuộc tính linh căn linh sủng. Hùng chi, nàng còn ở những người đó bên trong thấy được Liễu Nguyệt Doanh cùng với nàng bên chân thoạt nhìn nhất phong cách hỏa kỳ lân xí Diệu Lập tức, hai người vừa rơi xuống đất, nàng liền tự phát hướng về Liễu Nguyệt Doanh nơi phương hướng đi đến. Chỉ là nàng không có phát hiện chính là theo nàng càng ngày càng đến gần, nguyên bản còn ở nàng trong tay kháng nghị A Phượng cũng không dãy rua, cặp kia đậu xanh đại mắt nhỏ gắt gao rơi xuống xí rượu trên người. Nếu Diệp Liên Liên lúc này từ tối đầu nói, nàng là có thể xem A Phượng trong ánh mắt đầu sở bao hàm cũng không phải là cái gì hữu hảo tin tức, đó là một loại gặp được kình địch cảnh giác thân sắc. Đồng dạng, nàng cũng không có trước tiên phát hiện xí lóa mắt chung kia nóng lòng muốn thử khiêu khích A Phượng ánh mắt, thực hiển nhiên. Nó là biết lúc này đây vì cái gì sẽ có như vậy nhiều linh sủng bị chiêu tập tới rồi phong ấn nơi Nói trắng ra là, linh sủng ở còn không có trở thành tu sĩ đồng bọn khi, chúng nó cùng yêu thú mặt khác cũng không có gì khác nhau, yêu thú tu hành muốn linh khí, chúng nó linh sủng tu hành cũng muốn linh khí. Nhưng là, có một chút là nhân tu nhóm sở không thể so. Đó chính là đan hỏa, đặc biệt là hỏa thuộc tính linh sủng đan hỏa, đó là tự chúng nó lúc sinh ra liền cùng với chúng nó cùng nhau trưởng thành, mà tu sĩ. Bọn họ đan điển nội đan hỏa là hậu thiên trở thành tu sĩ một chút một chút tu luyện ra tới. Còn có chính là, mặc kệ là linh thú vẫn là yêu thú, nói như vậy chúng nó phát ra ra công kích loại pháp thuật sẽ tương đối chuyên nhất. Cùng bọn họ so sánh với, vì có nhiều hơn tu hành tài nguyên, các tu sĩ còn lại là sẽ ở tu hành trên đường lựa chọn vừa đến nhị dạng đồ vật đi học tập chúng nó, liền tỉ như nói bốn nghệ. nay đây, tương đối cùng thú. Các tu sĩ còn phải tốn thời gian ở những cái đó nghề phụ mặt trên kể từ đó tự thân sở học liền sẽ biến phức tạp lên. Tìm đi, đi tiếp thu đến khiêu khích A Phượng ác thanh ác khí rồi trở về, đương nhiên, nếu nó giờ phút này không phải bị Diệp Liên liên trột vào trong lòng bàn tay, mà là đứng ở nàng phát trên đỉnh nói, vậy càng tốt. A Thu Sĩ Diệu chỉ làm không có nhìn đến, còn nhàn nhàn đánh một cái nhỏ giọng hát xì, như vậy, hiển nhiên là không có đem nó để vào mắt. A Phượng chán nản, nhưng là Diệp Liên liên song không có chú ý tới nó bên này. liêu sư tỷ diệp liên liên cười tủm tỉm trao hỏi liễu nguyệt doanh nhưng không để sót rất nàng trong mắt kia hài hước biểu tình lập tức trên mặt không khỏi đỏ lên nhưng ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì lập tức ánh mắt sáng quắc phản nhìn về phía nàng diệp liên liên bị nàng xem ngay cả dưới chân bước chân có một giây tạm dừng nháy mắt một cổ không tốt ý niệm từ đáy lòng dâng lên bất quá cũng may có người đoạt ở liễu nguyệt doanh phía trước ra tiếng đều chú ý bên trong người toàn viên lui lại đại nhân viên toàn bộ rút lui Nghe ta khẩu lệnh cho các ngươi linh sủng phóng hỏa. Đúng vậy bên ngoài đem phong ấn nơi vây quanh lên mọi người đồng thời ứng tiếng nói. Liễu Nguyệt Doanh kéo qua Diệp Liên liên tay, làm nàng cùng chính mình sóng vai mà chạm. Có lẽ là Diệp Liên liên chính mình bản thân đều đã quên, lại hoặc là nàng cố ý vì này. Tóm lại tự ra tiểu sơn cốc lúc sau nàng cũng không có đem ô mặc thu vào dược viên bên trong, mà là tùy ý nó đi theo ra tới. Nay đây hiện tại ô mặc bước nó hắn tiểu khoan thai, ngăn ngoáng lên đứng ở Diệp Liên liên bên cạnh, bất quá. Này một người một chim một gà tổ hợp liền có chút chọc người mắt. Đương nhiên, nay chỉ gà là người khác trong mắt ô mặc. Phút. nay một tiếng cười nhạo không nặng, lại cũng tuyệt đối sẽ không thực nhẹ. Diệp liên liên túi đầu nhìn nhìn liền kém không ôm chính mình đuổi Âu mặc, mà nó giờ phút này như là biết cái kia phát ra âm thanh người là ở cười nhạo chính mình. Hai chỉ hắc ú ú đôi mắt như ngộ thiên địch giống nhau chết chừng mắt đối phương, không cần tưởng nàng cũng biết, ra hỏa này là trong lòng đã chịu một vạn điểm bạo kích. Diệp liên liên thu hồi tầm mắt ngầm đầu, ánh mắt rơi xuống phát ra cười nhạo người kia trên người. Không ngoại y muốn vừa lúc đối thượng đối phương kia còn không có tới cấp thu hồi tới tầm mắt. Đó là một người quần áo minh diệm nữ tu, nhưng Diệp liên liên tỏ vẻ, nàng đối người này một chút cũng chưa ấn tượng. Vì thế, nàng hơi tà hạ thân, trực tiếp hỏi bên cạnh Liễu nguyện doanh, Liễu sư Tỷ, cái kia cam ý lì nữ tu là cái nào phong. Diệp liên liên hỏi trực tiếp, hỏi quang minh chính đại, nhưng mà chính là như thế. Bị hỏi Liễu Nguyệt Doanh cùng với cái kia nữ tu đều là không hẹn mà cùng bị nghẹn một chút. Nói như vậy, hướng người hỏi thăm một người khác mở đầu không phải nhất hẳn là hỏi chính là đối phương tên sao. Như thế nào tới rồi nàng nơi này liền trực tiếp hỏi là cái nào Phong. Lấy lại tinh thần Liễu Nguyệt Doanh hình như là đoán được một chút cái gì, nàng nói, đó là Bích Vân Phong mùa hè âm, hạ chân quân. Diệp Liên liên tự động lược đến mùa hè âm tên này, mà là liền Bích Vân Phong hồi tưởng nó là thuộc về cái kia thủ tọa quản lý. Nàng suy nghĩ một lát, liền ở phía trước kia nói làm cho bọn họ nghe khẩu lệnh thanh âm vang lên trước trong nháy mắt, nàng mới vừa rồi nhớ tới, Bách Vân Phong là phủ phong bên kia một cái phong đầu, cho nên nói, đối phương là phủ phong người. Hảo thực, Diệp Liên liên trong lòng âm thầm nói, chỉ cần không phải ngự thú phong, khí phong này hai cái hưu phong phong đầu người trên, mặt khác vậy là tốt rồi làm nhiều. Mọi người chú ý. Quân hai thanh âm vang lên. Diệp Liên liên lấy lại tinh thần, đem trong tay áp phượng phóng ra. a phượng bất mãn đi hai tiếng lúc sau một lần nữa về tới nàng đỉnh đầu nó đi đi cùng ngốc ngốc tiểu ngư phân phó vài tiếng thẳng đến tiểu ngư phun bong bóng ngốc ngốc điểm điểm nó cá đầu a phượng mới vừa lòng đứng ở tiểu ngư phía trước phong ấn nơi nội sở hữu còn ở cùng ma vật đối chiến đệ tử ở tiếp thu đến mệnh lệnh trước tiên sôi nổi hướng về phong ấn nơi bên ngoài biên đánh biên nhanh chóng tối lui mới vừa đi ở mặt sau cùng thư duệ cũng từ phong ấn nơi ra tới lúc sau một tiếng cao vút thanh âm vang lên phóng hỏa phong ấn nơi ngoại tiếp thu đến khẩu lệnh mọi người bọn họ bên người linh sủng sôi nổi phun ra chính mình đan hỏa trong lúc nhất thời vô số điều mang theo cực nóng hỏa xạ như pháo hoa thịnh phong hướng về phong ấn nơi bán ra cùng lúc đó một trận nùng như màu đen khói nhẹ dâng lên mang theo nùng chung mùi hôi thối hơn nữa lệnh người chịu không nổi kia hương vị tựa hồ tự mang sinh lý kích thích cái này làm cho nguyên bản còn khí thế hung hung linh sủng nhóm nhất thời không bắt bẻ rắc không phải đôi mắt bị kích thích không mở ra được đôi mắt chính là mở ra phun lửa miệng biết hầu nhiễm trùng tóm lại này có thể so với độc yên mùi hôi làm các tu sĩ không thoải mái đồng thời làm linh sủng nhóm một đám xuất hiện không lớn không nhỏ trạng uống đi giống minh lệ chim hót cùng với một tiếng thật lớn thú giống diệp liên liên chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai đều sắp biết nàng theo bản năng rỗi tay muốn đi sờ phát đỉnh áp phượng chỉ là nơi nào nghĩ vậy một sờ nàng ý nhiên sờ soạn một cái không không chỉ áp phượng không thấy chính là tiểu ngư cũng đều không ở nàng phát đỉnh đợi đông nhiên diệp liên liên chỉ cảm thấy phía sau nóng lên Dường như ở nàng hậu thân dâng lên một phen ngọn lửa, nàng đang muốn muốn xoay người, lại vừa lúc thấy được người khác kia hoặc kinh diễm, hoặc kinh ngạc, cùng với hoặc là hâm mộ ánh mắt. Diệp liên liên trong lòng chấn động, nhưng theo sau nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng bị thứ gì đảo qua, lại một lần nàng tưởng xoay người, nhưng chợt một bóng ma tự nàng đỉnh đầu rơi xuống, chắn qua nàng tầm mắt, diệp liên liên ngẩng đầu, đập vào mắt là một mảnh kim cùng hồng nhan sắc. Đi trong chẻo tiếng chim hót vang lên. như là bất mãn Diệp Liên Liên lúc này nơi đây như thế rất chính mình dây xích thật lớn màu cánh triển khai đồng thời ở nàng đỉnh đầu nhẹ quét mà qua mà chính là này một nhẹ nhàng đảo qua cũng là đem Diệp Liên Liên cả người hướng liễu Nguyệt Doanh Phương hướng đảo qua đi A Phượng Diệp Liên Liên cả người bị liễu Nguyệt Doanh đỡ lấy phục hồi tinh thần lại nàng tức giận kêu lên nhiên đáp lại nàng là A Phượng kia ngưỡng cổ tử duỗi thân cánh trang bức bay vào ma khí bên trong khí phách thân ảnh cùng lúc đó ở nó lúc sau nàng còn thấy được xí rượu kia hóa đại tam lần thân ảnh cũng là một đầu hướng về phong ấn nơi chat đi vào từ từ diệp liên liên một cái giật mình đột nhiên từ liễu nguyệt doanh đỡ giữa đứng thẳng thân thể nàng vẻ mặt ngậm bức ra tiếng xí rượu trên lưng kia đoàn đen thủi lủi chính là thứ gì hẳn là không phải ta tưởng như vậy đi liễu nguyệt doanh nhìn thoáng qua hãy còn tại chỗ chịu điên diệp liên liên theo sau nàng một câu không nói theo đi vào lấy lại tinh thần diệp liên liên chạy nhanh đuổi theo Tuy rằng không biết ô mặc là như thế nào bỏ đến xí rượu trên lưng đi, đồng dạng cũng không biết xí rượu lại như thế nào đồng ý làm ô mặc cười ở trên người, nhưng tóm lại tới nói kia chỉ ngốc điểu cũng đi theo chúng nó đi rồi. Diệp liên liên một bên truy ở liễu nguyệt doanh phía sau, một bên ở trong lòng mắng thầm, muội, ta này sợ không phải ký xuống đều là chút ngốc tử linh sùng đi, có gặp qua không nghe chủ nhân lời nói còn một cái kính hướng nguy hiểm bên trong linh sùng sao. Ai cũng không nghĩ tới ở linh sủng nhóm còn ở đối với phong ấn nơi phun hỏa khi có hai chỉ, a không, là bốn con linh sủng một đầu chui vào ngọn lửa tập trung mà đi. Càng thêm không có người nghĩ đến kia bốn con linh sủng chủ nhân càng là ngốc bức còn đi theo đuổi theo. Trong lúc nhất thời, ở bên ngoài đem phong ấn nơi bao quanh vây quanh tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau lên, lúc này từ bọn họ còn muốn hay không làm bọn họ linh sủng tiếp tục phun phát hỏa. Tiếp tục, tổng không thể bởi vì hai cái kiếm tu mà liền như thế dừng đi. Nếu là ma khí hiện tại tản ra tới làm sao bây giờ? Mùa hè âm đôi mắt hiện lên một tia lanh quang, ngoài miệng lại nói nhất phái đại nghĩa lăng nhiên. Chỉ là ở đây ai cũng không phải ngốc tử, mùa hè âm muốn mượn bọn họ tay trừ bỏ đồng tông tu sĩ, kia cũng phải nhìn xem bọn họ những người này vui hay không phối hợp. Bất quá, thực mau cũng không thể bọn họ dối dám, bởi vì kia mùi hôi thối lại thăng một cấp bậc như cuộn sóng giống nhau từng vòng phiêu tán mở ra, kích thích bọn họ linh sủng đó là nửa điểm đan hỏa đều phóng không ra. bốn năm mươi đại vết nứt nội thân ở ở phong ấn nơi ngoại tu sĩ gặp gỡ chuyện như vậy đương nhiên là trước tiên mang theo bọn họ linh sủng hướng về phong ấn nơi như thế nào xa như thế nào lui cùng lúc đó bọn họ còn muốn lưu ra cái kia công phu đi kiểm tra nhà mình linh sủng tình huống cùng bọn họ so sánh với diệp liên liên cùng liếu nguyệt doanh tâm tình liền không thế nào mỹ diệu bất quá ngẫm lại cũng là nhà ai có cái như vậy không nghe lời linh sủng còn có thể tâm tình tốt lên đi đến phong ấn nơi nội bởi vì phía trước phóng hỏa Dẫn tới toàn bộ phong ấn nơi nội ma khí biến đặc biệt không hữu hảo Hơn nữa không biết vì cái gì rõ ràng từ vừa mới bên ngoài xem ra Linh sủng nhóm đan hỏa đối với ma khí vẫn là có nhất định tác dụng Liền tỉ như phía trước bọn họ sở nhìn đến kia nùng đến biến thành màu đen khói nhẹ Đừng nhìn kia yên thoạt nhìn cho người ta một loại đặc biệt quỷ dị sợ hãi cảm Chính là nói trắng ra là những cái đó là bị đan lửa đốt rất ma khí bình thường yên khí Chờ yên tắn mất, đối với tu chân giới tới nói cũng không có cái gì nguy hại chính là trước mắt bởi vì muốn tìm Á Phượng, Xí Diệu, Tiểu Ngư, Ô Mặc Quan Hệ, Diệp Liên Liên cùng Liễu Nguyệt Doanh hai người thâm nhập ma khí bên trong các nàng mới phát hiện sự tình tuyệt đối không có bọn họ phía trước suy nghĩ đơn giản như vậy ít nhất trước mắt ma khí bạo động chính là một cái tốt nhất có càng tốt chứng cứ Liêu sư tỷ ngươi cảm ứng đến Xí si Diệu ở nơi nào sao trực tiếp đem chính mình khíu rắc cách trở rất Diệp Liên Liên nửa nghiêng đầu nhìn đi ở bên cạnh Liễu Nguyệt Doanh vẻ mặt rối rắm hỏi Liễu Nguyệt Doanh sắc mặt cũng thật không đẹp. nàng hỏi ngược lại người a phượng ở nơi nào diệp liên liên bụng chán hỏng mất nói thông đạo khế ước a phượng truyền cho ta tin tức là nó toàn bộ chim bay vào đại vết nước bên trong nàng cuối cùng không nói ra lời là không chỉ a phượng một con chim mà là chúng nó bốn con đều vào đại vết nước mà kế tiếp liễu nguyệt doanh nói quả thực chính là ở nàng dự kiến bên trong ta si rượu cũng đi vào chúng ta làm sao bây giờ diệp liên liên đã không biết như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình liễu nguyệt doanh nghĩ nghĩ Mà các nàng giờ phút này cũng đã có thể nhìn đến nơi xa không có nửa cái ma vật bóng dáng đại vết nước, nàng nói, chờ một chút ngươi liền ở bên ngoài chờ ta, ta vào xem. Không được. Diệp liên liên cả người một kích động, trực tiếp đem người một phen giữ chặt, kia tư thế nàng liền tưởng hiện tại lôi kéo nàng trở về đi rồi. Liễu Nguyệt Doanh cũng không ngăn cản, mà là nhàn nhạt lấy một loại đang nói sinh ý miệng ngươi nói, ta chỉ có xí rượu một con linh thú đi vào, mà ngươi có ba con, cùng ta so sánh với, nhất mệnh người là ngươi. Mà ngươi tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ, cùng ta so sánh với, ta đi vào còn có tự bảo vệ mình chi lực, cho nên, trước mắt ta tương đối thích hợp đi vào. Nhưng mà chẳng sợ Diệp Liên liên bị liếu nguyệt doanh này một hồi lấy tu vi áp người áp trong lòng tắc tắc, nhưng nàng vẫn là không có một chút muốn cho nàng đi vào bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, nếu không như vậy, liêu sư tỷ ngươi cho ta quán cái chính ngươi át chủ bài, ta nhìn xem nếu là ta át chủ bài so ngươi lợi hại, ngươi cũng đừng đi xuống. Ta chính mình linh sủng vẫn là ta chính mình đi đem chúng nó vớt trở về đi, chờ ta trở lại khi nhất định sẽ nhân tiện cũng đem ngươi xí rượu cung cấp vớt trở về. Liễu Nguyệt Doanh cũng không do dự, tay phải vừa lật ngay sau đó ở nàng lòng bàn tay bên trong liền dâng lên một cổ lệnh người vô pháp tới gần cực nóng. Nàng nói, đây là xếp hạng thiên hỏa bảng thứ 15 vị cửu đũ thông hỏa. Nghĩ đến có nó, ta hạ đến vết nước, mặc dù nơi đó có ma vật muôn vàn, cũng sẽ bị nó thiêu một cái không rơi. Liễu Nguyệt Doanh nguyên bản cho rằng chính mình đem đối phó ma vật lớn nhất át chủi bài lấy ra tới, Diệp Liên liên liền sẽ phóng nàng đi xuống. Chỉ là lại không nghĩ nàng nhìn đến đối phương kia tràn đầy cổ quái chi sắc ánh mắt. Lập tức nàng nhữ mày hỏi, có chỗ nào không sao? Diệp Liên liên lắc đầu, nàng ngưng lên tay, ở nàng trước mặt so ra hai cái ngón tay, một, ta có một chỉnh cây thần thụ phụ tăng, ở nhất định trong phạm vi, nó có thể hộ ta không thần ma khi ăn mòn, nhị, khả năng liếu sư tỷ ngươi sẽ không tin. nhưng là ta có thiên hỏa bảng đệ tam diệt thế kim liên, chẳng sợ nó còn chỉ là một cái tiểu hỏa tinh, nhưng nho nhỏ phun một ngụm hỏa, cũng đủ nó tiêu. Nói tới đây, Diệp Liên Liên dừng một chút, đột nhiên đột nhiên ném ra tay nàng, mà nàng cả người hướng về đại vết nứt vọt qua đi. "Này đây, Liễu sư tỷ vẫn là ngươi ở mặt trên tiếp ứng ta đi." Mắt thấy Diệp Liên Liên ném xuống lời nói, người một đầu chui vào đại vết nứt, Liễu Nguyệt doanh tốc độ không chậm đuổi theo, mà nàng sở đáp lại cũng chỉ có mấy chữ, "Tưởng mỹ" Lăn một bên nhì đi. Cuối cùng hai người cùng nhau hạ tới rồi đại vết nước bên trong. Hai người đi vào liền trước hoàng sợ, chỉ thấy ở bên ngoài thoạt nhìn rõ ràng cũng là có thể hai ba mươi chỉ ma vật cùng nhau bỏ sát khẩu tử bên trong lại như một cái gì thứ nguyên không gian giống nhau này đại vô cùng. Từ hiện tại các nàng nơi vị trí hướng lên trên xem nói cái kia đại vết nước quả thực cùng con kiến huyệt động vô dị. Hơn nữa các nàng còn phát hiện một việc, đó chính là này con kiến động muốn so các nàng nguyên bản tưởng còn muốn nhiều thượng vô số, chẳng qua. chúng nó phần lớn đều đều là khép kín trạng thái diệp liên liên phun ra một ngụm nước miếng đệ thấp thanh nói ta giả thiết những cái đó thoạt nhìn cùng đại vết nứt vô tình khép kín trạng thái cũng là đi thông tu chân giới nhập khẩu như vậy nếu là này đó nhập khẩu toàn bộ mở ra nói chẳng sợ chúng ta này tam tông ở nơi đó liều sống liều chết ngăn cản chúng nó ra tới kia chúng nó vẫn là thông suốt quá khắc khẩu tử bò ra tới nàng dưng một chút bỗng nhiên nói liêu sư tỷ ta cảm thấy chờ chúng ta tìm được A Phượng chúng nó chúng ta liền có thể trực tiếp đi trở về, nhân tiện chúng ta có thể cùng trưởng môn đề nghị đề nghị, chúng ta vẫn là đánh cái bao, trực tiếp rời đi thương vân giới đi. Đừng hồ nháo, chúng ta vẫn là đi trước tìm xí rượu, á Phượng chúng nó đi. liễu Nguyệt doanh cau mày nói. Bờ giờ. Hành hành hành, nghe ngươi. Diệp liên liên biên gật đầu, biên thấp giọng phụ họa Hai người hướng về bốn phía nhìn nhìn, nhưng nhân nơi này không gian quá lớn. hai người trong lúc nhất thời thật đúng là không quá xác định a vượng cùng xí rượu chúng nó sở đi chính là cái nào phương hướng kỳ thật nguyên bản nàng hai còn có thể bằng vào chúng quanh lửa lớn tiêu quá dấu vết cha tìm qua đi nhưng nghề hà cũng không biết là ai phóng đại chiêu này bốn phương tám hướng đều là lửa lớn tiêu quá dấu vết cuối cùng hai người bất đắc dĩ đầu tiên là bài trừ rất mấy cái phương hướng lúc sau hai người tách ra hành động liền có khả năng nhất sẽ tìm được chúng nó phương hướng hành động diệp liên liên một đường dọc theo dấu vết đi tới theo càng đi càng xa Cùng liễu Nguyệt Doanh Càng là tách ra dần dần nàng tầm nhìn dần dần xuất hiện một đám ngã trái ngã phải ước chừng có thể trang tiếp theo cái người trưởng thành màu đen đại cái kén. Trước hết bắt đầu nàng mới nhìn đến một cái, bởi vì tò mò, nàng còn dùng phá hy phí lao lô mũi trâu kính cắt ra một cái. Kết quả ở nàng dự kiến bên trong, cũng ở nàng ngoài ý liệu, cái kia cái kén bên trong đồ vật xác định là còn không có bị phu hóa ra tới ma vật. Chẳng qua... Nơi này làm nàng cảm thấy ngoại ý muốn chính là ở cái này cái kén bên trong trừ bỏ có ma vật ở còn có nửa cái bị ma vật gắt gao ôm ở dưới thân nhưng đã chết có mấy ngày Phật tông đệ tử. Mà làm nàng cảm thấy ghê tởm chính là cái kia ma vật ở nàng đem cái kén nhất kiếm cắt ra đem nó cùng cái kia Phật tông đệ tử thi thể tách ra sau còn dựa vào bản năng giấy rủa muốn đem cái kia chỉ tông đệ tử thi thể tiếp tục ôm trở về. Ở đem hắn ôm sau khi trở về, kia ma vật vươn nó đầu lưỡi đối với Phật tông đệ tử dư lại nửa cái sau cổ đâm tới. Diệp liên liên nhìn kia ôm ái mọi tư thế, lại làm cắn nuốt sự tình ma vật, không khỏi trong lòng lửa giận mọc lan tràn, lại một lần dùng phá hy đem này một người một ma vật tách ra, ở ma vật phát ra bén nhọn rít gào, còn nếu muốn đi bắt kia Phật Tông Đệ tử thân thể khi, nàng lấy ra tam giai bạo viêm phủ đối với nó chụp đi lên, theo sau, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một vòng vải bố trắng đem kia Phật Tông Đệ tử nửa cái phía sau lôi cuốn thu vào bên hông túi chữ vật, xa xa bay khỏi nơi này. diệp liên liên đứng ở khoảng cách ma vật ba trượng xa địa phương nhìn tam giai bạo viêm phù nổ tung hung hung ngọn lửa ở ma vật quanh thân dâng lên nhiên ngay sau đó diệp liên liên mày không khỏi nhữ lại nàng ngẩng đầu lại một lần nhìn quanh cái này đại vết nước dưới thế giới lúc sau nàng lại thu hồi chính mình tầm mắt kỳ quái chẳng lẽ ở cái này trong không gian ma vật sẽ đã chịu thứ gì bảo hộ sao rõ ràng ở đại vết nước bên ngoài nàng này một chương tam giai bạo viêm phù là có thể nổ chết bốn năm con ma vật thân thể chính là ở chỗ này Nàng này một chương tam giai bạo viêm phụ lại là liền một con ma vật đều tạc bất tử, thiêu bất tử. Nhưng ngay sau đó Diệp Liên Liên liền biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Ngọn lửa bên trong, nàng ẩn ẩn nhìn đến ở kia chỉ ma vật trong lòng ngược lại một lần xuất hiện một khối nhân tu thi thể. Chẳng qua, lúc này đây không phải Phật Tông, mà là người mặc hành thiên tông đệ tử phục sức tu sĩ. Ngoa tạo, cái kia là từ đâu toát ra tới. Diệp Liên Liên thô khẩu nữ khí không hảo nói. nhưng trước mắt cũng không phải nàng dối dắm cái này thời điểm bởi vì kia chỉ ma vật chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang ở tức khắc cái kia hành thiên tông đệ tử thi thể diệp liên liên lại một lần ra tay bóng kiếm chất động vải bố trắng cuốn lên ngay sau đó kia ma vật trong lòng ngực hành thiên tông đệ tử thi thể bị nàng bọc lên vải bố trắng thu vào túi chữa vật nội sách ta như thế nào phát hiện này ma vật thế nhưng nửa điểm lực công kích đều không có diệp liên học đột nhiên tự ngôn nói Ma Liên ở nàng lầm bầm lầu bầu lúc này công phu đối phương trong lòng ngược lại một lần ôm một cái thi thể cắn nuốt lên nhìn kia chính mình trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đệ tử bảo thực hảo lúc này tam đại tông môn đệ tử nhưng đều luân một cái biến Diệp Liên Liên đang muốn như phía trước chính mình sở làm như vậy lại lần nữa động thủ chính là nàng không nghĩ tới liền ở nàng chém ra kiếm khí là lúc kia ma vật như là đã chịu cái gì để ép giống nhau toàn bộ thân thể không ngừng bẹp hướng ra phía ngoài kéo dài. cuối cùng nó toàn bộ thân thể trừ phần đầu bên ngoài toàn bộ biến thành mỏng giấy. Còn không đợi Diệp liên liên quá thần, tiêu mỏng giấy đem trong lòng ngực côn nguyên tông đệ tử thi thể bay nhanh bao bọc lấy, bất quá nửa tức thời gian, tiêu ma vật lại giống như tiêu hóa giống nhau một lần nữa thay đổi trở về. Cùng lúc đó đối phương giống như là ăn cái gì thần tiên đại bổ hoàn có lực công kích. Lúc này, Diệp liên liên còn có cái gì không rõ, những cái đó ma vật là dựa vào cắn nuốt người khác linh lực tới bổ sung chính mình. kể từ đó. Diệp Liên Liên hoàn toàn có thể chính mình phỏng đoán. Nhân tu tổn lạc, thân thể vu như một cái cái sàng chứa đựng không được linh lực, chính là trước mắt tình huống là ma vật dựa vào cắn nuốt nhân tu, do đó được đến tu sĩ trong cơ thể linh khí. Như vậy vấn đề tới, tu sĩ tổn lạc, thân thể hắn tự nhiên là tổn không được linh lực, chẳng sợ trong khoảng thời gian ngắn linh lực sẽ không hoàn toàn biến mất tán, cho nên này đó đại vết nước nội các ma vật là như thế nào chứa đựng những cái đó tu sĩ cùng với tu sĩ trong cơ thể linh lực, lại hoặc là nàng đổi một vấn đề. Dùng cái gì phương pháp có thể lớn nhất hạn lượng ở tu sĩ ngã xuống khi đem linh lực phong ấn tại trong cơ thể làm này không tiêu tan. Rất đơn giản, chỉ cần ở tu sĩ ngã xuống chi tức phong bế hắn một sợi thần hồn ở bên trong thân thể, như vậy từ nào đó góc độ tới nói tu sĩ thân thể vẫn là tồn tại, mới mẻ. Nếu tu sĩ người vẫn là sống, khi bọn hắn bị ma vật cắn nuốt khi, bọn họ tất nhiên là có cảm giác. Nghĩ đến này, Diệp liên liên không khỏi nghĩ tới chính mình xuyên qua phía trước thế giới kia một đạo danh đồ an tam chi nhi. Có thể nói, bọn họ phi thường giống. 453, lợi hại, ta thí tinh. Suy nghĩ thu hồi, nhìn phía trước càng ngày càng nhiều hắc kén, diệp liên liên lông mày tự nhăn lại lúc sau liền không buông ra quá. Hiện tại riêng là nàng túi chữ vật tam tông đệ tử thi thể cũng đã thu không dưới trăm cụ nhiều, mà từ hiện tại đại cục tới xem nàng không cho rằng chính mình ở đi phía trước đi, gặp gỡ hắc kén sẽ dần dần giảm bớt, rất lớn có thể là càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến môi cái hắc kén bên trong đều có một đầu ma vật ôm một cái tông môn đệ tử thi thể ở nơi đó cắn ướt, Diệp Liên liên nghẹn ở ngực kia khẩu khí như thế nào đều thuận không đi xuống. Lại lần nữa rửa sạch một đợt hắc kén, mắt thấy lại đi đi xuống A Phượng nhóm lưu lại ngọn lửa thiêu quá dấu vết càng đạm, mà nàng cũng không có nhìn đến chúng nó thân ảnh, lập tức Diệp Liên liên xoay người ấn con đường từng đi qua đường cũng phản hồi. Chẳng qua phản hồi tốc độ muốn so nàng ra tới khi tốc độ mau thượng gấp 2 không ngừng. Thực mau Diệp Liên liên về tới đại vết nước phía dưới, chỉ là nàng ở chỗ này không có nhìn đến Liễu Nguyệt Doanh bóng người, mà đúng lúc này, một đạo mỏng manh mà hữu lực thanh tự phía trước Liễu Nguyệt Doanh đi phương hướng vang lên. Diệp Liên liên chỉ nghe xong một lỗ thai liền phân biệt ra đó là Liễu Nguyệt Doanh xí rượu phát ra ra tiếng gầm gừ, nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa, này đây chuyển tới nàng bên này cũng chỉ dư lại thực mỏng manh thanh âm. Diệp Liên liên nhưng không cảm thấy ai sẽ không có việc gì giống to kêu to. Cho nên duy nhất khả năng tính là chúng nó gặp đại phiền thoái. Nàng thân thể về phía trước hơi khuynh, ngay sau đó, cả người hướng về liễu Nguyệt Doanh phía trước rời đi phương hướng bắn đi ra ngoài. Không giống phía trước đi đường, Diệp Liên liên chỉ là dùng một chén trà nhỏ công phu liền ấn Liêu Nguyệt Doanh sở đi qua phương hướng lao ra đi mấy chục mét, rất xa liền thấy được trước hướng ánh lửa tràn ngập một mảnh. Tại đây ánh lửa bên trong nàng còn thấy được bốn cổ hắt có thể tích ra mực nước ma khí ở nơi đó cùng chi chống lại. Hòa xa nuốt hết ma khí một tức. Ma khí liền háo rất hỏa xa một đoạn, hai cổ thế lực lẫn nhau đối kháng đồng thời cũng ở lẫn nhau tiêu ma đối phương lực lượng. Mà ở ánh lửa phía dưới, Diệp Liên Liên nhìn đến vô số hắc kén tổ kiến nổi lên một đổ cao lớn từng vây, chúng nó một chút đem liếu nguyệt doanh cùng với xí rượu bốn con vây quanh khởi vì. Chúng nó bộ dáng làm người thực dễ dàng lý giải, đó chính là trước đem con ngồi vòng đến chính mình phạm vi đâu, sau đó đại gia ở bên nhau bên trong lại đem nó tiêu hoa y tứ. Diệp Liên Liên không chút nghĩ ngợi, thần thức tham nhập nhận chữ vật. Đãi nàng tìm được chính mình sở yêu cầu đồ vật, lập tức thần thức cuốn kia kia đồ vật lại ra nhận chữ vật. Ngay sau đó, tay nàng chung nhiều một tá bạo viêm phủ cùng với lôi điện phủ. Cũng không cần xác nhận mục tiêu nàng trực tiếp trước hướng về bốn phương tám hướng đánh võ trung bạo viêm phủ. Nguyên nhân vô hắn, theo nàng tiếp cận, nơi này phụ cận toàn bộ đều là hắc kén. Diệp liên liên mặc kệ đem bạo viêm phủ hướng nơi nào bắn ra, đại bạo viêm phủ nổ mạnh, như thế nào đều có thể tạc đến những cái đó hắc kén. Mà nơi này đại kén cũng cùng nàng phía trước chứng kiến quá có điều bất đồng chúng nó có chút đã phá ra một cái khẩu tử hai tay chính là thông qua kia khẩu tử dối ra tới hơn nữa chút có thể là chân là đầu tóm lại xem những cái đó hắc kén ma vật bộ dáng chúng nó tựa hồ trước mạnh mẽ làm chính mình thân thể mỗ một cái bộ kiện có công kích năng lực nay hẳn là này đó còn không có hoàn toàn trưởng thành lên ma vật đối với nguy cơ một loại tự mình bảo hộ van van van liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên Thật lớn bốc đồng tướng tài nổ mạnh sở sinh ra nhiệt khí một đợt tiếp theo một tiếp đẩy ly nổ mạnh trung tâm. Diệp liên liên đi ở nhiệt khí trung tâm, không có linh khí hộ thể, liền như vậy linh khoảng cách tiếp xúc những cái đó nóng bỏng cực nóng. Nhưng mà này đối với một cái đã ở luyện khí bên trong không ngừng chịu nhiệt nàng tới nói cái này độ ấm còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi, nếu đổi thành một người bình thường nói, trên cơ bản người nọ đã nóng chín. Bị hắc kén liền thiếu chút nữa vây quanh liếu nguyệt doanh lại sao có thể không có phát hiện Diệp liên liên đã đến liên nàng kia một lời bất hòa lấy một chồng đùa chú tạp tư thế trước mắt còn có ai có thể hào quá nàng nhưng mà giờ phút này liễu nguyệt doanh cũng không có cái kia công phu cùng nàng trao hỏi nàng mũi chân chĩa xuống đất cả người lăng không bay lên hướng về phía sau xí rượu bay đi đợi cho đối diện xí rượu phía dưới khi nàng cả người đi xuống rơi đi hai chân tách ra ngay sau đó nàng người đã làm được xí rượu trên lưng xí rượu hướng về phía khe hở phun hỏa a phượng phối hợp ở liễu nguyệt doanh dứt lời đồng thời diệp liên liên liền mắt cũng chưa nâng ra tiếng ứng hòa nói đi a phượng bất mãn kêu to ra tiếng nhưng nó vẫn là nghe vào diệp liên liên nói phi ở xí rượu một bên chuẩn bị ở xí rượu phun ra ra ngọn lửa đồng thời nó cũng phun ra chính mình ngọn lửa giờ phút này a phượng còn vẫn duy trì thật lớn phượng hoàng bộ dáng ở nó phượng trên đỉnh đầu tiểu ngư chính ăn tính ghé vào nơi đó phun bong bóng giống dây nặng kỳ lân thanh rít gào vang lên Theo sát mà đến chính là một viên hỏa cầu từ trước hết nho nhỏ hỏa tâm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến thành một cái thành niên nam tử hai cái nắm tay đại hỏa cầu tự nó trong miệng hội tụ mà thành. Thì A Phượng theo sát sau đó phát ra cao vút trong trẻo tiếng kêu to, thon dài Phượng đầu bị nó ưu nhãm mà lại cao ngạo nâng lên, sắc nhọn thon dài điểu mòn khẽ nhết, tiếp theo nháy mắt ở nó điểu trong miệng đầu đồng dạng xuất hiện một viên hỏa cầu. Xí rượu không đợi A Phượng còn ở ngưng tụ hỏa cầu. Liên đem chính mình kia viên hỏa cầu hướng về kia hai cái còn không có rượi vào cùng nhau hắc kén bắn đi ra ngoài hỏa cầu ở bắn ra khi vẫn là hiện ra cầu hình thái, nhưng ở va chạm đến những cái đó hắc kén khi nó lập tức tạc mở ra hóa thành từng điều hỏa xà quấn quanh trụ những cái đó hắc kén xí diệu khẽ nâng đầu đại đại Long nhãn nghiêng nhìn về phía một bên A Phượng tiêu tiểu bộ dáng lại như thế nào chẳng cao lãnh A Phượng cũng có thể từ giữa nhìn ra khoe khoang ý vị ở trong đó A Phượng phượng đầu hư lạnh một tiếng Ngay sau đó nó đầu một soát, trong miệng hỏa cầu bị nàng ấn phía trước xí rượu phun ra quỹ đạo bay đi ra ngoài, cùng lúc đó, một viên nước chừng có xí rượu đầu đại giống nhau bọt khí theo sát ở A phong kia viên hỏa cầu phía sau. Hỏa cầu thật mạnh nện ở hắc kén thượng, liền ở nó nổ tung khoảnh khắc, theo sát sau đó bọt khí đem nó bao bọc lấy, hỏa cầu nổ mạnh mở ra khí lãng hoàn toàn bị bao vây ở trong đó. Kia bọt khí dường như một cái như thế nào chọc đều chọc không phá vốn có thật lớn tính dai lò so phao phao giống nhau. Nhậm kia bọt khí nổi ngọn lửa lẫn nhau va chạm lúc sau lại một lần sinh ra ra thật lớn uy lực, nó như cũng trừ bỏ biến hình rất lợi hại ở ngoài, chính là không phá. Không chỉ như thế, kia bọt khí theo ngọn lửa chạm vào nhau uy lực càng lớn, dần dần bọt khí bản thân cũng sinh ra tia chớp, thật nhỏ tia chớp ở ngọn lửa bên trong xen kẽ, lại mai một, lúc sau lại xuất hiện, cùng ngọn lửa va chạm ở bên nhau, lúc sau lại một lần mai một. Thẳng đến xí si rượu đánh vào hắc kén thượng ngọn lửa dần dần có nhược xuống dưới xu thế, A vượng mới nhẹ nhàng phượng minh một tiếng. Cùng lúc đó ghé vào đầu của nó thượng, trong miệng còn có một cái tiểu phao phao tiểu ngư tạp đi chép miệng, lập tức bên miệng tiểu phao phao pha rớt. Mà liên ở cái kia tiểu phao, phao phao phá rớt đồng thời, đã dán ở hắc kén thượng bọt khí cũng ở cùng thời gian nổ tung. Nháy mắt, thật lớn ngọn lửa khí lãng như tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau từng vòng ra bên ngoài phun trào ra tới. Liễu Nguyệt Doanh cùng Diệp Liên liên trong lúc nhất thời hoàn toàn bị này vừa ra làm cho xoa tay không kịp. Diệp Liên liên người đến là con hảo. Nàng khoảng cách hắc kén xây lên hắc kén tường còn có một khoảng cách, hơn nữa nàng người ở hắc kén tường bên ngoài, tại đây cường đại ngọn lửa khí lãng phun ra trước tiên người sau này lùi lại đi ra ngoài, trên người cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Cùng nàng so sánh với cơ hồ thân ở ở nhất tới gần ngọn lửa khí lãng trung tâm liếu nguyệt doanh cả người liền có vẻ chật vật vô cùng, không có thể trước tiên dâng lên linh khí cháo bảo vệ chính mình trên người nàng bị bỏng rắt lớn lớn bé bé vài khối, hơn nữa bởi vì ngọn lửa khí lãng lớn hơn mãnh liệt. Ở nó đem hắc kén xây lên vây quanh tường đẩy ngã lúc sau, nàng người cũng bị khí lãng đẩy đi ra ngoài. Liêu sư tỷ người thế nào? Diệp liên liên đỉnh khí lãng đi vào Liễu Nguyệt Doanh bên cạnh, quan tâm hỏi. Liễu Nguyệt Doanh hơi hơi lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Diệp liên liên nhìn thoáng qua đã tìm được rồi tứ linh thú, nàng nói, nếu đã tìm được chúng nó, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Liễu Nguyệt Doanh gật gật đầu, nay một đường tới, nàng đã thấy được vô số hắc kén. Mặc dù nàng còn muốn lưu lại nơi này xử lý này đó hắc kén, nhưng là kia khổng lồ số lượng cũng làm nàng minh bạch, chính mình chỉ dựa vào một đã chi lực muốn tiêu hủy chúng nó kia quả thực chính là ở người si nói ngộng. Lấy trước mắt tình huống tới nói, ở này đó hắc kén còn không có phá vỡ ma vật còn không có bỏ ra phía trước, các nàng hai cái mang theo chính mình linh sủng trở lại trên mặt đất mới là tốt nhất cách làm. Diệp liên liên đem đã khôi phục thành chim sẻ lớn nhỏ áp vượng cùng với tiểu ngư trột vào trong tay. lần này nàng cũng không cho chúng nó hai chỉ hoa chính mình phát đỉnh mà là thẳng chuyển đem chúng nó ném vào vòng tay bên trong kia ý tứ thực rõ ràng sai làm việc hỏa ra vẫn là đi trước quan một thời gian cấm đoán rồi nói sau ném xong kia hai chỉ diệp liên liên đem tầm mắt rơi xuống đồng dạng là tự mình đi theo chạy tới ô mặc trên người ô mặc như là cảm ứng được nguy cơ giống nhau nó chân chó chạy đến diệp liên liên chân biên sau đó lấy nó kia tròn vo thân thể lấy lòng cọ nàng chân chính là mặc dù nó đều như thế khoe mẽ Nhưng kia nguy cơ cảm ở nó trong lòng như cũ không có thể yếu bớt. Lúc này, tố mặc cảm thấy có thể là chính mình lấy lòng phương hướng lầm. Đen lúng liếng mắt điểu lung tung nhìn xung quanh, trận nó tầm mắt rơi xuống những cái đó chưa bị thiêu sạch sẽ hắc kén mặt trên. Từ trước tới nay, nó kia nho nhỏ đầu vóc rốt cuộc cho nó là một cái chính xác quyết định. Cô cô đi. Tố mặc đối với Diệp Liên liên liên tục phát ra một trận cùng loại bảo đảm giống nhau thanh âm. Diệp liên liên chỉ có thể thông qua khế ước, chỉ có thể biết nó ý tứ là làm chính mình chờ nó một chút, đến nỗi kia rốt cuộc là cái gì bảo đảm, ô mặc không để, kia nàng cũng cũng không biết. Diệp sư muội nhanh lên, chúng ta đi thôi. Một bên liễu nguyệt doanh thúc giục nói. Từ từ, ô mặc nó giống như có chuyện. Diệp liên liên nhíu mày nói. Liễu nguyệt doanh ngay này, người cũng liền không vội mà đi rồi, nàng tầm mắt dừng ở ô mặc trên người, hỏi, nó còn có chuyện gì. Diệp liên liên lắc đầu. Rất là quang cô nói, không biết, nó không giải thế. Hai người nhìn nhau, đều không có nói nữa, liền chờ xem ô mặc nó muốn làm gì. Chỉ thấy nó đứng trên mặt đất thượng, điểu ngực đĩnh đĩnh, sau đó nó đầu tiên là cúi đầu thật dài thở ra một hơi, ở một ngụm trường khí phun ra lúc sau đầu của nó đột nhiên nâng lên, hai cánh triển khai, hai chỉ điểu mòn khẽ nhuyết, bắt đầu thật dài hút khí. Diệp Liên Liên cùng Liếu Nguyệt Doanh nguyên bản còn chỉ là tĩnh nhìn nó muốn làm gì. nhưng ở cảm nhận được chung quanh dòng khí đều ở hướng các nàng nơi phương hướng vọt tới khi hai người đều phát giác không được đối nhưng không đợi hai người có điều phản ứng những cái đó nguyên bản còn cùng hắc kén dây dưa ở bên nhau thể muốn đem chúng nó thiêu hủy ngọn lửa ở cường đại hấp lực dưới sôi nổi hướng về hai người bọn nàng a không là hướng về ô mặc sở chạm vị trí vọt tới diệp liên liên thấy vậy mày đều sắp đánh thành kết giờ phút này nàng hoàn toàn không hiểu được ô mặc muốn làm gì nhưng mà sự tình xa còn không có như vậy kết thúc Theo ngọn lửa càng ngày càng gần, kia cổ hấp lực cũng dần dần tăng lớn lên. Đương đệ nhất cổ ngọn lửa bị ô mặc hít vào trong miệng, theo sát sau đó đệ nhị cổ, đệ tam cổ cũng bị nó nuốt tiến vào. Theo ngọn lửa nhập bụng, lông chim che đậy hạ bụng hơi hơi mấp máy lên. Mà tuy càng ngày càng nhiều ngọn lửa bị ô mặc ăn đi vào, nó toàn bộ điểu hoàn toàn không giống á phượng như vậy hư Hảo thành một con thành niên lưu điểu, mà lại như một cái khí cầu giống nhau càng ngày càng béo. Thẳng đến cuối cùng một khẩu ngọn lửa bị nó ăn xong bụng sau. Chiêu béo đến đã nhìn đến không điều đầu ô mặc mới như là ăn no giống nhau đánh một cái cách ra tới. Diệp liên liên nhìn đến này đầy đầu hát tuyến, nguyên bản cho rằng chờ nó hút xong ngọn lửa, như thế nào cũng có thể cho nàng thả ra một cái đại chiêu ra tới, nhưng kết quả nó liền cho nàng đánh cái no cách. Mắt thấy bên kia bị ngọn lửa bỏng cháy quá hắc kén có động tính, Diệp liên liên đang chuẩn bị lấy ra chính mình đỉnh đầu sở hữu bạo viêm phù cho chúng nó lại phóng thượng một phen hỏa, như vậy để lại cho các nàng thời gian hảo rời đi nơi này. lại không thấy ô mặc lắc lư loạn choạng thân thể xoay một cái thân phúc phúc phúc phúc phúc liên tiếp mấy cái thí tiếng vang lên trực tiếp đem diệp liên liên cả người cấp phóng ngậm bức màu đen khí thể tự ô mặc kia không thể nói rõ bộ vị thả ra kia thí nhan sắc đều mau đổi kịp mà khí nhan sắc theo ô mặc liên tiếp đánh rắm thực mau nó toàn bộ điểu thân khôi phục thành phía trước bộ dáng diệp liên liên trên mặt thiêu đỏ bừng kia tuyệt đối là vừa xấu hổ lại vừa tức giận Đang lúc nàng nghĩ trở trở lại phía trên đi muốn đem ô mặc làm thành bí chế tay bái điều khi, một cổ cùng loại dầu mỏ hương vị chuyển tới nàng trong lỗ núi Diệp liên liên đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau thân thể lại là so đầu góc càng mau hành động lên. Hai chương gió mạnh phù đánh ra, nháy mắt, như vậy dầu mỏ hóa lỏng khí hương vị hướng về chung quanh tứ tán mở ra. Diệp liên liên dùng không ra tay cầm ra một đống hỏa thuộc tính linh thạch bãi ở ô mặc trước mặt, nói thẳng nói, ăn xong, tiếp tục cho ta đánh giám. Tìm ô mặc vui sướng kêu to hai tiếng miệng một chương ba lượng hạ liền đem trên mặt đất hỏa thuộc tính linh thạch căn xong chờ nó ăn xong liền tiếp tục đánh rắm vài lần xuống dưới lúc sau diệp liên liên lại sử dụng hai chương gió mạnh phù, đem trong không khí dầu mỏ hóa lỏng khí vị thổi đến xa hơn địa phương làm xong này hết thảy diệp liên liên đem ô mặc thu vào dự viên mà nàng tắt kêu lên vẫn là vẻ mặt không rõ liêu nguyện doanh điên rồi dường như hướng đại vết nước chỗ chạy như bay mà đi đại hai người từ đại vết nước ra tới lúc sau Đi đến mặt sau cùng Diệp liên liên giơ tay đem một trương bạo viêm phù đánh vào đại vết nước nội. Làm xong hết thể lúc sau, nàng lại thúc giục Liễu Nguyệt Doanh đi mau. Nhưng mà liền ở hai người mới bay khỏi đại vết nước bất quá một trượng khoảng cách khi, thật lớn tiếng nổ mạnh tự dưới nền đất chuyển đến, theo sát sau đó chính là một trận kịch liệt đất dung núi chuyển. 454, nha đầu túi, rất xấu. Liễu Nguyệt Doanh thon dài cánh tay đối với Diệp liên liên rôi ra, ngón tay bắt lấy nàng bả vai, ngay sau đó cánh tay vừa thu lại. Diệp liên liên cả người bị nàng kéo đến chính mình bên cạnh. Mà nàng giờ phút này người là ngồi ở xí rượu phía sau lưng, ở diệp liên liên cả người bị lôi kéo ngồi xuống nàng phía sau, dưới thân xí rượu lập tức bốn vó hơi ngồi sổng, ngay sau đó nó bốn chân vưu như lò xo so giống nhau hướng về phía trước phong ấn nơi ngoại bay nhanh nhảy đi ra ngoài. Liễu Nguyệt Doanh nửa nghiêng đi thân, hỏi, Diệp Sư muội, vừa mới ở đại vết nước bên trong, ngươi cùng ô mặc rốt cuộc làm cái gì, vì sao sẽ đột nhiên nổ mạnh lên? mà giờ phút này diệp liên liên liền kém không đem thân thể của mình toàn bộ tới cái 180 độ đại chuyển biến nàng muốn trước tiên nhìn đến đại vết nước bên kia tình huống này đây nàng cũng liền không có phát hiện liễu nguyệt doanh lông mày nhăn lại bộ dáng diệp liên liên biên hướng đại vết nước phương hướng xem nhưng mà đáng tiếc chính là không biết là vừa rồi nổ mạnh uy lực quá lớn mà là ở nổ mạnh vang lên là lúc đại vết nước nội ma vật làm ra phản kháng tóm lại giờ phút này đại vết nước chung một cổ nồng đậm khói đen không ngừng dâng lên sau đó Sau đó nàng liền cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp liên liên lập tức không có gì tâm tình đáp lại nói, ta cũng không có làm cái gì, bất quá là ô mặc phía trước ở đại vết nước nội sở phong thí là một loại chỉ cần có một chút hỏa tinh là có thể khiến cho nổ mạnh khí thể, ta chính là ở chúng ta ra tới thời điểm hướng nơi đó đầu ném một chương nhất giai bạo viêm phủ mà lấy. Cho dù Diệp liên liên giải thích, nhưng là Liễu Nguyệt Doanh nghe như cũ một bộ không rõ. Bất quá có một chút nàng là rõ ràng, đó chính là ô mặc phong thí ngộ hỏa liền sẽ nổ mạnh. kể từ đó nàng cũng liền nghĩ thông suốt phía trước diệp liên liên ở đại vết nứt bên trong vì cái gì ở ô mặc đánh giấm đồng thời nàng còn dùng gió mạnh phù đem kia khí thể hướng về bốn phía thổi tan nhiên suy nghĩ cẩn thận về suy nghĩ cẩn thận liễu nguyệt doanh vẫn là vẻ mặt vẻ mặt cổ quái từng con muốn đánh giấm gặp được hỏa tinh là có thể nổ mạnh linh sủng nó cũng coi như là độc nhất vô nhị bất quá liễu nguyệt doanh vẫn là hỏi diệp sư muội trên người của ngươi như thế nào còn sẽ coi nhất giai bạo viêm phủ ở nàng xem ra Diệp liên liên nói như thế nào người đã là có thể họa ra chúng cao dai đùa chú phụ sư, trên người như thế nào cũng không có khả năng sẽ lại có một phù đùa chú ra tới. Như vậy đùa chú, không phải nên sớm tại nàng phù sư cấp bậc đi lên thời điểm liền xử lý rất sao. Diệp liên liên bị nàng này vừa hỏi đầu tiên là sử sốt, đại phản ứng lại đây lúc sau nàng trên mặt có chút phát mà giải thích nói, trước kia chân quá nhiều, lúc sau ta lại đem chúng nó cấp quyến mất, cho nên này đó cấp thấp đùa chú liền lưu tới rồi hiện tại. mà hiện tại nhưng không phải lấy chúng nó kiếp sau cái hỏa không phải sao liễu nguyệt doanh đầy đầu hát tuyến nhưng ngay sau đó nàng nghĩ nghĩ hỏi diệp sư muội ngươi nơi đó như vậy bữa chú còn có bao nhiêu liêu sư tỷ ngươi hỏi cái này để làm gì chẳng lẽ là ngươi muốn chúng nó nhưng chúng nó đều là chút một vài giai bữa chú đối với ngươi tới hẳn là hoàn toàn vô dụng mới là diệp liên liên kinh ngạc nói những cái đó một vài giai bữa chú đối với ngươi mà nói hẳn là vô dụng liễu nguyệt doanh nói tới đây dừng một chút ở nhìn thấy diệp liên liên gật gật đầu lúc sau nàng mới lại chậm rãi giải, giải thích nói ta phụ thân nguyên là khí phong thủ tọa ngươi hẳn là biết đến đi diệp liên liên lại lần nữa gật đầu liễu nguyệt doanh nói hiện tại khí phong thủ tọa là ta phụ thân đại đệ tử từ kiêu khí phong trúc cơ đệ tử đến con hảo đến là những cái đó luyện khí đệ tử tự thân năng lực không cường mà hiện tại lại như vậy vừa lên cục diện này đây ta chính là muốn đem ngươi chuẩn bị xử lý bùa chu cấp những cái đó đệ tử trên người mang lên một ít như thế nào gặp gỡ nguy cơ này đó bừa chú còn có thể chấn thượng một chán hơn nữa chính yếu một chút diệp sư mọi người họa bừa chú ta yên thơm. diệp liên liên nghe minh bạch nàng gật gật đầu nói thành a chờ đi trở về ta liền đem những cái đó một vài giai bữa chú sửa sang lại ra tới đến lúc đó lại cấp liêu sư tỷ ngươi lấy qua đi bên này hai người nói đơn giản xong rồi bừa chú sự tình cùng lúc đó xí rượu cũng ở ngay lúc này chờ hai người ra phong lớn nơi Mà liên ở hai người bọn nàng từ phong ấn nơi bay ra là lúc phong ấn nơi ngoại đứng người đều phát hiện các nàng hai người các ngươi nhưng có việc thư duệ đi vào hai người trước mặt hỏi, chẳng qua hắn ánh mắt trước hết ở Diệp Liên Liên trên người dạo qua một vòng, lúc sau hắn mới đưa tầm mắt rơi xuống Liễu Nguyệt Doanh trên người Diệp Liên Liên không có phát hiện thư duệ tầm mắt này đây cũng liền không thấy được mắt vượng bên trong kia chợt lóe mà qua lo lắng giờ phút này nàng tưởng lại là mặt khác một việc. Đó chính là nàng đã xác định thư duệ đối chính mình thật không kia gì gì cảm tình, đừng nói là thoại bản tử thượng viết, chính là lấy nàng đời trước sở nhìn hơn 20 năm tivi tình yêu kịch, chân nhân chuyện thật chờ các trường hợp cho thấy, đương nam nhân chính mình để ý nữ nhân gặp được nguy cơ, kia đều là sẽ bất kể hậu quả đi trước cứu hắn để ý nữ nhân. Nhân tới rồi nàng bên này, đừng nói là nàng cùng Liễu Nguyệt Doanh hai người đều vào đại vết nước dạo qua một vòng lại nổi lên, cũng không thấy thư duệ nửa bóng người. thẳng đến hai người bọn nàng ra phong ấn nơi hắn mới ra tới ngoài đầu này thuyết minh cái gì này nhưng không phải thuyết minh hắn đôi chính mình không kêu ý tưởng sao cho nên ôn tình cái kia xả tinh bệnh quả nhiên đến chết đều còn muốn tới bệnh dịch tả nàng đạo tâm nghĩ thông suốt hết thảy sau diệp liên liên trừ bỏ trong lúc nhất thời trái tim có điểm tiểu khó chịu nhưng khó chịu qua đi nàng chính mình liền đem tâm tình điều tiết lại đây đương nàng lại lần nữa cùng thư duệ tầm mắt đối thượng khi cũng đã không có phía trước cái loại này muốn trốn tránh rối giám cảm Thư Duệ ở nhìn đến Diệp liên liên thanh minh, thuần khiết tầm mắt khi kia tâm tình bởi vì ngày nóng bức bị cường tắc một khối to khối băng giống nhau, lạnh không cần không. Hắn luôn có một loại sự tình thoát ly chính mình trong lòng bàn tay, do đó hướng về một cái quỷ dị phương hướng một đi không quay lại. Có nghĩ thầm muốn tìm Diệp liên liên một chỗ, nhưng trước mắt rồi lại không phải một cái tốt thời cơ, bất đắc dĩ bên trong Thư Duệ cũng chỉ có thể nghĩ lúc sau lại tìm thời cơ cùng Diệp liên liên nói chuyện làm rõ. liễu nguyệt doanh đơn giản đem đại vết nước phía dưới tình cảnh hướng thư duệ cho thấy nàng thanh âm không nặng lại cũng không nhẹ này đây ở đây trừ bỏ thư duệ bên ngoài lưu lại những người khác cũng là nghe xong cái rõ ràng ý của ngươi là nói kia vết nước phía dưới còn có một cái không gian ở nơi đó trừ bỏ một cái thông đến trên mặt đất nhập khẩu ngoại còn có rất nhiều như vậy cửa thông đạo chẳng qua những cái đó cửa thông đạo đều là phá hỏng ngụy nhiên đãi liễu nguyệt doanh rất lời cuối cùng tổng kết vừa lần nói liễu nguyệt doanh gật đầu không tồi nói nàng đem một quả lưu ảnh thạch đưa tới ngụy nhiên trước mặt ta để lại ảnh lưu ảnh làm chứng cũng tránh cho có người ở sau lưng nói chúng ta truyền bá lời đồn đãi liễu nguyệt doanh nói còn rất tuyển chuyển phản đến là diệp liên liên thật là có gì nói gì hoàn toàn một bộ quan côn bộ dáng đúng rồi diệp liên liên nói đem bên hông túi chữ vật đưa cho ngụy nhiên ta từ bên trong nhặt về trên dưới một trăm tới cụ tam tông đệ tử thi thể ngụy sư huynh chính ngươi nhìn làm đi Ngay sau đó nàng còn đem bối tóc thượng một cây thoạt nhìn không đục lỗ cây châm rút xuống dưới, cũng cùng đệ đi ra ngoài. Không cần giải thích, tia cây châm thượng cũng là có lưu ảnh thạch, hắn có cái gì không rõ, trực tiếp xem lưu ảnh là được. Làm xong này hết thảy, Diệp Liên liên tỏ vẻ chính mình có phải hay không hẳn là có thể lui lại, rốt cuộc thực nghiệm đã có kết quả, Linh sủng nhóm đan hỏa đối với những cái đó ma khí vẫn là hữu dụng không phải. Chẳng qua, ở bên ta công kích chúng nó khi... Những cái đó ma khí cũng sẽ tản mát ra đâm vào hình khí vị tới công kích linh sủng. Diệp liên liên người là chuẩn bị phải đi, nhưng tại đây nhóm người bên trong có chút người nhưng không nghĩ liền dễ dàng như vậy phóng nàng rời đi. Nhưng Diệp liên liên càng trực tiếp, a không, phải nói nàng đặc biệt không biết xấu hổ tại đây những cái đó một đám nhất định phải đem lần này đại nổ mạnh cùng với động đất chết khấu ở nàng trên đầu không bỏ lúc sau. Nàng không nhanh không chậm đối với thư duệ mở miệng nói, thư sư thúc, ta dược viên bên trong gần nhất đương trưởng thành một đám linh hoa linh thảo. Nghe hương vị còn rất tươi mát, tuy rằng hiệu dụng không thể cùng thần thụ phù ta so, nhưng nhiều người người tổng có thể bảo trì. Tâm tình thoải mái, đầu óc tươi mát, quay đầu lại ta hướng chúng ta kiếm đạo phong mỗi cái phong thượng đều dịch thượng một mẫu ngài xem thế nào. Tuy rằng hiệu dụng kém một chút, nhưng nói như thế nào những cái đó linh hoa linh thảo đều là chiếm thượng cổ hai chữ, thời gian dài cũng là có thể thành thứ tốt, Ngươi nói có phải hay không lý lẽ này. Diệp liên liên không đợi thư duệ mở miệng. Liên tự cố ở nơi đó bở lạ bở lạ nói khai. Chật, Diệp liên liên trên mặt lộ ra thở dài chi sắc, đáng tiếc, ta dược viên địa phương vẫn là nhỏ một chút. Nàng ánh mắt chuyển tới liêu nguyệt doanh trên người, đối nàng nói, chia đều chúng ta kiếm đạo phong, dư lại khí phong, ngự thú phong, tố minh phong cùng với trưởng môn sư huynh nơi đó chỉ có thể tạm thời trước đều phân đến một mẫu tả hữu hoa cỏ. Nhưng lời nói đến nơi đây, Diệp liên liên lông mày rồi lại là dương lên, lời nói phong lại là một cái đại chuyển biến, bất quá. Không có quan hệ, sau một đám ta sớm tại hai tháng trước gieo, lại quá một tháng cho dù chúng nó còn không có trưởng thành, nhưng cũng là có thể di tài, đến lúc đó bốn phong đều phân một chút như thế nào cũng có mười mẫu hoa cọt nhưng cầm đi gieo trồng. Đương nhiên, ta này cũng không phải là bạch cấp, đồ vật là ta chính mình, muốn vậy đến phương hướng ta mua à. Diệp liên liên nói kia một cái không chê sự đại, chính là ở đây người nghe xong, khả năng trừ bỏ thư duệ cùng đã ngốc rất liêu nguyệt doanh cùng với, những người khác hẳn là có người cao hứng. Có người tức giận, không vì gì, cao hứng chính là bị điểm danh diệp liên liên cao hứng bán cho bọn họ linh hoa linh thảo phong đầu, tức giận còn lại là phía trước một đám vang muốn cho nàng lưu lại không cho nàng đi những người đó nơi cắp phong. Mẹ nó, này nha đầu túi, quả thực quá tàn nhẫn, quá không biết xấu hổ. Đây là thỏa thỏa ở đào hố chờ bọn họ những người này nhảy xuống đâu. Nhưng mà bọn họ còn có thể thế nào đâu, lời nói đã bị bọn họ thả ra đi, Tổng không thể vừa chuyển đầu liền đánh chính mình mặt đi. Nhưng trơ mắt nhìn Diệp liên liên liền như vậy lãng đi xuống bọn họ lại nuốt không dưới này một hơi. Liêu sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Kích động. Nếu không chúng ta hiện tại liền trở về gọi người đem kia một mẫu hoa hoa thảo thảo trước Di đi ra ngoài. Bất quá như vậy cũng hảo, ta đây nơi này là có thể không ra một mẫu đất tới Di tài đồ vật. Hoặc là, ta hẳn là đem dư lại tam phong hoa hoa thảo thảo cũng làm cho bọn họ Di đi, như vậy ta dược viên không gian là có thể không ra rất nhiều. Diệp Liên Liên vừa nói vừa lôi kéo Liễu Nguyệt doanh trở về chạy, sao sao hù hù bộ dáng, làm ở đây mọi người xem ra, thứ này tuyệt đối là cố tình. Hung tợn mà nhìn chằm chằm hai người đi xa thân ảnh, nhưng giờ phút này lại đã là không người lại tương ngăn cản. Rốt cuộc, kia cái gì linh hoa linh thảo còn không biết là cái tình huống như thế nào, liền lúc này lại đem người chọc bực tàn nhẫn, quay đầu lại nàng không bán, hay là tới cái đại chúng giới, kết quả là mệt vẫn là chính bọn họ. Mà cùng những người này bất đồng chính là Ở đây mặt khác một ít người chính là đã lén lút dùng truyền âm phụ truyền cho nhà mình Phong Đầu quản lý tầng đi. Đại khái ý tứ chính là làm cho bọn họ phái người đi Diệp Liên Liên nơi đó mua linh hoa linh thảo đi. 455, hắn lại quá khó khăn. Diệp Liên Liên cọ Liễu Nguyệt doanh xí rượu trở về tiểu sơn cốc. Diệp sư muội. Liễu Nguyệt doanh gọi lại một đường trở về trên mặt biểu hiện ra không cao hứng Diệp Liên Liên. Thấy Diệp Liên Liên dừng lại bước chân, vẻ mặt chờ chính mình nói chuyện bộ dáng, Liễu Nguyệt doanh chần chờ một chút. cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi diệp sư muội ngươi có khỏe không một chút đều không tốt một câu nói ra diệp liên liên cả khuôn mặt rốt cuộc banh không được chạy chậm vài bước một lần nữa đi vào liễu nguyệt doanh trước mặt cả người như con lười giống nhau ghé vào nàng trên người liên tục vang ta mệt ta quá mệt liễu nguyệt doanh nguyên bản còn có chút gan tâm tới nhưng ở nhìn đến trước mắt thứ này gào khan không đổ lệ bộ dáng nháy mắt nàng cảm thấy chính mình vừa rồi lo lắng hoàn toàn uổng phí bất quá Nàng vẫn là nhẫn mại tính tình mở miệng. Diệp sư muội, ngươi có chuyện gì khó xử? Khó xử? Ta khó xử nhưng lớn. Diệp liên liên hiện tại cả người như tạc mao con nhím, ai một chi cái thanh, nàng lập tức nổ tung. Ta kia Linh Hoa Linh Thảo tự mình tiểu sơn cốc đều còn không có chồng đầy đâu, mẹ nó đều do đan phong, phù phong đám kia chuyên môn cùng ta liều mạng xà tinh bệnh, làm ta trước tiên đem chúng nó đem ra. Ta tạc đại vết nứt làm sao vậy? Chẳng lẽ ta là ăn cơm nhàn? Ta này còn không phải là vì tông môn, mẹ nó tới rồi bọn họ trong miệng đầu, làm dường như là ta đem này phong ấn cấp mở ra. Không được, ta khẩu khí này thuận không xuống dưới, bọn họ chính là thỉnh trưởng môn lại đây nói, kia đều cho ta trước dẫn theo thượng trăm linh thạch lại đây cho ta xin lỗi lại nói. Nhìn Diệp liên liên một không cao hứng liền phải làm người lấy linh thạch ra tới tư thế, không biết vì sao, liễu Nguyệt Doanh trợn thăng một loại này không phải ta sư muội đây là nữ nhi của ta cảm giác. Quả nhiên. vẫn là bởi vì các nàng hai trung gian cách 900 nhiều năm thời gian kém sao. Diệp Liên Liên cũng không biết Liễu Nguyệt Doanh nội tâm diễn sẽ đột nhiên như thế nhiều, nàng như là nghĩ tới cái gì, kéo Liễu Nguyệt Doanh liền nói, Liễu Sư tỷ mau mau mau, chúng ta tốc độ mau một chút, nếu là tốc độ trưởng, đám kia chân trước mới đến làm ta bối họa sau lưng tuyệt đối có thể không hạn cuối tìm Lâm Sư Huynh bán thảm. Lâm Sư Huynh người nọ mặt khác đều hảo, chính là tính tình này cũng quá mềm, nếu là bọn họ kêu hắn phải làm thuyết khách, Mẹ nó kết quả cuối cùng rất có khả năng ta còn phải lấy ổn định giá bán cho hắn đàn ta không thích người. Liêu sư tỷ chúng ta đi đi đi, tiện nghi ai ta hiện tại cũng tuyệt đối không nghĩ tiện nghi đan phong cùng phù phong người. Ta hiện tại liền đem dược viên bên trong linh hoa linh thảo, thành thục, không thành thục tất cả đều cấp phân. Liêu Nguyệt Doanh vừa nghe, lập tức nội tâm diễn cũng không nghĩ, trở tay kéo diệp liên liên tiêu lên xí rượu rất là quyết đoán nói, chúng ta đi. Lập tức. Hai người mới trở lại Tiểu Sơn Cốc ngay sau đó hai người liền chuẩn bị lại đi ra ngoài. Chờ đi đến Tiểu Sơn Cốc nhập khẩu phụ cận khi, nhìn đến thí luyện trận pháp bên kia tụ tập trúc cơ kiếm tu lại lớn một vòng, Diệp Liên Liên dưới chân một đốn, nói, Liêu Sư tỷ trước từ từ. Liêu Nguyệt Doanh quay đầu, vẻ mặt khó hiểu, Diệp Sư muội làm sao vậy? Diệp Liên Liên lập tức lộ ra một ngụm hàm răng trắng, nhưng mà kế tiếp lời nói nếu là làm đan phong cùng phù phong cao tầng nghe được, kia tuyệt đối là sẽ hộp máu. chỉ nghe nàng buồn bã nói tất nhiên muốn bán cho kiếm đạo phong cùng hữu phong ta đây liền hiện tại một lần đem chúng nó đều cấp phân bán cái sạch sẽ liêu sư tỷ người từ từ ta a diệp liên liên nói xong người liền đi nhanh hướng về thí luyện trận pháp bên kia đi nhanh chạy tới vây quanh ở thí luyện trận pháp xếp hàng chờ tiến trận thí luyện trúc cơ đệ tử vừa thấy là diệp liên liên lại đây lập tức liền đồng thời hướng nàng hành lễ diệp liên liên làm mọi người miễn lúc sau tầm mắt vừa lúc nhìn đến hách chi lễ mang theo liêu ý cũng ở chỗ này nàng hướng hai người gật gật đầu, tùy tiện nàng ánh mắt rơi xuống mọi người trên người, đơn giản rõ ràng ý cai nói, vừa mới ta đi phong ấn nơi, ta cùng liêu sư tỷ linh sủng chạy tiến đại vết nước bên trong, vì thế ta cùng liêu sư tỷ đi vào tìm chúng nó, chờ ra tới khi thuận tiện đem bên trong cấp tạc, trước mắt bên trong là tình huống như thế nào còn không biết. Sau đó chờ ta cùng liêu sư tỷ chuẩn bị khi trở về bị đan phong cùng phù phong ngạnh ngăn đón chúng ta, ân, đại khái ý tứ chính là tưởng ném nổi cho chúng ta hai, ta thực khó chịu. Sau đó ta liền nói ta nơi này có có thể thanh thần mình tâm linh hoa linh thảo. Các ngươi hẳn là cũng nghe nói đi, hành thiên tông bên kia ma khí đã tư tán mở ra, ta những cái đó linh hoa linh thảo nói tóm lại chúng nó sở phát ra khí vị ở trình độ nhất định thượng tu sĩ nghe thấy có điểm hiệu quả. Hiện tại bọn họ đã biết, nhưng để ngừa bọn họ chạy tới trưởng môn nơi đó bán thảm, này đây ta hiện tại liền chuẩn bị đem chúng nó phân công đi xuống. Hiện tại ta có một việc tưởng thỉnh các ngươi phụ một chút, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. mọi người hai mặt nhìn nhau cuối cùng có người mở miệng hỏi diệp chân nhân ngươi có chuyện gì yêu cầu đệ tử làm cũng không có gì chính là giúp ta bán cái hóa nhân tiện giúp ta mang cái linh thạch trở về diệp liên liên cười không có hảo ý nói liễu nguyệt doanh mang theo diệp liên liên cùng nhau ngồi ở xí rượu sau lưng nhanh chóng bay đi khí phong trên đường vì tiết kiệm thời gian liễu nguyệt doanh ngồi ở xí rượu trên lưng khi còn cấp từ kêu đi trước phát đi truyền âm phủ dùng nhất đơn giản rõ ràng nói sáng tỏ các nàng kế tiếp ý đồ đến làm xong này hết thảy Liễu Nguyệt Doanh thật dài thở phào nhẹ nhõm khí phong khoảng cách kiếm đạo phong còn có một khoảng cách quản chi các nàng giờ phút này là cưới xí rượu ra tốc đi trước kia còn cần một nén hương thời gian nghĩ đến vừa mới nguyên bản còn một tổ hong vây quanh thí luyện trận pháp trúc cơ đệ tử ở tiếp nhận một đám lại một đám linh hoa linh thảo cười vẻ mặt đáng khinh phong giống nhau nhị tam thành đoàn lao ra khúc hoa phong hướng về kiếm tu nhóm nơi cắt phong đầu một dũng mà tán trường hợp Liễu Nguyệt Doanh lúc này là thật sự có chút đồng tình khởi đan phong cùng phủ phong tới. bất quá đổi một cái góc độ tới giảng diệp liên liên này cách làm cũng là thật đủ tuyệt chẳng sợ đan phong cùng phù phong người thật chạy đến cánh rừng dung nơi đó đi bán thảm nhưng là nàng bên này đã đem đồ vật bán cho các phong hơn nữa đừng nhìn diệp liên liên ở dược viên bên trong lại nói tiếp giống như loại một hai trăm mẫu thuật nhìn rất nhiều bộ dáng chính là đừng quên toàn bộ tông môn nội kiếm tu có bao nhiêu kiếm tu trụ phong đầu có bao nhiêu bình mở ra xuống dưới mỗi cái phong đầu có thể được một vài mẫu đất linh hoa linh thảo vậy đã không tồi mà đối với một cái phong đầu tới nói, này một vài mẫu đất có thể có bao nhiêu. Phân một phân, hướng phong đầu thượng một loại còn chưa đủ trồng đầy một cái trên dưới phong đại đạo đâu. Càng hướng gì, Diệp Liên Liên chính là đã nói còn muốn phân cho hữu phong một ít linh hoa linh thảo, một hai mẫu lấy không ra, này đây nàng đem phía trước nói những cái đó mau thành thục rồi lại không có thành thục linh hoa linh thảo cũng đều đem ra, cứ như vậy, khi phong, ngự thú phong, tố minh phong như thế nào mỗi phong đều có thể phân thượng mười mẫu. Nhiên gần 10 mẫu linh hoa linh thảo nơi đó đủ bao gồm chủ phong phó phong cùng với vô số tiểu phong ở bên trong phong đầu trồng trọn. nay đây đan phong cùng phù phong yêu cầu các phong đều đều ra một chút linh hoa linh thảo cho bọn hắn kia thật không hảo một ý trước hết không đồng ý chính là kiếm đạo phong khí phong ngự thú phong tố minh phong thủ tọa chết cười chính bọn họ còn muốn nuôi sống nhà mình phong đầu thượng vô số đệ tử lại sao có thể còn đem tới rồi trong tay đầu thứ tốt lại phân ra tới xí diệu chở hai người nhanh chóng chạy vội Rất xa ngồi ở nó bối hai người đã có thể nhìn đến khí phong. Nhưng mà lệnh các nàng hai cái càng thêm không nghĩ tới chính là các nàng ở phong hạ thấy được từ kiêu, ở hắn bên cạnh còn đứng một người. Người nọ Diệp Liên Liên cũng quen thuộc, không phải người khác đúng là gần gặp qua vài lần Liễu Nguyệt Doanh phụ thân, Liễu Tương Như. Chờ đến gần hai người từ xí rượu trên lưng xuống dưới, Liễu Nguyệt Doanh kinh ngạc nói, Cha, từ sư minh, hai người các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đừng không phải đang đợi ta cùng Diệp Sư muội Liêu Tương như cười tủm tỉm đem liếu Nguyệt Doanh kéo đến chính mình bên cạnh, tầm mắt ở nàng trên người đánh giá một vòng, gặp người trừ bỏ lại gầy một ít, bất quá tinh thần lại là phi thường hảo, hắn vừa lòng gật gật đầu. Một bên Tử Kiêu biên tiếp đón Diệp Liên Liên, biên giải thích nói: "Tiếp thu đến Liêu sư mọi người truyền âm phủ khi ta vừa lúc cùng sư tôn ở uống trà, sư tôn biết được ngươi muốn lại đây liền cùng ta ở chỗ này chờ ngươi." Nói xong hắn tầm mắt chuyển hướng Diệp Liên Liên, nhiệt tình mà nói: "Diệp sư muội ý đồ đến ta đã biết." Tại đây ta còn muốn đa tạ tạ Diệp sư muội chiếu cố. Chúng ta trước quan trên từ từ, nghĩ đến Diệp sư mọi ngươi trong chốc lát phòng trừng còn muốn đi dư lại hai phong cũng quá phiền thoái. Này đây ở các ngươi hai người đã đến trước liền làm chủ cùng ngự thu phong, tố minh phong kia hai bên cũng truyền âm, nghĩ đến chờ không được bao lâu, bên kia hẳn là cũng sẽ có người lại đây. Không cần chờ, chúng ta tới. Từ Kiêu nói mới rơi xuống, liền bị một đạo sang sảng giỏi giang dọng nam đánh gãy. Bốn người đồng thời hướng về thanh âm vang lên phương hướng xem qua đi. chỉ thấy không trung bên trong một thanh một lam lưỡng đạo thon dài thân ảnh hướng về bọn họ bên này tả phi xuống dưới.